mà phương diện tốc độ không thể không nói phong hổ tốc độ ở tại bọn hắn gặp qua cao thủ bên trong cũng là số một số hai nhất là trước đó trong nháy mắt kia bộc phát tốc độ này đã vượt qua phổ thông chiến thần đủ khả năng đạt tới bình thường tốc độ tốc độ như thế bọn họ thật có thể trốn được sao yên tâm các ngươi đi trước ta ngăn chở hắn lão đại kia trầm giọng nói tốt một cái có tình có nghĩa người nếu các ngươi có thể nói ra là bị ai sai x ử tới giết đi ta có lẽ ta có thể tha các người một mạng phong h ổ thản nhiên nói tha bọn họ không tồn tại bọn gia hỏa này cũng là sát thủ không biết giết bao nhiêu nhân loại võ giả mặc kệ giết là người tốt hay là người xấu hoặc là cả hai đều có cái này ở phong h ổ trong mắt cũng là không thể tha thứ sai lầm tại phong h ổ nhìn đến nhân loại võ giả cho dù là chết cũng cần phải chết ở hoang dã hoặc là trong ma thủ chết ở người một nhà trong tay không thể nghi ngờ là một loại bi ai đương nhiên trước mắt những sát thủ này không tính giết bọn hắn một cái có lẽ có thể cứu trên trăm võ giả cái này mua bán rất có lời ngươi đừng nằm mơ nhiệm vụ là ta tiếp cũng chỉ có ta mới biết được là ai muốn giết ngươi ngươi thả bọn họ đi ta cho ngươi biết là ai muốn giết ngươi lão đại k i a n ó i ta xem ngươi mới là nằm mơ ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền tin tưởng ngươi à thực thả bọn họ đi thôi sau đó ngươi trốn nữa đi ngươi cho rằng ta ngốc à. cho các ngươi ba giây đồng hồ thời gian cân nhắc không nói vậy liền chết phong hổ âm thanh lạnh lùng nói một hai ba cho ta nhận lấy cái chết cái này ba tiếng phong hổ đếm rất nhanh chân chính thời gian sợ là liền hai giây đều chưa từng có xong nhưng mà phong hổ liền quyết đoán xuất thủ lần này mục tiêu chính là trước đó cái kia mở miệng nói chuyện lao thất hắn mặc dù cũng là đỉnh cấp võ giả bất quá đơn thuần công lực mà nói sợ là không như phong hổ hẳn là đỉnh cấp tam đoạn phía dưới võ giả như thế thế lực bị phong hổ để mắt tới lại không có trận pháp bảo hộ tình huống dưới vậy cũng chỉ có hai chữ miểu sát lao thất lao thất còn thừa năm người một mặt bi vẫn nhìn xem phong hổ phảng phất phong hổ mới là cái kia đại phản phái một dạng tiếp đó sẽ đến phiên ai đây phong hổ mắt lạnh nhìn còn thừa mấy người nói các ngươi đi ta ngăn lại hắn lão đại kia hô to một tiếng hướng thẳng đến phong hổ lao đến trường kiếm trong tay giống như độc xà r a tâm liên tục công kích phong hổ cổ và đầu bởi vì hắn biết rõ công kích trên người những bộ vị khác cơ hồ vô dụng nếu là có dùng mà nói phong hồ này sợ không phải sớm đã chết ở bắt đầu thất tinh trận phía dưới lão đại kia đánh bó tay bó chân mà phong hồ liền không có nhiều như vậy băn khoăn hai cái dao găm thay nhau công kích phía dưới rất nhanh lão đại kia cũng chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ mà còn lại mấy người kia nhìn thấy lao đại lâm vào k h ố n cảnh thế mà cũng không có một cái chạy mất ngược lại lao đến hướng về phong hồ đánh tới k h i lao đại kia liên tục giận dữ hét Mấy người các ngươi là m u ố những tức c ế thế t ta thét, một mình, hoạt tìm ít sao? sao kia dựa cho lão nào vào cho phong Đi đi đi? đại đi lại người, lại linh phối phiền ngươi à, à. mà, Vì mình, không không không Nhưng như chính hợp, hổ phước. h còn bốn ngược n mặc cầm có Các là người này cũng rất giảng nghĩa khí mỗi một cái đều là đỉnh cấp võ giả để đó tốt đẹp tiền đồ không mớn vì sao đi làm sát thủ nhìn xem mấy người này biểu hiện phong hổ đột nhiên có loại không xuống tay được cảm giác người có thiện ác đối với những người này phong hổ cũng không biết nói bọn họ là thiện vẫn là xấu một cái trong bóng tối sát thủ h i ệ n nhiên chưa nói tới là cái gì người tốt nếu là nói bọn họ những sát thủ này chỉ tiếp một chút không vi phạm đạo nghĩa nhiệm vụ phong hổ nhưng lại cũng có thể tán thành nhưng là dựa vào bọn họ tiếp đánh giết bản thân nhiệm vụ đến xem những người này cũng không phải là trong lòng còn có đạo nghĩa tối thiểu nhất phong hổ tự nhận là hắn không phải là cái gì người xấu cũng không làm qua cái gì chân chính không thể tha thứ chuyện xấu ngược lại mình là một cái rất có tiềm lực võ giả tương lai có thể trở thành chiến thần trở thành bảo hộ nhân loại trụ cột đối với mình người như vậy bọn họ đều đến ám sát cũng đủ để nói rõ những người này nhân phẩm kỳ thật không được tốt lắm nhưng là giữa bọn hắn tình nghĩa huynh đệ lại rất để cho người ta kính nghệ bắt đầu thất tinh trận đều g i ế t không được tình huống mình dưới cái kia lao thất còn nghĩ vì lao t ư báo thù lao thất bị g i ế t về sau lao đại chủ động dây dưa bản thân để cho còn thừa huynh đệ chạy trốn mà còn thừa mấy cái huynh đệ cũng không có một lựa chọn chạy trốn mà là tại nhìn thấy lao đại rơi vào hạ phong về sau lựa chọn ra tay hỗ trợ tựa hồ thật có đồng sinh cộng tử tinh thần loại này phong đức mười điểm khó được người tại trong l ị c h cảnh thường thường là chỉ muốn cứu mình mà không để ý đến người khác nhưng là bọn họ không phải cho nên xuất thủ thời điểm phong hổ nhịn không được giảm b ấ t mấy phần lực đạo đương nhiên phong hổ cũng biết coi như hắn là nhân vật chính cũng không khả năng vương bát chi khí chấn động để cho trước mắt mấy cái này huynh đệ thần phục dù sao đối phương tất nhiên nguyện ý đồng sinh cộng tử nói rõ giữa bọn hắn tình nghĩa phi thường thâm hậu mà mình đã giết hai cái liền nhất định cùng bọn hắn có không hóa giải được cừu hận nhưng mà lúc này tình huống ngoại ý muốn xuất hiện phong hổ xuống một đao rốt cục tổn thương tên lão đại kia nhưng là lão đại kia chảy ra huyết dịch thế mà không phải đỏ tươi mà là màu xanh sớm cái này lão đại lại là một ma hóa người chương bốn trăm linh sáu người yêu bản thân nhiều một chút một cái như thế giả nghĩa n g khí lão đại lại là một ma hóa người phong hổ quả thực không thể tin được bản thân con mắt tại quẹt làm bị thương lão đại kia về sau phong hổ trực tiếp nhảy ra vòng tròn mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn xem lão đại kia lần này giống như phiền phức lớn rồi mẹ trai trứng tên vương bắt đạn này thế nhưng là chặt chẽ vững vàng đỉnh cấp v õ giả là không có ma hóa trước đó đỉnh cấp v õ giả một khi ma hóa về sau sẽ đạt tới cảnh giới gì hơn nữa hắn còn không phải bình thường đỉnh cấp vó giả Là đỉnh chân chính chiến thần cũng không đến nỗi chân chính chiến thần thực lực cũng không chỉ là thể hiện tại lực lượng và tốc độ bên trên hơn nữa ma hóa sau võ giả tâm trí trình độ sẽ giảm xuống không ít phong hổ thối lui về sau không khỏi nhìn về phía mặt khác bốn người bảy người này bên trong Bị phong hổ g i ế tại chết lao cùng cũng cái cấp thất đều không phải là ma hóa người. Đây là không hề nghi họ hóa không như thế bị bản thân đánh đỉnh hóa nếu giết. Nếu tứ tuyệt lao lao là là là là là l ma ma ma sau, người, ngờ, bọn người, dàng bản giả đều đây đối về bị sẽ dễ võ tạo thành bắt đầu thất tinh trận, thần chân chính chiến là cũng đầu sợ phong ả i chết t ở bên r Cái kia hổ ô n người này đâu. Tại phong g phải h Tại đâu. nhìn về phía bốn người kia thời điểm cái kia bốn huynh đệ cũng là bản năng ôm thành một đoàn rời xa lao đại kia nguyên bản mười điểm cảm động trang diện mọi người muốn đồng sinh cộng tử ý niệm lập tức bởi vì phong hổ một đau kia hóa thành vô dụng cái kia bốn huynh đệ đều dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lão đại phảng phất là lại nhìn một người xa lạ một dạng lại hình như là ở chờ hắn giải thích vì sao hắn máu lại là màu xanh sớm ma hóa người tồn tại tại võ giả cấp thấp chúng là bí mật đoàn nhưng là tại đỉnh cấp võ giả vòng tròn bên trong căn bản không tính là bí mật gì thậm chí rất nhiều siêu cấp võ giả có con đường mà nói cũng đều biết cũng tỉ như quan quan huấn luyện viên mà c h í nhưng là ma hóa người là thiên hạ tất cả võ giả cộng đồng truy sát đối tượng là tất cả nhân loại tử địch cơ hồ từng cái biết rõ ma hóa người tồn tại võ giả cũng đều biết điểm này hơn nữa còn là khắc cấn tại võ giả trong xương cốt cho nên huynh đệ bọn họ ở giữa mặc dù rất thân mật thậm chí đồng sinh cộng tử nhưng là khi nhìn đến màu xanh sấm huyết dịch lập tức lúc đầu bản năng vẫn là lui lại rời xa ma hóa người rất đáng sợ nhưng mà chỉ chặn đánh g i ế t có ma hóa người liền có thể từ chiến thần trại huấn luyện hoặc là căn cứ khu chính phủ thu hoạch được đại lượng ban thưởng đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược binh khí y phục tác chiến không nói đến dù là chính là địa cấp công pháp cũng có thể đổi lấy bởi vì ma hóa người là mọi người kêu đánh nhân vật hơn nữa số lượng rất ít cho nên rất nhiều người đều không có g ặ p qua nhưng là tất cả mọi người cũng đều biết ma hóa người nhất mang tính tiêu chí chính là một khi thụ thường sẽ chảy ra màu xanh sấm huyết dịch mà bốn huynh đệ khi nhìn đến lao đại trên người chảy ra huyết dịch về sau trước tiên rời xa đối phương rốt cục bị các ngươi phát hiện lao đại kia cười khổ nói ẩn giấu đi mấy năm bí mật rốt cục vẫn là bị phát hiện ma hóa người lao đại ngươi khi nào thì thành ma hóa người vì sao đây rốt cuộc là vì sao trong bốn người duy nhất một tên nữ tính rất là kích động nhìn về phía lao đại kia nói thật xin lỗi ta muội ta cuối cùng vẫn là phụ lòng ngươi hậu ái lao đại kia khỏe miệng phạm đ a n g nói vì sao đây hết thể đến cùng cũng là vì cái gì chúng ta bảy người cùng một chỗ tiêu g i a o tự tại có cái gì không tốt sao vì sao tại sao phải biến thành ma hóa người cái kia ta muội kích động nói thật xin lỗi chúng ta bảy người mặc dù tư chất đều rất không sai chỉ là dựa vào huyền cấp công pháp cũng đều thành đỉnh cấp võ giả thế nhưng là chúng ta lần nữa tấn thăng con đường bị phong kín hoặc là lựa chọn một cái đại thế lực gia nhập trở thành bị người sai sử chó s ă n hoặc là lựa chọn những cái kia cơ hồ cựu tử nhất sinh nhiệm vụ bằng không thì mà nói chúng ta đời này cũng không chiếm được địa cấp công pháp vĩnh viễn cũng không khả năng đạt tới chiến thần cảnh giới lao đại kia khổ sở nói cho nên vì đạt tới chiến thần cảnh giới ngươi lựa chọn trở thành ma hóa người một tên khác trung niên nhân một mặt đau lòng nhìn xem lão đại kia nói không không phải là chúng ta quá rêu r a o lão đại kia phảng phất là nhớ ra cái gì đó không nguyện ý nhớ lại hồi ức một dạng quá rêu r a o có ý tứ gì ta muội nghe vậy xứng sở chúng ta bảy người mỗi một cái đều là đỉnh cấp võ giả hơn nữa không có cái gì bối cảnh không ít người đem chú ý đánh tới trên người chúng ta mà ta trở thành ma hóa người cũng là bị ép thế nhưng là không có cách nào ta bị uy hiếp nếu là không trở thành ma hóa người chúng ta tất cả mọi người đều phải chết ta không có cách nào chỉ có thể đáp ứng bọn hắn lao đại kia thanh âm khàn khàn nói là ba năm trước đây một lần kia sao lên tiếng trước trong khi nói chuyện năm người nói ha ha lão nhị ngươi quả nhiên không hổ là trong chúng ta thông minh nhất một cái chính là một lần kia ta biến mất nửa tháng lao đại kia khẽ cười nói quả nhiên từ khi một lần kia qua đi thực lực ngươi đột nhiên tăng mạnh còn cho chúng ta mang đến bắt đầu thất tinh trận chúng ta nhận nhiệm vụ mục tiêu bắt đầu chậm rãi có chỗ biến hóa không còn giống như trước đây vi phạm với chúng ta dự tính ban đầu ta nên phát hiện ta đã sớm nên phát hiện t r u n g nguyên nhân kia tự lẩm bẩm nghĩ đến lao tứ hẳn là biết rõ cái gì đi hắn một mực tại khuyên chúng ta thu tay lại ta muội lao mặt một cái vào mắt nước mắt nói l à hơn một năm trước đó ta theo l a o tứ l u ậ n bàn vô ý bị hắn đâm bị thương lão đại gật đầu nói lao tứ thật là một cái độ đần vì sao hắn vì sao không nói Chết không được hơn một năm nay đến mỗi lần nhận nhiệm vụ hắn đều rất phản cảm muốn chúng ta thu tay lại ta mội mắng hắn là vì ta ta bị ma hóa tương đương ta sinh mệnh trưởng khống tại chỗ trong tay người nếu là ta không dựa theo hắn ý nghĩ làm sự tình kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là một chữ chết lão đại kia thấp giọng nói chết người sợ chết sao ha ha người rất sợ chết sao cũng bởi vì ngươi hiện tại lao tứ chết rồi lao thất cũng đã chết ngươi cái này hôn đản g ngươi xứng đáng chúng ta sao cái kia ta mội phảng phất như bị điên vọt thẳng đến l a o đại kia bên người điên cuồng đập hắn trước ngực mà l a o đại cứ như vậy đứng ở nơi đó mặc cho nàng đánh là là ta có lỗi với các ngươi ta để cho các ngươi đi ta có để cho các ngươi đi vì sao vì sao các ngươi đều không đi các ngươi đều đi thôi ta ma hóa về sau giết người này các ngươi vẫn còn không biết rõ ta bí mật về sau chúng ta vẫn là có thể cùng một chỗ vì sao vì sao không đi lão đại kia đột nhiên bắt đầu điên cuồng lên các ngươi giống như coi ta không tồn tại một dạng a ma hóa người ta giết chết qua siêu cấp võ giả ma hóa qua đi đỉnh cấp ma hóa người nhưng là còn không có được chứng kiến đỉnh cấp võ giả ma hóa quay ngược lại mà có bao nhiêu lợi hại ngươi bây giờ đã không thể xem như người ngươi là ma dị tộc nanh vớt đáng chết phong hổ lạnh giọng nhìn xem lão đại kia nói phốc phốc tại phong h ổ mới vừa nói xong đột nhiên một thanh âm xuất hiện đó là trường kiếm nhập thể thanh âm n g ư ơ i tam hội n g ư ơ i lão đại kia mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn mình dưới bộ ngực phương vết thương n g ư ơ i yêu ta sao cái kia tam hội khỏe miệng chảy máu nhìn trước mắt lao đại nói cái kia một thanh trường kiếm từ tam hội phía sau đâm vào đâm xuyên qua nàng trái tim sau đó đâm vào lão đại kia thân thể nguyên bản vốn nên nên đâm vào lão đại kia lồng ngực chỉ tiếc hai người thân cao có khoảng cách cho nên không thể nhắm ngay mục tiêu yêu lão đại kia hung hăng gật đầu nói ân t ố t đã như vậy vậy liền cùng ta cùng đi được k h ô n g cái kia ta muội vừa nói trong tay lại xuất hiện một cây dao găm sau đó nhắm ngay lão đại kia trái tim trực tiếp đâm tới nhưng mà một nhát này cũng không đạt tới nàng muốn hiệu quả bởi vì tay nàng bị lão đại kia chặt lại người người điên lão đại kia giận dữ hét ha ha nhìn nhìn đến người người chính là yêu yêu người bản thân nhiều nhiều một ít ách một câu nói xong cái kia tam hội sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường mặt khác ba người kia thấy thế thì là trực tiếp rút ra bản thân binh khí chỉ phía xa lão đại ngươi ngươi các ngươi các ngươi chẳng lẽ cũng phải giết ta lão đại kia bi phẫn nói hắn chưa từng có nghĩ tới một mực yêu hắn tam hội sẽ đâm hắn một kiếm Thậm chí muốn lão ô i k h nhị cùng t c n kia mở miệng nói lão đại ma ma hóa người là cả nhân loại tử để lão ngũ nói lão đại mặc kệ ta theo lấy ngươi làm qua cái gì nhưng là cho tới nay không nghĩ tới muốn phản bội nhân loại lao lục nói chương 407, m ộ t quyền đánh bay phong hổ một mặt c h ấ n kinh nhìn xem mấy cái này nguyên bản vẫn là huynh đệ sinh tử gia hỏa cứ như vậy đột nhiên trở mặt cũng bởi vì lao đại kia là cái ma hóa người nguyên bản ái mộ hắn tam mội muốn cùng hắn cùng một chỗ đồng quy vô tận nguyên bản đối với lao đại rất là cùng kính ba huynh đệ muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thậm chí đem binh khi nhắm ngay lao đại kia không thể không nói người thực sự là một cái tình cảm phức tạp động vật phong hổ thậm chí không biết đợi lắm nữa muốn hay không cả kia ba huynh đệ cùng một chỗ giải quyết hết nếu là mặc kệ bọn hắn trước đó giết cái gì người làm qua cái gì sự tình hung dưới tối thiểu lúc này phong hổ thì nguyện ý thả bọn họ ba người một ngựa ba người các ngươi thật muốn đối địch với ta sao lão đại kia trong lòng tràn đầy bi thống sau mội nhũ chặt con ngươi co vào tựa hồ phẫn nộ cảm xúc cũng đã đạt đến cực hạn ta mội một kiếm kia phảng phất tại trong lòng của hắn khoét cái lỗ thủng xin lỗi đại ca ba người kia chăm miệng một lời Ma muốn ma một ma mà một mà muốn mà ra, ba tựa lao tay, ba hóa lao kia, lao kia hóa ba ba phong Phong hổ nhưng nhìn hồ chết hắn thủ, không thể nhưng hắn, chỉ sợ chỉ cần một chiêu mà thôi.、Phong、hổ có chút thưởng thức không cho thế chết trong này người, nơi này bọn nếu còn trận, nói, bọn cần này người, cũng không muốn để cho cái này ba người giết vì cái cô cái có có có cái cái cứ đại bởi đại đại đi. là là là là xuất ý đấu ở để sợ dù là mình và ba người bọn hắn có không giải được cứu hận hắn cũng nhận nếu là có thể để cho cái này ba người quay đầu về sau tham dự đối ma tác chiến cũng hoặc là chết ở hung thú trong miệng hắn cũng coi như xem như đạt tới mục tiêu không để cho cái này ba người chết vô ích u i ta nói mấy người các ngươi không phải tới giết ta sao làm sao ta còn chưa có chết các ngươi liền bắt đầu đấu tranh nội bộ đi lên còn có ngươi ngươi cái này l ã o đại lại là một ma hóa người buồn cười thực sự là buồn cười ngươi rốt cuộc là ngu xuẩn đây vẫn là ngu xuẩn nơi này là hương sơn cơ sở huấn luyện doanh ngay tại đằng sau ta ngươi một cái ma hóa người lại dám như thế tới gần cơ sở huấn luyện doanh thực sự là không muốn sống phong hổ cười lạnh nói phong hổ ngươi lập tức liền sẽ chết rồi lão đại kia hung dữ biểu lộ c h ầ m c h ầ m phong hổ một chút sau đó nổi giận gầm lên một tiếng cả người khí thế lập tức biến đổi thân thể cơ bắp bành trướng từng mảnh từng mảnh màu xanh sẫm lân phiến từ trong da thịt trôi ra bất quá va chạm trình độ nhưng lại không có nứt vỡ hắn ý phục tác chiến tựa hồ là có cố ý như thế gia hỏa này y phục tác chiến mua sắm loại so cái khác bình thường thân thể phải lớn một chút tăng thêm y phục tác chiến lúc đầu có g i a n tính thế mà chứa nội đã bành trướng qua đi ma hóa người ba người các ngươi cút ngay đi cho ta cái kêu ma hóa người lao đại tại ma hóa về sau mặc dù trí lực giảm xuống bất quá lý trí cũng là mất đi nhìn xem che trước mặt mình ba người úng thanh nói ba người các ngươi đi nhanh lên đừng chậm trễ công phu mặc dù các ngươi là sát thủ nhưng cũng là nhân loại mà các ngươi lao đại cũng sớm đã không phải là người hắn là ma phong hổ cũng ở đây một bên nói ân ngươi nói đúng ta đã sớm không phải là người ta là ma ta là ma cái kêu ma hóa người cười lạnh nói lúc đầu ba người các ngươi là hẳn phải chết bất quá xem ở các ngươi còn chưa chưa quên mình là người phân thượng hôm nay ta liền thả các ngươi một ngựa tốt rồi hiện tại đi nhanh lên không nên lưu ở chỗ này chịu chết đã ma h ó a sau người trong đầu tràn đầy rết đâm dục vọng đợi lát nữa thực động thủ bọn ba bằng biết họ trọng trọng cũng sẽ không đối với các người hạ thủ tình. Phong hổ nói,、ba、người kia nghe vậy, riêng phần mình liếc nhau, sau đó trọng trọng nhẹ gật đầu, sau đó lui ra khỏi chiến trường. Chết tử tế không bằng lại sống sót, có thể còn sống, muốn trong lòng một ít kiên trì, cho dù là biết sẽ chết, cũng không thể không hạ thủ hổ chậm khỏi Chết thể chết. Chỉ thời khắc, cho chết, thể thôi. các liếc có có cái gật sẽ sau sau sót, sẽ số sẽ kia đối đó đầu, đó đi với rãi lui lại vậy, vì lưu tử tế một một ít trì, là, là ra mấy rõ dù trước đó tình hình là phong hổ tốc độ vượt xa bọn họ bọn họ chạy không thoát l ã o đại biến thành ma hóa người cũng làm cho bọn họ không tiếp thụ được cho nên dự định mang theo lão đại cùng một chỗ đồng quy vô tận được rồi liền xem như không thể giết chết lão đại chết ở lão đại trong tay cũng hầu như so chết ở phong hổ trong tay mạnh một chút ôm dạng này suy nghĩ cho nên ba người mới có thể như thế bất quá hiện tại tất nhiên phong hổ dự định thả bọn họ một lần l ã o đại cũng làm cho bọn họ đi nhanh một chút nếu là còn không đi chẳng lẽ thật đúng là phải ở lại chỗ này chờ chết ta khuyên các ngươi một câu đi đêm nhiều cuối cùng sẽ đụng phải quỷ về sau không nên lại để cho ta biết các ngươi chơi một chuyến này bằng các ngươi bản sự bất kể là đi giết ma vẫn là đi giết hung thú cũng là một tay h ả o thủ tuyệt đối không nên tự cam đọa lạc nếu không nếu là lần nữa bị ta bắt được chính là thập tử vô sinh phong hổ đang nói rằng trong thanh âm tràn đầy sát ý lạnh như băng ba người không chút nghi ngờ nếu là bọn họ lại làm sát thủ cái này nghề bị phong hổ bắt lấy hậu quả kia tuyệt không loại thứ hai khả năng kỳ thật bọn họ đã sớm không muốn làm chỉ là bởi vì lão đại vẫn không có c h ậ u vàng rửa tay cho nên mới sẽ rơi vào cái kết quả như vậy đi đêm nhiều cuối cùng rồi sẽ gặp được quỷ hiện tại bọn họ chẳng phải là gặp phong hổ cái này lấy mạng quỷ tạ ơn bất quá ta sẽ không hạ thủ lưu t ì n h hôm nay ngươi không chết chính là ta chết lão đại kêu biến thành ma hóa người âm thanh lạnh lùng nói mà hai người cũng không biết tại chỗ lao đại ma hóa về sau sâu trong thung lũng tính ra hàng trăm đỉnh cấp phong lan g chính tập hợp một chỗ làm ma hóa người mùi vị bay tới lúc lập tức nhiễm đỏ bọn chúng con mắt nguyên một đám phảng phất là tìm được mục tiêu một dạng hướng về bên ngoài vào tới ha ha vậy không cần nói kết quả tất nhiên là ngươi chết phong h ổ khẽ cười nói ngươi quá tự đại hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi và chiến thần ở giữa tranh lệch rốt cuộc có bao nhiêu nói xong cái kêu ma hóa người vứt bỏ trường đao trong tay giống như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo hướng thẳng đến phong hổ lao đến hắn biết rõ phong hổ mặc trên người y phục tác chiến vượt quá tưởng tượng bản thân đại đao đối với cái kia y phục tác chiến không có tác dụng gì vẫn còn không bằng trực tiếp dùng nắm đấm đến sảng khoái phong hổ nhìn thấy tốc độ này cùng lực lượng lập tức giật nảy mình không hổ là đỉnh cấp võ giả ma hóa cái này ma hóa sau thực lực tăng lên xác thực cực kỳ khủng bố đây chính là chiến thần mới có thể đạt tới lực lượng và tốc độ sao phong hổ không dám nên đón dựa vào thân pháp cùng tốc độ muốn cấp tốc tránh ra nhưng mà căn bản trốn không thoát đối phương tốc độ quá nhanh phong hổ tật phong bộ hiệu quả đã không thấy thân thể bí kỹ bộc u phát cũng ngừng cả hai kết hợp cơ hồ tương đương trước đó bộc u phát năm mươi tốc độ hoàn toàn mất hết hắn lại khôi phục đến lúc mới đầu nhiều lắm là so lúc mới đầu mạnh như vậy một chút dù sao còn bạo phát dày tật bảo cùng lang hồn p h ụ thể Vâng! người một quyền trực tiếp nện ở phong hổ trên thân thể. Lập tức, phong hoanh không trùng. giữa Cái trực tức, tiếp tới kêu ma một hóa bay hổ thể, hổ lập ở bị to lớn lực chủng kích xuyên thấu qua y phục tác chiến tác dụng tại phong hổ trên thân thể cơ hồ lập tức to lớn quyền kình đem phong hổ ngũ tạng lục phủ đều q u ấ y ở cùng nhau manh liệt kịch liệt đau nhức để cho phong hổ muốn phát ra âm thanh đều rất khó khăn nếu không phải mình nhục thể đã tu luyện đến gấp sáu lần phòng trọng lực không sai biệt lắm tương đương với đỉnh cấp hung t h ú cấp độ chỉ là một quyền này sợ là liền có khả năng lấy đi của mình mạng nhỏ đây chính là chiến thần lực lượng và tốc độ ra hỏa này thực vẫn chỉ là một cái ngụy chiến thần sao như vậy chân chính chiến thần muốn cường hãn đến mức nào chương bốn trăm linh tám nhặt chỗ tốt giữa không trung phong hổ trong đầu sinh mệnh nguyên châu không ngừng tản mát ra từng tia từng tia sương mù trị liệu phong hổ thương thế cơ hồ không đợi phong hổ rơi trên mặt đất phần bụng thương t h ế y nguyên khỏi hẳn vê anh phong hổ thân thể lại một lần nữa trọng trọng đâm vào nham thạch bên trên sau đó lăn dưới đất bên trên mà lúc này trong cốc phong lang cũng đỏ lên mắt kính v ọ ra phong hổ thay thế lập tức mở ra ảnh phân thân kỹ năng một cái cùng mình giống như lúc thậm chí bao gồm ăn mặc đều giống như lúc người xuất hiện ở trước mặt mình mà phong hổ mình thì là lập tức sử dụng tiềm h à n h trực tiếp ẩn thân tiến vào trong bóng tối ảnh phân thân chỉ có phong hổ bản thân một phần mười nội lực hơn nữa tiêu hao không thể bổ sung bất quá tố chất thân thể nhưng lại cùng phong hổ không sai biệt lắm cho dù là không có nội lực lấy gấp sáu lần phòng trọng lực tố chất thân thể cũng có thể cùng những cái này phong lan g quần nhau một phen lâm vào trong bóng tối phong hổ một bên lợi dụng trong đầu sinh mệnh nguyên châu chữa thương cho mình một bên khác thì là tập trung tinh lực chỉ huy ảnh phân thân đi tránh né những cái kia đỉnh tiêm phong l à n g công kích từ trong cốc lao ra đỉnh cấp phong lang tính ra hàng trăm chỉ có số rất ít là phóng tới phong hổ mà đại bộ phận cũng là phóng tới cái kia ma hóa người cơ hồ là lập tức vừa mới đánh bay phong hổ còn muốn tiếp tục cùng lấy tiền đến giết chết phong hổ ma hóa người trực tiếp bị tính ra hàng trăm đỉnh cấp phong lang cho là chủ mà bên ngoài càng là còn có số lớn siêu cấp cùng cao cấp phong lang ma hóa sau lão đại đã dần dần đánh mất lý trí biến thành chỉ biết là tàn sát tiên đ i ê n bị chung quanh những cái kia phong lang công kích về sau cùng trước kia đuổi theo giết phong hổ lão bát lão cựu một dạng đã không lo được phong hổ tồn tại ngược lại cùng những cái này phong lang đối mặt tựa hồ nếu không giết sạch bọn chúng không bỏ qua một dạng phong hổ n ú t trong bóng tối nhìn xem cái kia ma hóa người phát huy thực không hổ là đỉnh cấp võ giả đỉnh cao ma hóa sau thực lực quả nhiên là khủng bố như vậy phong hổ hoài nghi tốc độ của hắn cùng lực lượng đã so một chút phổ thông chiến thần còn cường hắn hơn không ít đỉnh cấp phong lang bị hắn đánh bay ra ngoài thương thế hơi nhẹ một chút thanh máu có thể rơi một phần ba mà thương thế nặng một chút thanh máu trực tiếp mất một nửa thậm chí còn có đỉnh cấp phong lang cả kia ma hóa người một chiêu cũng đỡ không nổi trực tiếp đột tử tại chỗ về phần siêu cấp phong lang kia liền càng không cần nói một chiêu một cái liền đến cơ hội thứ hai đều không có mà phong hổ là nhìn ở trong mắt lo lắng ở trong lòng cái này ma hóa người thật sự là quá kinh khủng thực lực của hắn phải xa xa vượt qua bản thân dùng sức mạnh mà nói bản thân căn bản sẽ không là đối thủ hiện tại chỉ có thể trốn đi nhưng vấn đề là hắn tại đ ổ sắt những cái kia đỉnh cấp phong lang những cái kia phong lang thế nhưng là hắn phong lang đổ bộ nơi phát ra nếu là bị g i a hỏa này toàn bộ cho giết hắn phong lang đổ bộ làm sao bây giờ nơi này nhưng không có cái thứ hai phong lang cốc mà phổ thông phong lang lại căn bản sẽ không bạo phong lang đổ bộ cũng không thể về sau lại đi tìm hiểu nơi nào có phong lang lại đi săn g i ế t ta h ú n g hồ địa phương khác phong lang cũng không nhất định sẽ cho phong hổ mang đến phong lang đổ bộ nghĩ sau nửa ngày phong hổ bắt đầu khống chế ảnh t ử phân thân hướng về chiến trường chính di động đi hắn dự định lợi dụng ma hóa người đi cấp khoảnh khắc chút đã tan huyết hoặc là sắp chết đỉnh cấp phong lang nhìn xem có thể hay không thu hoạch đến phong lang đổ bộ phong hổ ảnh từ phân thân tốc độ rất nhanh một cái đỉnh cấp phong lang bị ma hóa người một cước đá vào p h ầ n bụng sau đó lại n ặ n g nặng đâm vào trên vách núi đá lập tức trở nên chỉ còn lại có một tia tím máu mà phong hổ thì là nhanh chóng đổi tới trực tiếp tại lang cổ bộ vị đi lên một đao mặc dù đao này cũng chỉ là ảnh từ phân thân huyên hóa ra đến cũng không có bao nhiêu bi lực nhưng là phong hổ bản thân lực lượng rất mạnh lực công kích cũng là không yếu huống hồ da hỏa này cũng không còn lại bao nhiêu lượng máu chỉ là nhẹ nhàng một đao lập tức kết quả da hỏa này sinh mệnh mà phong hổ cũng cảm giác được bản thân điểm kinh nghiệm tăng lên một phần trăm chỉ là đáng tiếc là phong hổ cũng không có được phong lang đ ồ bộ ngược lại chiếm được đỏ thâm bình ba có thể thu được đồ vật mặc dù không phải phong lang đ ồ bộ nhưng là có thể xác nhận chính mình cái này kế hoạch đúng là có thể thực hành sau đó phong hổ liền chỉ huy bản thân ảnh từ phân thân bắt đầu toàn bộ chiến trường chạy loạn chuyên môn tìm những cái kia trọng thương hoặc là đã nằm trên mặt đất chờ chết đỉnh cấp phong lang cái thứ hai phong lang không có cái gì ra bất quá cái thứ ba phong lang lại ra một kiện đồ vật phong lang đai lưng thể chất thêm 2.000, lực lượng thêm 1.000. đồ tốt đ a 2.000 điểm thể chất không sai biệt lắm có thể đưa cho chính mình chống đỡ ra hơn vạn lượng máu hạn mức cao nhất và mấy ngàn năng lực phòng ngự mà lực lượng thêm 1.000, cũng có thể cung cấp cao hơn lực công kích không thể không nói cái này đỉnh cấp hung thú ra trang bị đúng là phi bị bình thường tăng thêm cái này đai lưng phong hổ đã tụ tập phong lang đổ bộ sáu cái bộ Bất quá đeo bên trên hai l ư n g về sau tối thiểu nhất như cũ còn thiếu khuyết giáp ngực cùng phong lang hộ tí trái hai cái này trang bị sáu cái bộ phong hổ kỳ thật cũng đã mười điểm cường hãn các hạng thuộc tính toàn bộ tăng thêm tối thiểu để cho phong hổ thực lực tổng hợp tăng lên năm mươi còn nhiều hơn bộ dáng mà phong hổ trong lòng còn có một cái chờ mong nếu là đêm nay mình có thể được hoàn chỉnh phong lang đồ bộ đối lên với cái này m à hóa người cũng chưa chắc không có lực đánh một trận toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là bay tứ tung thi thể vô số phong lang che già mang mọc hướng về cái kia ma hóa người phong đi mà ma hóa người đánh tới hiện tại mặc dù ỉ vào một thân lân phiến cũng không nhận được tổn thương gì bất quá phong hổ cũng biết có thể nhìn thấy hắn tiêu hao cũng không nhỏ nguyên bản màu xanh sấm lân phiến bên cạnh đều b ư ớ c lên màu xanh sấm sương mù hiện tại sương mù không thấy mà màu xanh sấm lân phiến cũng thay đổi nhạt một chút bất quá phong lang tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng tối thiểu có hàng ngàn con phong lang chết ở tại chỗ trong đó đại đa số là siêu cấp phong lang còn có số ít đỉnh cấp phong lang đã xuất hiện đỉnh cấp phong lang số lượng đã vượt qua 200 con bất quá trong đó gần nửa cũng đã ngã xuống đương nhiên cũng không hoàn toàn là bị ma hóa người giết chết có một ít chỉ là trọng thương tính dưỡng một hồi lấy hung thú năng lực khôi phục khẳng định không chết được bất quá cuối cùng cũng đều thua ở phong hổ giao găm phía dưới cho tới bây giờ bị phong hổ giết chết đỉnh cấp hung thú đã vượt qua h a con chỉ là đáng tiếc là hắn vẫn là không thể gom góp phong lang đ ồ bộ phong lang hộ tí trái nhưng lại đi ra toàn bộ đ ồ bộ đã tụ tập b ả y kiện nhưng là trọng yếu nhất giáp ngực vẫn không thấy bóng dáng chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo phong hổ còn tại tìm cơ hội chúc mừng ký chủ dết chết đỉnh cấp phong lang thu hoạch được phong lang vòng cổ vòng cổ quả nhiên phong hổ nghiêm trọng hoài nghi n à y phong lang đ ồ bộ là một cái mười cái bộ mà không phải tám cái bộ trong đó bao quát một cái vòng cổ Gai lưng, một chương á i g bốn trăm linh chín cường đại phong lang đ ồ bộ phong lang vòng cổ tinh thần hai nghìn thể chất thêm hai nghìn lại là một kiện gia tăng tinh thần trang bị mặc dù phong hổ cảm giác mình khả năng không dùng được bất quá cảm giác nhưng lại cũng không tệ lắm bộ dáng nhiều như vậy tinh thần thêm xuống tới nếu như về sau bản thân đi một lần trưởng khống giả thủ đoạn nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý m u ố n lại qua không sai biệt lắm một giờ phong hổ g i ế t chết không sai biệt lắm năm mươi cái đỉnh cấp hung thú mà bây giờ còn sống đỉnh cấp hung thú cũng liền không sai biệt lắm chỉ còn lại có chừng năm mươi chỉ mà siêu cấp hung thú cũng là số lượng lấn giảm thậm chí đã có cao hung thú bắt đầu che giả mang mọc mà phong hổ cũng rốt cục lấy được mười cái bộ bên trong cuối cùng hai kiện phong lan g dày tốc độ thêm ba nghìn dây mặc dù chỉ có một cái thuộc tính nhưng đối với phong hổ mà nói lại so cái khác bất luận một cái nào trang bị cũng đều có tác dụng tốt hơn trực tiếp gia tăng ba n g h n điểm tốc độ đây đối với phong hổ mà nói nhất định chính là người t i ê n mà cuối cùng một kiện giáp ngực cũng không để cho phong hổ thất vọng nó thuộc tính càng thêm cường đại phong lan giáp ngực p h o n g ngự thêm mười nghìn thể chất thêm hai nghìn lực lượng một nghìn tất cả trang bị đều không có kèm theo bất luận cái gì kỹ năng song khi phong hổ đem tất cả trang bị mặc trên thân về sau cơ hồ lập tức trên người mười cái trang bị bắt đầu riêng phần mình tản mát ra ánh sáng dịu dịu quan g mang lẫn nhau ở giữa l â y giáp ngực làm trung tâm tiến hành dung hợp thậm chí ngay cả phong hổ tiềm hành trạng thái đều ép ra ngoài chúc mừng ký chủ thu hoạch được phong lang đồ bộ phong lang đồ bộ từ mũ vòng cổ giáp ngực trái phải hộ tí đ a i lưng chiếc nhẫn trái phải hộ thối dày tạo thành kích phát đồ bộ kỹ năng một phong lang triệu hoán kích phát đồ bộ kỹ năng hai phong lang tri lượng kích phát đồ bộ kỹ năng ba phong lang tê dạo phong lang triệu hoán triệu hồi ra một cái đỉnh cấp đỉnh phong phong lang vì ngươi tác chiến kỹ năng cún đồ m ộ ư ơ i ngày phong lang tri lực kích phát về sau ký chủ chỉnh thể thuộc tính tăng lên một trăm linh thu hoạch được phong lang lực lượng lực công kích ngoài định mức gia tăng hai mươi thời gian kéo dài nửa giờ thời gian cùn đồ 24 giờ phong lang tê dạo kích phát về sau hình thành một đầu năng lượng phong lang thôn p h ệ đối thủ có thể tạo thành ký chủ trước mắt lực công kích gấp mười lần tổn thương kỹ năng thời gian cùn đồ 30 phút đồ bộ hạn chế phong lang triệu hoán không hạn chế phong lang c h i lực phong lang tê dạo hiệu quả tại ký chủ tấn thăng làm chiến thần về sau sẽ có tương ứng yếu bớt cái này đây chính là phong lang đồ bộ thuộc tính sao thật cương đại bà cái kỹ năng bất quá vì sao phong lang triệu hoán thời gian cu ấn đ ổ là mười ngày đây không chắc cũng quá dài điểm a thời gian mười ngày mới có thể triệu hoán một lần đối với phong h ổ mà nói thực sự là tác dụng không lớn nhưng phía sau hai cái kỹ năng lại là chặt chẽ vững vàng cường đại phong lang c h i lực là dùng để tăng lên thực lực mình mà phong lang tê g ả o không sai biệt lắm tương đương với bản thân một cái đại t r i ê u có thể đánh ra gấp mười lần tổn thương hơn nữa kỹ năng thời gian cu ấn độ cũng rất ngắn chỉ có ba mươi phút ý vị này nếu là mình gặp được rất cường han đối thủ có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng hai lần phong lang tê dạo có như thế cường đại đô bộ đối với phong hổ thực lực mà nói tuyệt đối không chỉ là tăng lên gấp bội mà làm ấy lần gia tăng thậm chí phong hổ đối với mình tấn thăng chiến thần nhiệm vụ đều có nhất định lòng tin thì càng không cần phải nói trước mắt cái này ngụy chiến thần đi qua thời gian dài như vậy đối chiến nhất là nhiều như vậy đỉnh cấp phong lang tê dạo hiện tại g i a hỏa này trên người đã đã có không ít vớt sói ơn ký màu xanh sấm huyết dịch đã bắt đầu chậm rãi nhỏ tại trên mặt đất hiển nhiên ra hỏa này cũng đã đến nỏ mạnh hết đà dù sao hắn không phải động cơ vĩnh cửu đỉnh cấp hung thú cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết một chiêu một thức đều muốn hao phí năng lượng thậm chí hung thú công kích cũng là cần hao phí năng lượng đi chống đối như thế đến nay hắn lại không có phong hổ thị huyết ma c h ụ y có thể tiếp tế bản thân lại như thế nào có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới đâu tất nhiên tràng diện đã đánh thành dạng này phong hổ cũng không ở che giấu bản thân thân ảnh hướng thẳng đến trung tâm chiến trường và o tới chuyện của tui vn cái kia ma hóa người lúc đầu mục tiêu chính là phong hổ chỉ là bởi vì phong hổ bị hắn đánh bay biến mất cho nên mới cùng những cái này phong lang phân cao thấp hiện tại phong hổ xuất hiện ở trước mặt hắn hắn tự nhiên cũng liền bỏ những cái kia phong lang chuyển sang công đánh về phía phong hổ đáng chết lao thử ngươi rốt cục đồng ý xuất hiện làm sao nhìn ta giết nhiều như vậy phong lang cảm thấy ta tiêu hao rất lớn cảm giác mình bây giờ có thể đánh thắng được ta cho nên chạy ra ngoài có đúng không ngươi cho ta chịu chết đi cái kêu ma hóa người lão đại nhìn xem phong hổ càng nói càng kích động cực đại thiết quyền mạnh mẽ đâm tới hướng về phong hổ công kích mà đến mà phong hổ đang nghĩ thể nghiệm một lần phong lang đổ bộ chỗ cường đại trực tiếp kích phát phong lang chi lực lập tức một cố năng lượng từ đổ bộ bên trong tràn vào phong hổ thân thể lực lượng cường đại để cho phong hổ dễ chịu đều nhanh muốn thân ngâm đi ra phong hổ thu dao găm đồng dạng là một quyền đánh qua cơ hồ lập tức hai người nắm đấm đụng thẳng vào nhau v Và năng n lượng thật lớn đụng vào nhau sinh ra sóng năng lượng trực tiếp đem muốn tới gần cao cấp hung thú cắt đứt thành mảnh vỡ vài đầu siêu cấp hung thú máu me khắp người kêu thảm thối lui ra khỏi hai người chiến đấu phạm vi p hai ú c h người nắm đấm tương đối cơ hồ không thể vượt qua một giây đồng hồ cái kêu ma hóa người lập tức phun một ngụm máu tươi rung manh tiển đến ra cả người cũng như trước đó phong hổ m ộ dạng trực tiếp bị đánh bay ở giữa không trung sau đó trọng trọng đâm vào trên thạch bích không điều đó không có khả năng a không có khả năng ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng không có khả năng điều đó không có khả năng cái kêu ma hóa người ngu ngốc nhìn mình nằm đấm trong miệng tự lẩm bẩm phong hổ thì là cảm giác rất sàng khoái rốt c ụ c báo trước đó một quyền mối thủ kỳ thật tạo thành kết quả này cũng rất bình thường phong hổ chiếm được phong lang đ ồ bộ đ ồ bộ bản thân gia tăng thuộc tính cũng rất nhiều lại thêm phong lang chi lực biên độ tăng trưởng phong hổ bản thân sử dụng thân thể g i a o động các loại một quyền này uy lực tự nhiên không nhỏ mà cái kia ma hóa người đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu ma khí hao tổn hơn phân nửa thể lực đã sớm tặc đi nhà trống nếu là còn có thể chống đỡ được phong hổ một quyền mới là gặp quỷ đâu không có cái gì là không thể nào ngươi chính là thành thành thật thật đi theo ta đi phong hổ cười lớn trực tiếp xung qua một bàn tay đập vào cái kia ma hóa người chết n ó sau đó lấy cực nhanh tốc độ đem ma hóa toàn thân người xương cốt toàn bộ tháo rời đương nhiên không phải dùng đao tháo rời mà là làm cho đối phương cơ hồ tất cả xương cốt toàn bộ lâm vào trật khớp trạng thái như thế đến không thấy xương cốt trèo trống cả người ngay cả động một chút cũng là vấn đề tự nhiên cũng không khả năng lại tự sát cái gì đối với phong hổ mà nói một cái sống sót ma hóa người công lao đi lên nói nên muốn so đã chết ma hóa người càng lớn a về phần trong phong lang cốc còn thừa phong lang phong hổ nhưng lại không có ý định lại đi săn giết bất kể nói thế nào bọn gia hỏa này cũng coi là vì săn giết ma hóa người bỏ ra giá rất lớn hiện nay trong phong lang cốc tinh anh mất sạch đỉnh cấp hung thú sợ là chỉ có trước đó một phần mười khoảng t r ư ờ n g siêu cấp hung thú tổn thất thảm hại hơn còn lại đại bộ phận cũng là cao cấp hung thú vẫn là lưu tại nơi này để chúng nó tiếp tục sinh sôi à. bất quá trên mặt đất nhiều như vậy hung thú thi thể thế nhưng là không cho phép lãng phí phong hổ trực tiếp gọi điện thoại cho điểm tiếp tế để bọn hắn điều động đội xe tới chuẩn bị đem trên mặt đất tất cả hung thú thi thể toàn bộ mang về chương 410, kịch bản không đúng vì đợi không được h u y n h đệ thủ hộ tăng thêm ước chừng qua nửa giờ khoảng chừng công phu phong lang cốc miệng hang bắt đầu có xe ánh đèn sáng lên phong hổ chạy tới trực tiếp đem người dẫn vào nhìn xem cái này đầy đất phong lang thi thể cái bọc kia chuẩn bị quản lý chỗ quản sự không khỏi há to miệng ta nói phong hổ ngươi ngươi sẽ không đem toàn bộ phong lang cốc đều cho đồ rồi a cái kia trang bị chỗ quản sự nói hh ắ c ắ cái c này nhưng lại không có hơn nữa cũng không hoàn toàn là ta giết đa số là g i a hỏa này làm phong hổ chỉ trên mặt đất đã bị phong hổ tháo xuống cả người xương cốt ma hóa người nói ân ma hóa người cái kia trang bị chỗ quản sự đem ánh đèn chiếu hướng phong hổ chỉ phương hướng lập tức giật nảy mình không sai chính là ma hóa người g i a hỏa này vốn là muốn tới đây giết ta Kết quả ta trong quả gia hỏa chạy, cùng lại này phong lang cốc p hổ o phong trong cho Phong n lang nhiều lang cũng hắn, nó tình trạng kiệt sức thời điểm, bắt hắn cho bắt sống. g làm, là là tay ta thừa mà điểm, rất chết thì kiệt thời bắt bắt h dịp sức ở cười nói tiểu t ử ngươi v ậ n khí thật tốt bắt sống một cái ma hóa người à, hhh công lao này thế nhưng là không nhỏ cái bọc kia chuẩn bị chỗ quản sự nói đúng vậy à v ậ n khí tốt mà thôi vẫn là để ngươi người tranh thủ thời gian thu thập vẫn là muốn cẩn thận một chút này trong phong lang cốc vẫn là không ít phong lang phong hổ nói ân tất cả mọi người nhanh lên đem tất cả hung thú nhanh chứa lên xe cũng đều bừng tỉnh một chút bị phong lan g cho đánh lén trang bị chỗ quản sự cao giọng nói mặc dù như thế có thể chỉ là chứa lên xe cũng đầy đủ hao tốn hơn một giờ mới đưa tất cả hung thú thi thể mang đi trong cấp hung thú thi thể kỳ thật cũng không tính quá nhiều cũng liền không đến sáu bảy ngàn bộ dáng trong đó có phong hổ giết chết cũng có ma hóa người giết chết phong hổ giết chết chủ yếu là lấy cao cấp hung thú làm chủ là ở sát thủ không có đến trước đó giết mà ma hóa người giết chết thì là lấy siêu cấp hung thú làm chủ đỉnh cấp hung thú làm phụ mà ngoài cốc mới là đầu to phong hổ buổi sáng giết chết phong lang thi thể tựa hồ thành đồng loại cơm trưa mà buổi chiều giết chết phong lang thi thể đại đa số còn dừng lại ở tại chỗ những cái kia số lượng càng nhiều trọn vẹn hơn ba vạn tăng thêm trong cốc sáu bảy ngàn không sai biệt l ắ m c ó bốn vạn khoảng trừng phong lang thi thể bốn vạn phong lang tăng thêm buổi sáng đã chết hai mươi phong lang cũng cốc cũng liền 6 vạn phong lang, đối với phong lang cốc mà nói, lượng không là đối với về số mà trong cốc bị giết chết sáu bảy ngàn con phong lang bên trong có hơn phân nửa cũng là siêu cấp phong lang nguyên bản trong cốc có vượt qua ba trăm con đỉnh cấp phong lang mà cái này sẽ mà sợ là cũng chỉ có thể còn lại chừng ba mươi chỉ khoảng chừng số lượng tổn thất không lớn nhưng là tinh anh tổn thất quá nhiều toàn bộ phong lang cốc thực lực có thể nói ngã xuống vượt qua còn hơn một nửa khi đoàn xe rời đi về sau phong hổ trong lòng hơi động thử phong lang đổ bộ cái thứ nhất thuộc tính triệu hoán phong lang cơ hồ lập tức một cái phong lang trống rông xuất hiện tại phong hổ bên người nhìn thoáng qua phong hổ trực tiếp ghé vào dưới chân h ắ n phong hổ biết rõ đây là hung thu thần phục ý nghĩa mà khi phong hổ quan sát tỉ mỉ cái này phong lang thời điểm không khỏi lui về phía sau một bước đây không phải năng lượng gì hình thức phong lang mà là một cái chân chân chính chính có máu có thị t phong lang trọng yếu nhất là cái này mới vừa bị hắn triệu hoán tới phong lang trên người lại có vết máu hơn nữa nhìn vết thương tựa hồ cũng rất quen thuộc tựa hồ là bị hắn chém ra đến là cái kia đổi theo bản thân ảnh từ phân thân một mực chạy phong lang bản thân đối với nó ấn tượng rất sâu bởi vì cái này phong lang cái chắn có một đầu không có bị che lấp vết sẹo cái này đây coi như là tình huống như thế nào phong lang triệu hoán triệu hoán đi ra phong lang lại là vẫn là trong phong lang cốc phong lang vậy nếu như có một ngày trong phong lang cốc phong lang toàn bộ bị giết như vậy phong lang triệu hoán còn hưu dụng sao hoặc có lẽ là nó sẽ đi triệu hoán phong lang khác hơn nữa phong lang triệu hoán kỹ năng này bên trong cũng không có nói triệu hoán thú thời gian tồn tại phong hổ cũng không biết ra hỏa này đến cùng lúc nào mới có thể rời đi chỉ có thể tạm thời trước ở tại bên người thuận tiện cho nó bôi ý thuốc có phong lang phong hổ nhưng lại lại thêm một cái toa kỵ trực tiếp đem cái kia ma hóa người ném tới phong lang trên lưng sau đó đem hắn trước đó giết chết người áo đen kia còn có lao tam lao tứ lao thất thi thể cùng nhau mang lên sau đó phong hổ kêu gọi tiểu lam vân h ổ cùng tiểu h ổ ly tới bản thân cưới lên tiểu lam vân h ổ phía sau lưng hướng thẳng đến cơ sở huấn luyện doanh căn cứ đi hiện tại việc cấp bách là muốn đem việc này bắt ma hóa người giao cho cơ sở huấn luyện doanh nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn nảy ra chút vật gì đến về phần đường đ ổ v ậ hắn liền mặc kệ nhưng mà vừa mới đi không mấy bước phía trước đột nhiên xuất hiện ba người c ả n đường là các ngươi ta đã thả các ngươi một ngựa làm sao các ngươi còn không đi thật chẳng lẽ muốn chết còn là nói các ngươi muốn cứu đi hắn phong hổ một mặt lanh ý chỉ gió kia trên lưng sói ma hóa người nói cứu hắn không chúng ta sẽ không cứu hắn chỉ là không địa phương có thể đi ba người kia bên trong láo nhị cười khổ nói có ý tứ gì không có chỗ để đi vì sao phong hổ nói lao đại bị bắt lao tam lao tứ lao thất đều đã chết thi thể ngay ở chỗ này ám sát cơ sở huấn luyện doanh thiên tài ngươi cảm thấy toàn bộ kinh thành căn cứ khu chẳng lẽ còn có thể có chúng ta đất dung thân lao nhị hỏi ngược lại bọn họ bảy người tại kinh thành căn cứ khu vòng tròn bên trong vẫn có chút có danh tiếng đỉnh cấp võ giả ở đâu cũng không thể xem như rau cải trắng huống chi còn là bảy cái đỉnh cấp võ giả đi cùng một chỗ nhất là lao đại thực lực rất mạnh ổn thỏa định cấp đ ỉ n h phong tại kinh thành căn cứ khu võ giả vòng tròn bên trong cũng coi là tiếng t â m lừng lẫy bảy người cơ hồ bất kể làm cái gì cũng là cùng một chỗ hiện tại lao đại thành ma hóa người lao tam lao tứ lao thất chết rồi ba người bọn hắn làm sao có thể không bị truy nã mà một khi bị căn cứ khu chỗ truy nã tất cả căn cứ khu thậm chí là điểm tiếp tế cũng không có bọn họ đất dung thần bọn họ chỉ có thể giống như là lao thử m ở dạng sinh hoạt tại hoang dã có thể coi là là đỉnh cấp v õ giả một mực sống ở hoang dã lại có thể kiên trì bao lâu đây vậy các ngươi là có ý gì chẳng lẽ còn muốn cho ta cho các ngươi thoát tội nói đùa cái gì ta không truy cứu các ngươi cũng đã là đối với các ngươi ơn huệ lớn như trời phong h ổ không khỏi liếc mắt nói ngươi tha chúng ta một mạng nhưng chúng ta nếu là hiện tại đi về sau cũng khó tránh khỏi vừa chết cho nên căn bản không có chút ý nghĩa nào lão nhị kia khẽ gật đầu một cái nói cho nên các ngươi ý là giết ta hoặc có lẽ là để cho ta hiện tại liền giết các ngươi phong hồ im lặng nói giết ngài vậy làm sao có thể ba huynh đệ chúng ta buộc chung một chỗ cũng không phải ngài đối thủ hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không muốn chết lão nhị kia lắc đầu nói cho nên các ngươi rốt cuộc là cái gì cái ý nghĩa phong hồ hỏi ba người chúng ta nghĩ tìm nơi nương tựa ngài lão nhị nói đây là bọn họ ba huynh đệ thương lượng nửa ngày kết quả cái gì đầu nhập vào ta có lầm hay không các ngươi đầu nhập vào ta ta thế nhưng là tự tay giết chết các ngươi hai cái huynh đệ phong hổ im lặng nói cái này nội dung cốt truyện làm sao có chút không đúng trước đó mình giết lao tứ cùng lao thất những người này cơ hồ là đối với mình hận thấu xương muốn giết chết bản thân nhưng bây giờ nhưng phải tìm nơi nương tựa bản thân là thế nhưng cũng là chúng ta gieo gió gật bão trách không được ngài lao đại thành ma hóa người mấy huynh đệ chúng ta cũng trốn không thoát bị truy cứu nếu là chúng ta một thân một mình bất kể là đi tìm nơi nương tựa phương nào thế lực chắc chắn sẽ có cái không sai vị trí nhưng là cùng ma hóa người dính dáng đến sợ là không ai dám thu lưu mà ngài không giống nhau lao đại là bị ngài đánh bại bắt sống chỉ có tìm nơi nương tựa ngài chúng ta mới sẽ không bị liên lụy lão nhị t h ấ p giọng nói ách các ngươi mà nói ta đại khái là hiểu rồi thế nhưng là ta như thế nào mới có thể tin tưởng cho á c ngươi là t ự tựa c tỉnh tìm ta thừa ta thời thay nơi nương tựa ta đây. Mà không phải nghĩ dịp ta không phòng bị thời điểm, muốn thay huynh ngươi phải Mà điểm, đây. đệ dịp bị b á thủ. Phong hổ nói, thật, hắn rất tâm động. Ba cái đỉnh cấp võ giả tìm tựa Phong hổ hắn đỉnh Cho cấp nói. động. nơi nương giả cái Kỳ Ba A. võ dù là đối với hắn không có ích lợi gì cũng có thể mang về điểm tiếp tế đi phụ thân có ba người bọn hắn làm giúp đỡ mở ra một cái đại hình điểm tiếp tế quả thực dư x à i chương bốn trăm mười một tham gia náo nhiệt ba người nghe vậy liếc nhau không khỏi cười khổ nói cái này chúng ta thật đúng là không biết phải làm thế nào cam đoan hoặc là ngài trong tay có cái gì độc môn độc dược loại hình cho chúng ta ăn một chút cũng được độc môn độc dược gặp quỷ, ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết võ hiệp sao còn độc môn độc dược chữa bệnh khoa học kỹ thuật giống như hiện tại thời đại lấy ở đâu nhiều như vậy độc môn độc dược hiện tại đại đa số độc dược cũng là tức phát loại hình chúng về sau vài giây đồng hồ liền hạ độc chết ngươi nếu không mà nói cho người ta kéo đến bệnh viện cơ hội độc gì giải không xong đương nhiên phong hổ cũng nghĩ đến hắn trước kia ăn hủy đàn điền loại kia độc dược nhưng là loại vật này cho bọn hắn ba cái ăn hắn làm ba cái phế nhân trở về nuôi sao ba người các ngươi đều là đỉnh cấp võ giả liền cứ thế mà chết đi đúng là rất đáng tiếc các ngươi tình cảnh ta cũng đại khái lý giải tạm thời ta cũng không có cái gì thủ đoạn ngăn được các ngươi cũng được các ngươi trước theo ta đi cùng nhau đến cơ sở huấn luyện doanh a phong hổ nói hắn quyết định đem mấy người này cùng một chỗ đưa đến cơ sở huấn luyện doanh sau đó nhìn xem cơ sở huấn luyện doanh bên kia có cái gì biện pháp tốt đa tạ o phong hổ công tử có này quyết định ba người không khỏi nhẹ nhàng thở ra ba người bọn hắn cũng không có cái gì cha mẹ người thân diên phần mình đều thuộc về không vướng bận tồn tại nếu không cho phong hổ vân vê đến bọn họ nhược điểm gì đúng là rất khó để cho phong hổ tín nhiệm bọn họ được đều đi theo đi thôi phong hổ vừa nói một ngựa đi đầu đồng thời trong đầu cũng đang suy nghĩ lấy có quan hệ ba người biện pháp xử lý cái này ba người mặc dù cũng là đỉnh cấp võ giả nhưng là không thấy bắt đầu thất tinh trận phát cũng đều bất quá là phổ thông đỉnh cấp võ giả thôi đối với phong hổ tự mình tiến tới nói trợ giúp có hạn cùng gân gà không sai biệt lắm ă n vào vô vị bỏ thì lại tiếp nhưng nếu là đặt ở cha mình điểm tiếp tế đó cũng không giống nhau tuyệt đối có thể phát huy ra rất mạnh tác dụng trung nguyên căn cứ khu bên kia cũng không giống như kinh thành căn cứ khu cao thủ nhiều như mây đỉnh cấp võ giả ở chỗ này không nói cùng rau cải trắng m ộ dạng nhưng là số lượng xác thực rất nhiều mà trung nguyên căn cứ khu không ít điểm tiếp tế bên trong liền cái siêu cấp võ giả thân ảnh cũng rất khó nhìn thấy đỉnh cấp võ giả thì càng không cần nói cường thế như ngô gia toàn cả gia tộc bên trong cũng bất quá chỉ có ba cái đỉnh cấp võ giả thôi nói cách khác huynh đệ bọn họ ba cái nếu là đến trung nguyên căn cứ khu có thể lập tức chống đỡ lấy một đại gia tộc đến thế nhưng là đặt ở điểm tiếp tế nơi đó bản thân lại không có ở đây tình huống dưới cái này ba người vạn nhất bắt đầu ý đồ xấu vậy coi như không có cách nào ngăn được bọn họ cha mình chỉ là siêu cấp hai tam đoạn võ giả mà thôi trừ hắn căn cứ thực lực càng là liền một cái siêu cấp võ giả đều không có nghĩ tới đây phong hổ không khỏi nhìn về phía một bên tiểu lam vân hổ nó hình thể đã càng tiến một bước mở rộng tiểu hồ ly đã trước một bước tiến nhập đỉnh cấp hung thú hàng ngũ thế nhưng là tiểu gia hỏa này còn kém một chút nếu là không có cái kia ma hóa nhân quấy dối mà nói đêm nay không sai biệt lắm liền có thể đưa nó cũng thăng cấp đến đỉnh cấp hung thú cảnh giới phong hổ vừa nhìn về phía một bên phong lang không biết đầu này phong lang triệu hoán đã đến giờ đ ấ y bao lâu nếu là có thể vĩnh cựu tồn tại liền tốt trực tiếp đưa nó đưa đến trung nguyên căn cư khu lại đem tiểu lam vân hổ luyện đến đỉnh cấp hung thú cảnh giới nhưng lại cũng không sợ ba người bọn hắn làm yêu dù sao ba người bọn hắn mặc dù là đỉnh cấp võ giả đều là phổ thông đỉnh cấp võ giả thực lực mạnh nhất l á o nhị cũng bất quá là đỉnh cấp ngũ đoạn thực lực mà thôi mà bị phong hổ triệu hoán đi ra đỉnh cấp hung thú tuyệt đối là đỉnh cấp đỉnh phong thực lực lại có tiểu lam vân hổ từ bên cạnh giúp đỡ mà nói bảo vệ mình lao cha vẫn là dư sải ân nếu là phong lang có thể một mực tồn tại vậy liền làm như vậy nghĩ tới đây phong hổ trong lòng có dễ dàng một chút mà sau lưng lão nhị kia thì là chỉ phong lang phía sau lưng mở miệng hỏi vậy chính là chúng ta lao đại sao ân không chỉ là các lão đại của ngươi còn có ban đầu tập kích ta người áo đen kia cùng các ngươi mấy cái khác huynh đệ đều tại nơi đó đều muốn mang về cũng không thể ở lại nơi đó để cho phong lang gặm ăn à. phong hổ nói phong hổ công tử này phong lang kia lão ngũ nhịn không được hỏi ta s ù n g vật bị ta hàng phục phong hổ nói ngài thực sự là lợi hại đây là lam vân hổ đi nhìn hình thể cũng mong muốn thành niên ngài trên người một con kia h ổ ly mặc dù nhìn qua chỉ là hường hồ bất quá trực giác nói cho ta biết nó rất nguy hiểm một mình ngài thế mà có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ s ù n g vật thực sự là không thể tưởng tượng nổi cái kia lão lục không khỏi hâm mộ nói hai đầu đỉnh cấp hung thu s ù n g vật một đầu sắp tấn thăng làm đỉnh cấp s ù n g vật thường nhân chớ nói bản thân công phu như thế nào chỉ bằng vào cái này ba cái s ù n g vật sợ là liền có thể hoành hành thiên hạ đó cũng là phong hổ công tử thực lực mạnh mẽ đổi người khác chỉ là đầu kia phong lang sợ là liền có thể đem hắn xe nát lão nhị kia cười nói a đúng rồi chiếu cố nói chuyện các ngươi tên cứ gọi là gì ta còn chưa biết phong hổ nói ta trương huy xếp hạng lão nhị lão nhị nói cổ đồng lao ngũ lao ngũ nói lanh thiên lão lục người cuối cùng nói trương huy cổ đồng lanh thiên các ngài cũng không phải thân huynh đệ là thế nào hội tụ đến cùng một chỗ phong hổ nhẹ g i ọ n g hỏi chúng ta những người này cũng là cô nhi khi còn bé là lao đại đem chúng ta nuôi lớn dạy cho chúng ta công phu kỳ thật chúng ta nguyên bản không chỉ như vậy nhiều người ta nhớ được nguyên bản có hơn tám mươi người bất quá những người khác chết rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại có chúng ta bảy cái l a o nhị trương huy nói chết rồi chết như thế nào phong hổ nghe vậy sững sờ đương nhiên là chết ở hung thú trong miệng còn nữa chết tại trong nhiệm vụ cổ đồng nói trước kia thời điểm thực lực chúng ta tương đối thấp bất kể là đi săn g i ế t hung thú vẫn là đi chấp hành nhiệm vụ cũng có thể sẽ chết lanh thiên nói vậy các ngươi những người này nhưng lại cũng rất lợi hại hơn tám mươi cá nhân liền ra các ngươi bảy cái đỉnh cấp v õ giả phong hổ nói cái tỷ lệ này đã rất cao rất nhiều võ giả trong gia tộc xuất hiện đỉnh cấp võ giả tỷ lệ kỳ thật rất thấp một trăm bên trong mới có thể xuất hiện một cái chúng ta mấy cái sở dĩ có thể tấn thăng đỉnh cấp võ giả cũng là gặp may mắn có một lần tại săn g i ế t hung t h ú quá trình bên trong tìm được một gốc linh quả huynh đệ chúng ta mấy cái phân ra trực tiếp ăn về sau tốc độ tu luyện trở nên so trước kia nhanh rất nhiều cho nên mới tấn thăng làm đỉnh cấp võ giả trương huy nói cái gì linh quả phong hổ nghe vậy ngạc nhiên nói n h ì n đến trong hoang dã kỳ ngộ cũng không phải là bản thân độc quyền hắn nghĩ tới rồi cái kia sinh trưởng tại trên khung cửa cây nấm không biết có điểm giống là nho dại lanh thiên nói cứ như vậy mấy người vừa đi vừa nói rất mau tới đến căn cứ phong hổ trực tiếp gọi điện thoại cho chỉ là sư phụ phục long đại nhân nói rõ tình huống mà phục long đại nhân nghe nói phong hổ bắt làm tù binh một cái sông s ó t ma hóa nhân thì là kích động vô cùng không bao lâu công phu một đám người xuất hiện ở phong hổ đám người trước mặt phong hổ nhìn thấy trong đó thậm chí còn bao quát ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ bọn họ đến xem náo nhiệt gì chương 412, chiến thần cấp nhân viên nghiên cứu khoa học người đâu phục long đại nhân còn chưa mở miệng một cái áo khoác trắng bác sĩ trực tiếp xông tới nói ách tại tại chỗ phong hổ chỉ phong lang kia phía sau lưng nói sau đó cái kia áo khoác trắng một tiếng cũng không sợ bị phong lang cho một c ử a nuốt trực tiếp chạy đi qua đem mặt khác mấy cỗ thi thể toàn bộ hất tung ở mặt đất lộ ra cái kia ma hóa nhân thân ảnh phong lang hướng về cái kia áo khoác trắng nhai dang vừa hô ngao thành thật một chút cái kia áo khoác trắng bác sĩ trực tiếp một bàn tay đập vào phong lang trên đầu sau đó tìm kiếm cái kia ma hóa nhân hô hấp tình huống ân có hô hấp còn sống nhanh mau dẫn trở lại phòng thí nghiệm đi cái kia áo khoác trắng một tiếng kích động nói sau đó mặt khác một cái áo khoác trắng một tiếng trực tiếp một cái lắc mình đi tới phong lang bên người trực tiếp mang theo cái kia ma hóa nhân thi thể chạy về rất nhanh mấy cái khác áo khoác trắng bác sĩ cũng chạy theo trở về lưu lại tiếp theo mặt mộng bức phong hổ sư phụ cái này đây là có chuyện gì bọn họ bọn họ là phong hổ rất mộng bức những cái này áo khoác trắng bác sĩ xuất hiện để cho phong hổ thật bất ngờ không sai bọn họ kích động phong hổ ngược lại là có thể lý giải đơn giản là tìm được một cái thí nghiệm đề nhìn ma hóa nhân rơi xuống mấy cái này bác sĩ trong tay giống như so trực tiếp chết rồi còn thảm hơn bộ dáng trèn cua t ô i lốt nét để cho phong hổ mộng bức là những cái này háo khoác trắng bác sĩ thân thủ tốc độ giống như so với chính mình nhanh hơn một chút bộ dáng cái này vẫn là một cái bác sĩ sao hắn thậm chí có thể cảm nhận được phong lang trong lòng sợ hãi một cái tát kia xuống tới k é m chút không đem hắn cho đánh n g ấ t xịu phổ thông đỉnh tiêm võ giả tuyệt đối không có thực lực này bọn họ đều là nhân viên nghiên cứu khoa học đương nhiên cũng đều là chiến thần phục long đại nhân cười nói chiến chiến thần những người kia cũng là chiến thần phong hổ nghe vậy không khỏi im lặng nói tại phong hổ trong ấn tượng chiến thần không nên cũng là cùng loại với sư phụ mình dạng này dũng m á n h có thể cùng thú vương cứng rắn làm trong bảy vạn thú tiêu sái tự nhiên tồn tại thế nhưng là a n mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là chiến thần đây là cái gì thao tác đương nhiên bọn hắn cũng đều là chiến thần bất quá rất nhiều cũng là chỉ có cảnh giới nhưng lại không cách nào phát huy ra chiến thần phải có thực lực những cái này nhà khoa học mỗi một cái đều là quốc gia bà bối hiện tại y học có thể như vậy phát triển các ngươi trên người y phục tác chiến binh khí thậm chí tu luyện dùng đa n g dược đều là bọn hắn chậm rãi nghiên cứu ra được quốc gia hao tôn giá rất lớn mới đem bọn hắn tăng lên tới chiến thần cảnh giới không phải để bọn hắn đi cùng hung thu tác chiến mà là phải kéo dài bọn họ tuổi thọ có đầy đủ tinh lực làm nghiên cứu phục long đại nhân nói tốn hao nhất định đại giới liền có thể trở thành chiến thần phong hổ nghe vậy lập tức im lặng còn có thể dạng này lập tức phong hổ cảm giác bản thân với cái thế giới này biết rồi vẫn là quá ít chiến thần a cao quý cỡ nào danh tự cỡ nào làm cho người hâm mộ s ư n g hào tốn hao nhất định đại giới thế mà liền có thể chế tạo ra đương nhiên nhưng là đại giới không ít chỉ có số người cực ít mới có thể có dạng này đãi ngộ hơn nữa những người này trở thành chiến thần về sau chỉ có chiến thần cảnh giới không có sức mạnh không phát huy ra bao nhiêu không có chiến thần sức chiến đấu cùng loại bọn họ dạng này chiến thần ta một cái có thể đánh mười cái phục long đại nhân nói tốt ta không biết bỏ ra cái dạng gì đại giới có thể trực tiếp trở thành chiến thần phong hồ hỏi cái này ta cũng không biết nghe nói là cùng siêu việt chiến thần tồn tại có quan hệ cụ thể ta cũng không rõ lắm ngươi không cần cái này lấy tư chất n g ư ờ i chiến thần cảnh giới rất nhanh liền có thể đạt tới phục long đại nhân nói hắn đối với mình cái này thần bí đệ tử nhưng lại rất có lòng tin cùng siêu việt chiến thần tồn tại có quan hệ tốt tá phong hổ nghe vậy gật đầu hắn là không cần nhưng là không có nghĩa là người bên cạnh hắn không cần đặt tới chiến thần cảnh giới không chỉ là chiến thần vinh quang vô cùng cường đại năng lực chiến đấu quan trọng hơn là cái kia dài đến hai trăm năm tuổi thọ đây mới là mấu c h ố t nhất bên cạnh ngươi ba vị này là phục long đại nhân nhìn xem phong hổ sau lưng ba người nguyên một đám nhìn qua tuổi tác tối thiểu cũng là bốn mươi hướng lên trên trong cơ sở huấn luyện doanh lớn như vậy tuổi tác chỉ có thể là đạo sư nhưng mà hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua cái này ba người là như thế này ba người bọn hắn cùng cái k i a ma hóa nhân lập tức phong hổ đem sự tình đại khái đi qua nói một lần cái gì ám sát cái k i a ma hóa nhân tại ma hóa trước đó thì có đỉnh tiêm võ giả thực lực ba người bọn hắn cũng là thích khách phục long đại nhân nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn k h ân g chuyện ể đã xảy ra chính là như vậy cái kia ma hóa nhân là bị phong làng cốc phong làng cho làm hao mòn toàn thân ma khí sau đó bị ta nhặt cái tiện nghi phong hổ nói mặc dù hiện tại hắn tại kích phát phong lang đổ bộ uy lực về sau tự hỏi gặp được toàn thịnh thời kỳ cái kia ma hóa nhân cũng không sợ hãi cái gì nhưng là ở trước mặt sư phụ như cũ thói quen làm ra một chút giữ lại mặc dù là như thế vậy cũng rất bất khả tư nghị tiểu tử ngươi nhưng lại lập công lớn một cái chưa ma hóa liền đã đạt đến đỉnh điểm võ giả đỉnh phong ma hóa nhân tại ma hóa nhân bên trong phải có chút địa vị nói không chừng có thể thẩm vấn ra chút gì liền xem như không chiếm được cái gì có giá trị manh mối chỉ là cái này ma hóa nhân bản thân cũng là một cái công lớn phục long đại nhân nói nhân loại đối ma hiểu quá ít hiện tại thế giới từng cái căn cứ khu nhà khoa học đều đang nghiên cứu ma hóa nhân trên người huyền bí thứ nhất là muốn tìm ra có thể tham khảo đồ vật hơn nữa cũng là muốn nghiên cứu ra ma khí nhược điểm vì nhân loại phản công ma không gian cung cấp tài liệu và trợ giúp sư phụ công lao gì không công lao tạm thời không nói mấy người này đây ngài có ý kiến gì không phong hồ hỏi tất nhiên bọn họ nguyện ý cải tà quy chính vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt há mồm phục long đại nhân khẽ quát một tiếng nói ba người nghe vậy ngoan ngoan hé miệng tại chiến thần trước mặt bọn họ liền đường phản kháng đều không có s i ê u phục long đại nhân con ngón búng ra trực tiếp đem ba cái đan dược bắn đến ba người trong miệng sau đó theo hết hầu trực tiếp nuốt xuống cái này thế là xong à? phong hồ thấy thế không khỏi mở to hai mắt nhìn ân được đây là giải dược ba tháng một hạn không có mà nói liền chờ chết đi cứ như vậy bọn họ cũng không dám phản bội ngươi phục long đại nhân nói lấy ném cho phong hổ một cái bình nhỏ thật là có loại độc dược này a phong hổ không khỏi im lặng lúc bắt đầu thời gian hắn nghe được ba người kia nói có cái gì độc dược loại hình còn tưởng rằng là đùa thôi không nghĩ tới thật có cái đồ chơi này chương bốn trăm m ư ơ i ba long vi vi lựa chọn trương huy cổ đồng lanh thiên ba người liếc nhau không khỏi cười khổ, k cho rằng có thể vốn rằng trốn cười i có một qua ế phong k ô n nghĩ tới, vẫn an này ba người, chính g thích khách tới, Cái là là ba a độc dược. s Phục l o Đại n、so、hổ nói nô Phong chiêm quân thực lực tại đỉnh cấp võ giả đỉnh cao bên trong đều xem như cực mạnh tồn tại ngoại giới võ giả bên trong có thể đầy đủ sức chiến đấu như vậy người, cũng đích cuộc thể tính nhiều. Ơ, ta đã biết, thi thể này ta mang về, ta sẽ đích thân tra, rốt ta tử. như không nhiều. nhìn đầy đủ đấu đã đi điều tra, nhìn xem, rốt cuộc là ai, lại dám đụng đến ta đệ vậy này sẽ người, ai, lại Ơn, mang về, là xem, dám phục long đại nhân sắc mặt có chút giận dữ toàn thân khí thế giống như bài sơn đảo hải một dạng phát ra trương huy mấy người không chịu nổi riêng phần mình trực tiếp lùi về phía sau mấy bước phục long đại nhân sau khi đi phong hổ sau khi tìm được cần chỗ cho bọn hắn ba người tạm thời an bài một cái phòng sau đó bản thân trực tiếp đi gấp sáu lần phòng trọng lực trong gấp sáu lần phòng trọng lực như cũ chỉ có diệp kinh một người tại đối với cái này phong hổ không khỏi l u lưỡi cái này diệp kinh thân thể đến cùng đã luyện thành cái dặn gì g không phải là rèn luyện đến chỉ bằng vào thân thể liền có thể đánh bại đỉnh cấp đỉnh phong hung thú rồi à. mấy ngày nay chuẩn bị thế nào diệp kinh nhìn về phía phong hổ nói ân không sai biệt lắm tùy thời có thể xuất phát phong hổ dỗi lưng một cái nói a nghe ngươi ý tứ này mấy ngày nay thực lực tiến bộ rất lớn a diệp kinh nói còn tốt còn tốt cũng tạm được phong hổ cười nói thực lực tăng lên xác thực rất lớn không đề cập tới đ ồ bộ mấy cái cường đại kỹ năng vẹn vẹn là mười cái trang bị mang đến thuộc tính tăng lên chính là một cái rất khủng bố số liệu hiện tại phong hổ cho dù là không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng đều so trước đó vận dụng kỹ năng hắn còn cường hắn hơn húng chi hắn còn có một cái thực lực biên độ tăng trưởng pháp khí tại chuẩn bị xong liền tốt xế chiều ngày mai chúng ta sẽ lên đường diệp kinh nói xế chiều ngày mai tốt mục đích tại đây phong hồ hỏi mục đích xảo ngay tại gia hương n g ươi trung nguyên căn cứ khu diệp kinh nói trung nguyên căn cứ khu ha ha vậy thì thật là tốt ta còn có thể về thăm nhà một chút phong hồ cười nói ân nhiệm vụ kết thúc về sau liền có thể tự do hoạt động diệp kinh gật đầu nói đêm đó phong hổ tại gấp sáu lần trong phòng trọng lực ngốc hơn hai giờ cuối cùng thật sự là không chịu nổi rời đi gấp sáu lần phòng trọng lực mà từ đầu đến cuối diệp kinh kia một mực mặt không đổi sắc tại trong gấp sáu lần phòng trọng lực tu luyện làm phong hổ ra gấp sáu lần phòng trọng lực về sau bên ngoài bầu trời sắc cũng đã mông lung sáng lên k i a nắng ban mai tảng sáng người tập võ trên cơ bản đều có sáng sớm quen thuộc buổi sáng đi ra bên ngoài ngồi xuống tu luyện một hai cái chu thiên hiệu quả vô cùng tốt phong hổ ở bên ngoài ngồi xuống hai cái chu thiên khôi phục một chút thân thể sau đó liên lạc chúng nữ ăn chung điểm tâm ta tiếp rồi một cái nhiệm vụ buổi chiều thời điểm xuất phát phong hổ một hơi nuốt vào một cái bánh bao nói nhiệm vụ nhiệm vụ gì nguy hiểm không vương huyên hỏi còn tốt thực lực của ta các ngươi cũng biết cho dù là gặp được nguy hiểm gì ta cũng có năng lực thoát thân phong hổ nói cẩn thận một chút trong cơ sở huấn luyện doanh không ít cao thủ c ân yên tâm đi ngoài ra ta còn có đồ vật muốn tặng cho các ngươi có thể tăng cường các ngươi một chút thực lực nhất là ngươi vì vì về sau tu luyện nghiêm túc một chút phong hồ nói tứ nữ bên trong cái khác mấy người tu luyện đều không cần căn g dặn chỉ có cái này long vi vi đối với tu luyện thực sự tàn mạn ân ta đã rất cố gắng lại tu luyện ta hiện tại cũng đã nhanh muốn đột phá đến trung cấp bắt đoạn long vi vi nói ta đã trung cấp bắt đoạn vương huyên thản như nói ta mới trung cấp ngũ đoạn tiểu tiểu thực lực thấp nhất ha ha không có việc gì đều cố gắng tu luyện ta không có người cho các ngươi chuyển một triệu điểm c ô n g hiến các ngươi cũng không cần ra ngoài săn giết hung thú cái gì liền chuyên tâm tu luyện nội lực đi sớm ngày đạt tới siêu cấp võ giả cảnh giới toàn bộ cơ sở huấn luyện doanh sợ là đều tìm không ra mấy cái so với các ngươi công lực thấp hơn phong hổ cười nói ta ta cũng có phần sao tiểu tiểu mặt đỏ lên nói đương nhiên các ngươi cũng là bằng hữu của ta trợ giúp các ngươi là nên đều có phần phong hổ nói cũng không phải nói hắn coi trọng tiểu tiểu mà là hắn lại không thiếu hụt cái kia một triệu điểm công hiến tiểu tiểu cùng long vi vi ở giữa tình cảm mười điểm muốn tốt cơ hồ làm gì đều ở cùng một chỗ hắn ngược lại không tốt khác nhau đối đãi về phần tiểu linh nhi nàng thực lực càng mạnh càng tốt vương huyên có nàng bảo hộ phong hổ cũng yên tâm tạm thời cho là cho vương huyên mời một cái hộ vệ nhiều đa tạ tiểu tiểu túi cái đầu nhỏ nói một bên vương huyên thấy thế không khỏi hướng về phía phong hổ liếp mắt một triệu điểm cống hiến tương đương một trăm triệu tích phân tương đương trăm ứ c tiền địa cầu thật lớn như thế một bút tài phú ai có thể chống cự đến loại này truy cầu tiểu t ử này không phải là muốn tới một ă n x ả y ra dùng tiên đập quả nhiên là theo đuổi con gái đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất thủ đoạn nhưng mà thiên địa lương tâm phong hổ thật không có nghĩ nhiều như vậy h á n điểm cống hiến thật là có điểm dùng nhiều không xong xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi ý nghĩ cho nên mới cho đi tiểu tiểu trăm vạn điểm c ô n g hiến dù sao hắn liền tiểu linh nhi đều cho nếu là không cho tiểu tiểu chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi a trong này cũng là pháp khí mỗi một dạng pháp khí hiệu quả ta đều có ghi chính các ngươi phân một phần phong hổ vừa nói ném một cái túi trên bàn đây là hắn sớm chuẩn bị tốt bên trong bao gồm hắn trước kia tất cả trang bị trong đó bao quát h ổ n g vĩ điêu thử chi dày thương lang giới chỉ. răng nanh vòng chư cổ, trong ì tâm, thiết bối thương miêu chiến hộ h bối giáp, lang ly nhiều vô số có vượt qua không phân đó ế n kiện ráng, chân quý nhất dĩ nhiên chính là cái kia thiết bối thương lang chiến lính giáp đối với một người đều phi thường hữu dụng thứ nhì chính là chư chi tâm có thể cung cấp cường đại năng lực phòng ngự cùng lượng máu hạn mức cao nhất lại sau đó chính là hồng vĩ điêu thử chi dày trên cơ bản mỗi một dạng đối với các nàng mà nói đều phi thường hữu dụng a ta muốn cái này long vi vi nhìn thấy một chiếc nhẫn vội vàng đoạt tới mang theo trên tay nàng t h ấ y nhưng là biết rõ phong hổ đã từng đưa vương huyên một cái pháp khí chiếc nhẫn hiện tại nàng cũng đoạt một cái tới mặc dù không tính là phong hổ tự mình đưa đến trên tay mình có chút tiếc nuối nhưng là từ góc độ nào đó nhìn lại nàng cũng coi là nhận được đến từ phong hổ chiếc nhẫn nhưng mà phong hổ thì là một mặt im lặng nhìn xem lòng vi vi ở nơi này một đống hơn mười trang bị bên trong liền cái này t h ư ờ n g lang giới chỉ r á c rửa nhất toàn bộ thuộc tính gia tăng 20, cho một cái sơ cấp võ giả tác dụng coi như không nhỏ nhưng là đối với một cái trung cấp võ giả mà nói tác dụng thực không lớn cái khác m ỗ i môi khác đều so với cái này chiếc nhẫn mạnh hơn nhiều chương 414, c h â n t h ủ giả sau đó đám người, người chọn lựa một kiện ta chọn một kiện ngay cả tiểu tiểu đều cầm hai kiện riêng phần mình đeo ở trên người phong hổ món kia trọng yếu nhất giáp n g ư ợ c bị vương huyên cầm tới mà chư a chi tâm thì là bị tiểu linh nhi cầm tới kiện trang bị này cũng liền tiểu linh nhi mới có thể phát huy rơi tới tận cùng lấy nàng gấp năm lần phòng trọng lực tố chất thân thể so với phong hổ lúc trước cần phải mạnh hơn nhiều đem trên người không dùng trang bị phân phát cho chúng nữ cũng coi là tăng cường một chút các nàng thực lực bản thân sau đó phong hổ gian phòng của mình tùy ý thu thập mấy bộ y phục cái gì kỳ thật hắn cũng không cái gì tốt thu thập chỉ là làm bộ dáng hắn thường ngày vật dụng còn có bảo bối loại hình đã sớm bị hắn cất giữ trong không gian giới chỉ bên trong bất quá lúc sắp đi hắn vẫn là đổi không ít đan dược đi ra trong đó có không ít tăng tiến công lực dùng đây không phải là cho chính hắn hối đoái hắn căn bản không dùng được những cái này mà là cho hắn phụ thân lâm bá còn có tam thúc đám người hối đoái về phần trang bị cái gì hắn không có lưu cho bọn hắn vừa đến bọn họ vị trí hoàn cảnh tương đối mà nói độ nguy hiểm khá thấp thứ hai thực lực bọn hắn quá yếu không có bối cảnh cầm tới vật như vậy ngược lại rất dễ dàng dẫn tới không tất yếu p h i ề n phước buổi chiều phong hổ thu thập xong hành trang vắt trên lưng lấy một cái ba lô trực tiếp đi cùng diệp kính sẽ cùng ngươi không phải có không gian chữ vật pháp khí sao làm sao còn mang theo một cái ba lô lá kia dơ cao nhìn xem phong hổ cười nói ai ta không giống ngươi à đừng nói là không gian chữ vật pháp khí coi như ngươi mang theo một k h ỏ a tụ linh c h â u ở trên người cũng không người dám đ o ạ n ta liền bất đ ộ n g có thể lừa gạt mấy cái là mấy cái a phong hổ cười nói không đến chiến thần cảnh giới vẫn là khiêm tốn một chút tốt ha ha nhìn đến lần trước ta kể cho ngươi cường giả chi tâm ngươi chính là không nghe lọt thai đi thôi lên trước máy phi hành chúng ta đi sân bay diệp kinh nói Tốt. phong hổ nghe vậy gật đầu so với phi xa đến máy phi hành có thể tính là phi xa thăng cấp bản nhưng so với máy bay lại thấp một cái cấp bậc phi sa chỉ có thể ở căn cứ khu hoặc là vệ tinh thành bên trong sử dụng không thể bay ra khỏi thành thành phố địa phương phạm vi nếu không mà nói vô cùng có khả năng lọt vào đến từ phi cầm hung thú công kích phi sa cũng không phải cái gì không gì phá nổi đồ vật một người bình thường mang theo một trôi đại truy đều có thể đưa nó đập cho nát bét mà máy phi hành cũng không giống nhau nó đã đầy đủ một bộ phận máy bay công năng đầu tiên sử dụng chất liệu phi phạm phổ thông phi cầm hung thú không cách nào phá hư thứ nhì phía trên lắp đặt có ra đa hệ thống báo động cùng hệ thống vũ khí siêu cấp phía dưới hung thú gặp được máy phi hành thượng vũ khí trên cơ bản liền muốn mét cọ xạ gù tây cho nên máy phi hành có thể tới trở về điểm tiếp tế cùng thành thị ở giữa không sợ nhận phi cầm hung thú quái nhiễu ngươi cái này máy phi hành cũng không tệ chỗ nào mua bao nhiêu tiền phong hổ lên trên máy phi hành sau đó phong lang lam vân hổ tiểu hồ ly cũng đi theo nhảy lên về sau tùy ý hỏi cái này cũng không đắt chừng một n g à n n ước đi kinh thành thì có chuyên môn máy phi hành cửa hàng ngươi muốn là muốn mà nói ta dẫn ngươi đi cái đồ chơi này đối với thường xuyên xuất nhập căn cứ cùng kinh thành võ giả mà nói vẫn đủ thuận tiện diệp kinh nói một nghìn n ước cái này còn kêu không đắt phong h ổ nghe vậy không khỏi lắc đầu mặc dù hắn nhưng lại cũng không quan tâm một nghìn n ước nhưng là dùng để mua sắm một kiện máy phi hành vẫn là quá mức xa xỉ có nhiều như vậy tiền h á n tình nguyện toàn bộ dùng để mua sắm đan dược tiến hành tu luyện một khung phi xa mới chừng trăm vạn tốt cũng liền mấy ngàn vạn mà thôi máy phi hành giá cả cùng cái này t r ê n lệch gấp 10,000 lần bất quá máy phi hành đều mắc như vậy như vậy máy bay giá tiền đâu như vậy nên khủng bố cỡ nào c h ắ c không được vé máy bay đắt như vậy một tấm phiếu liền muốn trăm vạn hiện tại xem ra nó thực đáng cái giá này hiện tại xem ra còn giống như tiện nghi rất nhiều vẫn là thôi đi ta cũng không biết có thể ở nơi này ở bao lâu ngươi biết đại phi sao phong hồ hỏi đại phi đương nhiên nhận biết đây chính là ta hảo huynh đệ làm sao ngươi cũng biết hạ án ân nên tiểu tử này cũng là trung nguyên căn cứ khu đi ra trả hắn ngay tại trung nguyên căn cứ khu làm quán trưởng tọa c h ấ n một phương để cho chung quanh yêu đều lui tránh chín mươi dặm không dám vào phạm diệp kinh nói để cho muốn nhượng bộ lui b ì n h không dám vào phạm ta không nghe lầm chứ phong h ổ nghe vậy lập tức có chút đần độn yêu a đây chính là siêu việt chiến thần tồn tại cũng chính là cùng thành cấp đại phi cha trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán quán trưởng không phải chiến thần võ giả sao tại sao có thể có lớn như vậy năng lực người đương nhiên không có nghe lầm đại phi cha hắn cũng là thành cấp tồn tại hơn nữa còn là rất mạnh thành cấp cao thủ bằng không sao có thể chấn nhiếp bầy yêu diệp kinh đương nhiên nói thành cấp cao thủ h ắ n hắn không phải chiến thần sao phong hồ lắp bắp nói chiến thần ai nói hắn là chiến thần hoa hạ mười ba cái căn cứ thành phố từng cái căn cứ khu bên trong đều có thánh cấp cao thủ toa c h ấ n phòng bị yêu ma thai h o ạ trung nguyên căn cứ khu mặc dù thực lực đồng dạng nhưng là bàn về c h ấ n thủ người thực lực lại là có thể tại mười ba cái căn cứ thành thị đứng hàng trước mao ngay cả cha ta đều không nhất định là đối thủ diệp kinh nói một câu bộc lộ ra diệp kinh cha hắn cũng là thánh cấp tồn tại lập tức phong hồ không khỏi có chút im lặng c h ắ c không được hai người các ngươi có thể trở thành hảo huynh đệ quả nhiên bối cảnh không phải bình thường cứng rắn từng cái căn cứ khu chiến thần võ quán quán trưởng cũng là siêu việt chiến thần tồn tại sao phong hồ hỏi đó cũng không phải đa số chiến thần võ quán quán trưởng cũng đều là chiến thần võ giả chỉ có số ít mấy cái là trấn thủ giả kiêm nhiệm diệp kinh lắc đầu nói à dạng này à cái kia nước ngoài những cái kia căn cứ khu cũng đều có thánh cấp võ giả tọa trấn sao phong hồ hỏi đa số đều có bất quá cũng có số rất ít không có trước kia có không ít căn cứ khu đều không có thánh cấp toạ c h ấ n dù sao không phải là quốc gia nào đều có chúng ta hoa hạ dạng này thực lực về sau những cái kia không có thánh cấp võ giả toạ c h ấ n căn cứ khu đa số đều bị hung t h ú công phá hiện tại toàn cầu còn thừa lại hơn tám mươi cái căn cứ thành phố đại đa số nên đều có thánh cấp võ giả toạ trấn diệp kinh nói như vậy nói cách khác nếu như một cái thánh cấp võ giả nguyện ý mà nói nhưng thật ra là có thể mở ra một cái trụ sở mới thành phố phong hồ hỏi tại hoa hạ không có dạng này tiền lệ bất quá nước ngoài nhưng lại có dạng này thánh cấp võ giả dọn dẹp ra một cái thành thị phế tích sau đó một lần nữa kiến thiết làm căn cứ thành phố bất quá cái phiền t h á i này một cái căn cứ khu thành lập cũng không phải là đơn giản như vậy hoa hạ mười ba cái căn cứ thành phố cũng là hung thú còn không có tràn lan thời điểm liền tập trung cử quốc chi lực kiến tạo mà thành hiện tại lại đi thành lập căn cứ khu hao phí quá lớn bất quá thành lập một cái thành nhỏ nhưng lại đơn giản bất kể là quốc gia chúng ta vẫn là nước ngoài đều có một chút độc lập thánh cấp võ giả ở trong vùng hoang dã một lần nữa xây thành án lệ bất quá thành trì quy mô đều tương đối nhỏ tối đa chỉ có thể dung nạp khoảng một triệu người diệp kinh nói trăm vạn người thành trì cũng là không coi là nhỏ cha mình một mực tại làm cái gì điểm tiếp tế nếu như về sau có thể thành lập một thành trì để cho hắn tương xứng thành chủ nghiện cái kia ngược lại là không sai chương bốn trăm mười lăm ngươi s ủ n g vật bán không từ diệp kinh nơi đó phong hổ biết rồi nói toàn thế giới phạm vi bên trong dạng này kiến tạo ra được độc lập thành trì số lượng cũng không nhiều tổng số vẫn chưa tới mười cái mà hoa hạ cảnh nội cũng chỉ có một thành trì danh tự là tội ác chi thành có q u a n minh thì có hát ám tội ác chi thành có thể nói là theo thời thế mà sinh không chỉ là hoa hạ nơi này có một cái tội ác chi thành địa phương khác cũng có cùng loại thành trì chỉ là cách gọi danh tự không giống nhau mà thôi thì như tây phương thành trì danh tự liền kêu là ác ma thành bảo từ danh tự bên trên cũng có thể thấy được cái thành trì này không phải là người bình thường có thể ở lại thành trì ở bên trong sinh hoạt toàn bộ đều là v õ giả hơn nữa rất nhiều cũng là tội phạm hình v õ giả tội ác chi thành bởi vì sẽ vượt qua chiến thần tồn tại cho nên lộ ra đặc biệt siêu nhiên hơn nữa đầy đủ nhất định đặc quyền nhưng phạm là vi phạm phạm tội v õ giả bất kể là phạm cái gì tội chỉ cần không phải trái với nhân loại tỷ như trở thành ma hóa nhân dạng này một khi tiến vào tội ác chi thành liền thành tội ác chi thành người căn cứ khu chính phủ liền không thể lại tùy tiện bắt người đương nhiên bởi vậy đặc quyền tồn tại tội ác chi thành cũng không phải một chút nghĩa vụ đều không có tội ác chi thành là đối ma tác chiến chủ lực một trong có thể nói nhưng phạm là gia nhập vào tội ác chi thành liền sẽ có rất lớn cơ hội bị rút ra điều đi thứ tư ma quật chấp hành nhiệm vụ nhân loại võ giả quý giá đối với phạm tội v õ giả chỉ cần không phải tội ác tài trời đa số cũng sẽ không bị xử tử hình cũng là bị áp giải đến không đúng đi phục dịch l ấ y chiến công đến chỗ tội mà tiến vào tội ác chi thành lại đối ma tác chiến cùng tiến vào bộ đội dùng chiến công chỗ tội cơ hồ không có khác biệt gì cho nên căn cứ khu chính phủ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao cái kia thành lập tội ác chi thành tồn tại cũng là một vị thực lực cường hạn thánh cấp v õ giả đối với mỗi một vị nhân loại thánh cấp v õ giả căn cứ khu chính phủ cũng là muốn tiến hành lôi kéo tội ác chi thành có trật tự cũng không có trật tự có trật tự là không thể tại trong thành trì đ ộ n g thủ nếu không mà nói chính là thành chủ đại nhân không tôn kính đối với thánh cấp võ giả bất kính hậu quả kia có thể nghĩ mà không có trật tự là ở ngoài thành hàng năm toàn bộ hoa hạ mười ba cái căn cứ thành thị trừ bỏ tại phía xa đài loàn cái kia thai trùng căn cứ khu bên ngoài đại lục bên trên mười hai cái căn cứ khu bên trong cái nào sẽ không thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng tội phạm hình võ giả có bị bắt đưa đến quân đội còn có thì là trốn ra căn cứ khu mà những người này nếu như không có chết ở trên hoang dã mà nói bọn họ đại đa số đều sẽ tụ tập đến tội ác chi thành mà ở tội ác chi thành bên ngoài căn bản không có luật pháp chuyện này không biết bao nhiêu nghèo đến điên rồi ra hỏa tại đó cướp đoạt muốn đi vào tội ác chi thành võ giả thường nhân không có mấy phần thực lực liền tội ác chi thành cửa chính còn không thể nào vào được liền bị bên ngoài những cái kia võ giả cho làm rút gân l ộ t ra dưới tình huống bình thường đồng dạng siêu cấp võ giả đi vào đều có nguy hiểm siêu cấp thất đoạn trở lên võ giả mới có thể cam đoan an toàn tánh mạng mà siêu cấp phía dưới võ giả cho dù là may mắn một đường xuyên toa không có bị hung thú ăn hết đi tới tội ác chi thành bên ngoài cũng phải bị những võ giả khác cho xử lý bất quá nơi đó cũng có rất thật tốt đồ vật tại một chút đen ăn đen tại trong thành thị không thể xuất thủ đồ vật một chút bị loạn thất bát tao luyện chế được đan dược nhưng là không có thu hoạch được buôn bán cho phép cấm dược linh đan linh dược pháp khí linh thạch một chút căn cứ khu chính phủ cấm chỉ tự mình giao dịch đồ vật tỉ như kích quang vũ khí địa cấp công pháp bí tịch võ công thậm chí là thiên cực công pháp các loại ở chỗ này cũng có thể xuất hiện nghe được diệp kinh miêu tả tội ác chi thành liền phong hổ đều khá là muốn đi mở mang một phen bất quá căn cứ khu cũng không có thông hướng tội ác chi thành bay thẳng máy c ầ n đi trước xuyên thục căn cứ khu sau đó mới có thể đạt tới tội ác chi thành cho rằng tội ác chi thành liền xây dựng ở xuyên thục căn cứ khu phụ cận xuyên thục căn cứ khu nghe được cái này danh tự phong hổ không khỏi nghĩ tới xuyên thục đường môn nhìn đến xuyên thục căn cứ khu tương lai mình nhất định là muốn đi nhìn một chút máy phi hành một đường bay đến kinh thành căn cứ khu sân bay phong hổ cùng diệp kỉnh trực tiếp xuống xe sau lưng tiểu hồ ly nhảy đến trên người mình mà phong lang cùng tiểu lam vân hồ cũng thuận thế nhảy xuống tới đi theo phía sau mình một cái máy phi hành xuất hiện cũng không biết gây nên sân bay rất nhiều người chú ý dù sao có thể tới đi máy bay cũng không mấy người là nhân vật đơn giản nhưng mà phong hổ sau lưng tiểu hồ ly tiểu lam vân hồ cùng cái kia phong lang quả thực để cho đám người lo lắng một cái rất nhiều ánh mắt sắc bén người liếc mắt liền nhìn ra tiểu hồ ly là một cái đỉnh cấp hung thú phong lang càng là đáng sợ mà Tiểu Lam Tiểu v nhìn ổ cũng có cấp lực, cái cấp chẳng cảnh, chưa tấn thăng đến đỉnh cấp hung thú lực, tương đương một người bên người nuôi cái đỉnh cấp hung、thú. dạng này chẳng cảnh, bọn họ chưa từng thấy qua. Này, thú tiềm một thú, thấy họ Diệp Kình, đây chính là người giới thiệu qua. ba k h chính thiệu đây người là giới qua đ ế nhưng đồng bạn n sao. ì n n qua h lại rất không tệ mang ba cái đỉnh cấp chiến sủng những cái này chiến sủng là rất không tệ bất quá đối với chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ mà nói những cái này chiến sủng tồn tại ngược lại có thể sẽ là một cái phiền thoái lúc này ba tên người trẻ tuổi lục tục đi tới mà ở cái này ba tên người trẻ tuổi sau lưng còn có sáu người bất quá cũng không có đi tới mà là đứng ở tại chỗ ba người nhìn thấy diệp kình về sau không khỏi tới chào hỏi trong đó một cái người trẻ tuổi nhìn về phía phong hổ vẻ mặt mang theo một tia khinh miệt bất quá hắn nói nhưng lại lời nói thật đỉnh cấp hung thú tại thường nhân trong mắt nhìn đến là rất lợi hại nhưng là đối với bọn hắn những người này mà nói trợ giúp cũng không tính lớn chỉ là bọn họ tự tay làm thịt đỉnh cấp hung thú cũng không biết có bao nhiêu phong hổ thực lực các ngươi có thể yên tâm phụ trách mục tiêu chủ yếu khả năng có chút khó nhưng là đối với phổ thông mục tiêu hoàn toàn không là vấn đề diệp kinh nói bọn họ cái gọi là phổ thông mục tiêu chính là do siêu cấp võ giả ma hóa sau mục tiêu mà cái gọi là mục tiêu chủ yếu tự nhiên là từ đỉnh cấp võ giả ma hóa sau mục tiêu cá thể thực lực cường đại phát có thể danh s ư ơ n g ngụy chiến thần tồn tại đương nhiên diệp kinh mấy ngày nay một mực tại gấp sáu lần phòng trọng lực tu luyện hoàn toàn không biết phong hổ đem qua công tích vĩ đại nếu không mà nói hắn nhất định sẽ không như thế nói a cái kia còn tính không sai cái này phong lang thực lực vẫn được có hứng thu bán không cái kia mở miệng nói chuyện người tuổi trẻ bán ngươi không khống chế được nó phong hổ khẽ gật đầu một cái nói phong lang bây giờ là tương đương với bản thân triệu hoán thú dù sao mười ngày liền có thể triệu hoán một lần nếu là muốn hô ra hỏa này một lần mà nói nhưng lại cũng không phải không thể bán chỉ tiếc hắn không khống chế được hơn nữa bán về sau vạn nhất vài ngày sau phong lan g đột nhiên biến mất đối với mình mà nói cũng là đại phiền thoái cái này diệp kinh kết giao bằng hưu mặc dù phong hổ không biết mấy người này rốt cuộc là lai lịch ra sao nhưng là mỗi người sau lưng sợ là thấp nhất cũng có một tên chiến thần tồn tại thậm chí là siêu việt chiến thần tồn tại cũng không phải không có khả năng chương bốn trăm mười sáu kẻ thù cũ ha ha phong hổ vậy ngươi coi như xem thường hắn k h ô n g chế một đầu đỉnh cấp hung thú với hắn mà nói không phải là cái gì nan đề diệp kinh nói từ diệp kinh trong lời nói phong hổ có thể biết rõ gia hỏa này có lẽ vẫn là có mấy phần thực lực được rồi đây là ta chiến thú ta sẽ không bán phong hổ khẽ gật đầu một cái nói nếu là không xác định gia hỏa này có thể hay không không cánh mà bay sau đó tìm cho mình đến phiến phức phong hổ mới sẽ không buông tha cơ hội này dù sao hắn đối với đầu này phong lan g cũng không tình cảm gì có thể nói bán thì bán dù sao mười ngày l i ề n có thể triệu hoán một lần nếu là mỗi lần đều có thể bán đi mà nói có lẽ mình có thể thông qua bán phong lang trở thành thế giới nhà giàu nhất cũng khó nói một cái đã chết đỉnh cấp hung thú thi thể đều giá trị mấy cái ức huống chi là một đầu sống sót đỉnh cấp hung thú dùng một cái đỉnh cấp hung thú đổi một khung máy phi hành nên dư xài a đó thật đúng là đáng tiếc đầu này phong lang cũng đã đạt đến trạng thái đỉnh phong nói không chừng có cơ hội hóa thành thú vương cấp tồn tại hảo hảo bồi dưỡng tuyệt đối không nên để nó tại nhiệm vụ bên trong chết người tuổi trẻ kia mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói bọn họ muốn đi chấp hành nhiệm vụ liền chính bọn hắn cũng có thể đã chết thì càng không cần phải nói một cái phong lang ta sẽ không để cho ta chiến sùng đã chết phong hổ nói ngươi rất tự tin chỉ mong thực lực ngươi xứng với ngươi phần tự tin này trên lệnh thời gian không nhiều lắm chúng ta nên lên máy bay người tuổi trẻ kia nói sau đó đám người cùng nhau lên máy bay từ mấy người trong lúc nói chuyện phiếm phong hổ có thể được biết bọn họ đoàn người này trong ă n hắn Kỳnh, tổng cộng g thêm t và Diệp cái. có đó diệp kinh cùng bắt đầu vây lại ba người kia lúc nói chuyện đều tương đối khiêm tốn đối bọn hắn thực lực tán đồng độ cũng rất cao h i ệ n nhiên hẳn là cùng hắn tại cùng một cái cấp bậc cao hơn tay mà mặt khác sáu người kia thì là một nhóm m ở dạng thực lực bọn hắn nên muốn hơi lần một chút tại diệp kinh trong mắt đoán chừng đại khái cùng bản thân không sai biệt lắm bộ dáng cũng là phụ trách phổ thông mục tiêu bọn họ cái gọi là phổ thông mục tiêu cùng mục tiêu chủ yếu phong hổ cũng đã biết rồi đỉnh cấp võ giả ma hóa sau thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đêm qua phong h ổ xem như kiến thức qua đó là thực rất mạnh rất mạnh mà bốn người bọn họ tại nói chuyện thời điểm biểu hiện ra ngoài mánh liệt tự tin để cho phong h ổ minh bạch mấy tên này là thật không đơn giản trước đó bị bản thân tiêu diệt ngô c h i ê m quân hán thực lực thậm chí còn so ra kém bên cạnh mình cái kia sáu cái ra hỏa thì càng không cần phải nói cùng phía trước bốn cái ra hỏa so trên lệnh quá lớn đương nhiên phong hồ gặp được cái kia ma hóa nhân cũng coi là chiến chi cường cũng ngụy thần bên trong chi giả, dù sao cũng là đỉnh giả, sao là là dù ấ phong võ giả đ ỉ n c a ma mà hóa h t h đỉnh cảnh so vào với vừa mới tiến cấp i i giả ớ võ ma hổ ó a sau, cả hai về vẫn đều cả mặc chiến thần, nhưng là hắn thực lực, thần, nhưng hắn khá lệnh. Phong h dù bị xưng ngụy lớn trên là là là tự nhận là mặc vào phong lang đổ bộ về sau bản thân cho dù là không thích hợp kỹ năng gì hoặc là trang bị đổ bộ kỹ năng cùng phía trước bốn người kia hẳn là cũng có lực đánh một trận cũng không biết so với bọn hắn kém bao nhiêu Còn nếu là kích nếu phong lang là phát đổ bước ộ thuộc tính, lại kích phát ra bản thân biên độ tăng t kích bản biên lại ra r độ ở n trên thực lực nên còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Đương nhiên, mấy tên này, nguyên một đám bối cảnh g pháp khí, thực họ chỗ đám cái cái tại rất một một một bối lực dựa, l mấy so n trong bọn tay họ, ũ n nhất định g lên à bài có cường chủ Bước rất át tồn tại. hãn l máy bay về sau mới bất quá hai giờ công phu máy bay liền đã rơi xuống trung nguyên căn cứ khu mặc dù mới rời đi căn cứ khu không đến một tháng thời gian nhưng là lần nữa trở về phong hổ vẫn có chút cảm khái nhớ ngày đó bản thân lúc đi mới vừa vặn tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới mà bây giờ bản thân dĩ nhiên đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới hơn nữa còn là bước vào trung đoạn đỉnh cấp võ giả bàn về thực lực đỉnh cấp đỉnh phong cũng không phải đối thủ mình kỳ thật bằng hắn thực lực bây giờ đã có thể đi nghiền ép ngô ra cùng lôi ra máy bay hạ cánh phong hổ đám người trực tiếp tiến nhập một chiếc xe buýt người tới tựa hồ biết do phong hổ s ù n g vật tựa như còn đặc biệt hủy đi mấy cái chỗ ngồi cho phong lan cùng tiểu lam vân h ổ lưu lại đầy đủ không gian xe ở căn cứ thành thị chạy được ước chừng sau mười mấy phút ở một cái khách sạn dừng lại xem chiêu bài phía trên viết cái này chiến thần khách sạn không cần phải nói đây là chiến thần võ quán dưới cờ s ả n nghiệp phong hổ đám người tiến vào chiến thần khách sạn về sau tại chuyên gia dưới sự hướng dẫn trực tiếp lên tầng cao nhất đây là các ngươi thẻ phòng phía trên có số phòng các ngươi tự do lựa chọn trước thả tốt các ngươi hành lễ sau mười phút ở cái này phòng họp tập hợp đến thương thảo một lần nội dung nhiệm vụ cái kia dẫn đầu phong hổ bọn họ chạy tới trung niên nhân nói sau đó phong hổ dẫn tới một tấm thẻ phòng tìm tới gian phòng của mình đi vào gian phòng rất lớn là một cái lồng phòng có phòng khách có phòng ngủ thậm chí còn có một cái chuyên môn luyện công tinh thất không hổ là chiến thần võ quán dưới cờ sản nghiệp công trình xác thực đủ xa hoa đem tùy thân bao k h ỏ a tùy ý nhét vào trên giường sau đó mở tivi căn dặn ba cái tiểu g i a hỏa thành thành thật thật ở chỗ này xem tv sau đó phong hổ đem bọn hắn khóa trong phòng bản thân hướng về căn cứ điểm đi ba cái tiểu g i a hỏa đều có đầy đủ trí tuệ có lẽ phức tạp luân lý kịch t h á g tử kịch loại hình bọn chúng xem không hiểu nhưng là đơn giản phim hoạt hình ạ n h ì m loại hình nhưng lại rất phù hợp bọn chúng khẩu vị nhất là tiểu hồ ly rất sớm thời điểm liền dưỡng thành xem tv quen thuộc đi tới phòng họp phong hổ phát hiện trên cơ bản nhân viên đã không sai biệt lắm đến kỳ hắn ngược lại là cái cuối cùng khiến cho khá là không có ý tứ tốt rồi người đều đến đông đủ hiện tại ta cho các ngươi nói một chút nhiệm vụ tình huống đây là các ngươi nhiệm vụ mục tiêu lâm thành cửa thành bắc phủ cận một cái biệt thự khu căn cứ chúng ta đã nắm vững tình huống đến xem nơi này tổng cộng có sáu cái ma hóa nhân trong đó năm cái là siêu cấp v õ giả một cái là đỉnh cấp v õ giả bọn họ vốn là sinh động tại về sau ngay trong bọn họ lao thất bị phong hổ giết đi sau đó lao bắt cùng lão cựu cũng ở đây một lần tập kích phong hổ hành động bên trong chết cho nên bây giờ cũng chỉ còn lại có sáu người đương nhiên đây chỉ là chúng ta hiện nay nắm vững tình hôn phát bên trong cụ thể còn có hay không ma hóa nhân khác ta cũng không dám cam đoan bất quá căn cứ bọn họ đại thể thực lực sau đó tụ tập các ngươi những người này nếu là không có cái gì ngoài ý muốn mà nói nhiệm vụ này đối với các người cũng không tính rất khó liền xem như có một ít nhỏ ngoài ý muốn cùng khó khăn chắc trở ta tin tưởng đối với các ngươi mà nói cũng không phải vấn đề gì trung niên nhân kia nói nếu biết mục tiêu tình huống vì sao không gần đây để cho chiến thần trực tiếp xuất thủ giải quyết ngược lại muốn để chúng ta xuất thủ phong hổ khó hiểu nói hắn nhưng lại không nghĩ tới bọn gia hỏa này thế mà còn là hắn người quen biết cũ chuyến này nhưng lại không có đi không được gì nếu là không giết chết bọn gia hỏa này sợ là liền chính hắn đều ăn ngủ không yên kỳ thật bọn gia hỏa này có đội tồn tại phong hổ cũng đã sớm biết dù sao cái kia lão cựu tới báo thù thời điểm cũng đã có nói mình giết hắn thất ca ha ha ngươi là lần thứ nhất tham dự nhiệm vụ này a các chiến thần cũng đều có các chiến thần sự tình nếu là sự tình gì đều muốn chiến thần xuất thủ vậy muốn các ngươi còn làm cái gì để cho các ngươi xuất thủ cũng là vì để cho các ngươi tích lũy đối ma kinh nghiệm tác chiến những cái này ma hóa nhân chẳng qua là ngụy ma thôi còn không phải chân chính ma nếu là liền bọn họ đều không đối phó được chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào các ngươi đi đối phó chân chính m à sao trung niên nhân kia nói phong hổ ngươi không phải sợ rồi à? sợ lời nói có thể rời khỏi không quan hệ chính là lần này mục tiêu thế mà mới sáu cái ma hóa nhân đều không đủ chúng ta một người phân một cái sợ cũng đừng đi sau đó mấy tên võ giả j a c u k nói tốt đều đừng nói nữa phong hổ chỉ là lần thứ nhất tham gia loại nhiệm vụ này mà thôi có nghi hoặc là rất bình thường sự tình Diệp Kinh mở miệng nói, mở c ó Diệp i k n h mở miệng, những n g ư ờ i khác quả n h i ê n n đều g m miệng lại, là cho dù bốn a kia cái c Kinh trăm a hỏa không cũng lệ. một i Diệp Kinh, n cũng n phục h k ô mươi bảy mắt cho coi thường người khác đây là cụ thể mục tiêu ảnh chụp cùng chúng ta nắm giữ đại khái tư liệu buổi tối chúng ta sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng làm việc các ngươi ở một bên chờ lệnh một khi công tác chuẩn bị hoàn thành ta sẽ thông báo cho các ngươi các ngươi lập tức bắt đầu hành động trung niên nhân kia nói minh bạch đám người nghe vậy cùng nhau gật đầu nói trong n g a y mắt sắc trời đã ảm đạm xuống tiểu lam vân hổ bị phong hổ lưu tại trong phòng nó tạm thời còn không có tiến vào đỉnh cấp hung t h ú cảnh giới tham dự dạng này nhiệm vụ rất dễ dàng sẽ chết phong hổ có thể không nỡ tiểu gia hỏa này cứ như vậy treo phong lang là đỉnh cấp đỉnh phong hung thú mặc dù không phải cái k i a ma hóa nhân đối thủ có lẽ có khả năng sẽ chết mất phong hổ cũng không đau lòng dù sao cũng phong lang đổ bộ triệu hoán đi ra mười ngày liền có thể triệu hoán một lần chết thì chết không có gì lớn về phần tiểu hồ ly nó đã tiến vào đỉnh cấp hung thú cảnh giới tinh thần lực tăng nhiều tinh thần hắn phong bạo huy lực cũng tăng lớn không ít mà ma hóa nhân tại ma hóa về sau vốn lại quy giảm xuống nói rõ ma hóa về sau tinh thần bọn họ nhận lấy ma khí ảnh hưởng ứng phó bắt đầu bọn họ đến tiểu hồ ly tinh thần phong bạo càng thêm thuận tay phong hổ bờ vai bên trên khiêng tiểu hồ ly dưới khố cơi phong lang nhìn những người khác nhưng lại một trận hâm mộ bọn họ ngược lại không phải là không có sủng vật chỉ là đỉnh tiêm hung t h ú cấp bậc sủng vật thực rất khó được huống hồ cho dù có bọn họ cũng không nỡ đưa đến loại nhiệm vụ này bên trong đến bọn họ muốn đối phó cũng là ma hóa nhân tùy tiện một cái ma hóa nhân thực lực cơ hồ đều có thể đạt đến đỉnh cấp cao đoạn thậm chí là đỉnh phòng bình thường đỉnh cấp hung thú chiến sủng đối phó bọn hắn thật quá khó khăn ban đêm căn cứ khu cùng ba ngày n khác biệt vì tiết kiệm nguồn năng lượng căn cứ khu qua nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ bên ngoài đèn đường liền sẽ dập tắt nếu không có võ giả hoặc là nắm giữ đặc thù giấy phép cũng không cho phép tại trên đường cái tùy tiện đi lại cho nên qua dạng sáng căn cứ khu lộ ra khá là thanh tĩnh nguyên bản tiếng động lớn nháo thành thị trở nên gần như an tĩnh lại nhưng lại sàn đêm quán bar v â v địa phương mới chính thức bắt đầu bọn họ tiếng động lớn náo ở trong vùng hoang dã đánh g i ế t hung thú võ giả đạo thành thị bên trong bình thường đều chọn tại quán bar hoặc là sàn đêm bên trong uống rượu khoác lác thỏa thích phóng thích hoang dã cho đám võ giả mang đến tinh thần áp lực cùng loại phong hổ bọn họ loại này nửa đêm xuất hành người trên đường cái mặc dù nhiều nhưng là không hề ít căn cứ khu từng cái vệ tinh thành cũng là võ giả căn cứ bên trong hội tụ đẳng cấp thấp võ giả so căn cứ khu bên trong còn nhiều hơn đến chúng ta trước dấu ở nơi này chờ bọn hắn thanh tràng diệp kinh nói bất kể là căn cứ khu vẫn là vệ tinh thành bên trong sinh hoạt người đều rất nhiều nhiều nữa võ giả ở giữa giao thủ cao cấp phía dưới võ giả giao thủ còn dễ nói lực phá hoại có hạn nhưng lại siêu cấp trở lên võ giả cũng không giống nhau bọn họ đã đạt đến khí kình ngoại phóng trình độ hơn nữa từ cao cấp võ giả đến siêu cấp võ giả cũng là một cái chất biến bọn họ chân chính toàn lực chiến đấu lực phá hoại cực kỳ kinh người nhất định phải trừ lại đầy đủ không gian đến nếu là không sớm làm tốt thanh tràng làm việc sợ là có không ít người sẽ bị nộ g thương kỳ thật chiến thần cấp phía dưới võ giả vẫn còn tốt chiến thần cấp trở lên võ giả chiến đấu tràng diện càng khủng bố hơn hai tên chiến thần nếu là chân chính giao thủ lên tác động đến cả một cái cư xá cũng không kỳ lạ nếu là vừa đánh vừa đi mà nói cái kia lực phá hoại sẽ cường hắn hơn ước chừng qua nửa giờ khoảng trừng diệp kinh đồng hồ chuyển tin meo tay thu đến tin tức thanh c h à n g làm việc đã xử lý hoàn tất phong hổ bọn họ có thể chính thức đăng tràng lên diệp kinh vừa nói trực tiếp vượt qua bên ngoài tiểu khu vách tường sau đó phong hổ mấy người cũng theo sát mà lên tiểu h ổ ly liền ở tại phong hổ trên người mà phong lang thì là nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp nhảy đến trong tường vây mặt số mười ba lầu chính là chỗ này diệp kinh nói khẽ vọt thẳng đi vào phong hổ thấy thế hỏi hắn vẫn là lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ không có phương diện này kinh nghiệm t r ư ơ n g trấn ngươi mang hai người cho ta canh giữ ở chung quanh phòng ngừa có người đào tẩu còn lại người cùng ta cùng một chỗ từ chính diện đánh vào nếu là gặp được ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân ta và t r ầ n nam triệu xuyên ba người phụ trách ứng phó về phần những cái kia đỉnh cấp ma hóa nhân liền giao cho các ngươi chúng ta nếu là tìm tới cái kia sáu cái mục tiêu sẽ cho các ngươi phát tín hiệu đến lúc đó ngươi trực tiếp dẫn bọn hắn tiến đến nhanh chóng tiêu diệt nhóm này ma hóa nhân có vấn đề hay không diệp kinh nói phong hổ lần thứ nhất làm nhiệm vụ nếu không để cho hắn đi theo ta ở bên ngoài bảo vệ đi hắn kinh nghiệm không đủ đề phòng xuất hiện phiền phái gì trương trấn nói có thể mọi người riêng phần mình chuẩn bị lập tức hành động diệp kinh nghe vậy gật đầu nói vốn đang hưng phấn không thôi phong hổ lập tức buồn bực không thôi thế mà chỉ làm cho bản thân phụ trách bên ngoài có lầm hay không ha ha phong hổ huynh đệ ngươi đừng trách ta à phụ trách bên ngoài mặc dù công lao nhỏ một chút nhưng là thắng ở an toàn ngươi ứng phó ma hóa nhân kinh nghiệm không đủ ta sợ ngươi xảy ra vấn đề gì làm trễ mãi nhiệm vụ sẽ không tốt cái kia trương c h ấ n cười nói phong hổ nghe vậy gật đầu nói đa tạ ngươi h ả o ý rốt cuộc là h ả o tâm hay là cái gì khác phong hổ bản thân tự nhiên có thể cảm giác được muốn nói ác ý nhưng lại khoa t r ư ơ n g chỉ là phong hổ có thể cảm giác được cái này trương c h ấ n là không tín nhiệm mình thực lực nói trắng ra là chính là xem thường bản thân đã như vậy vậy mình liền thủ vệ tốt bên ngoài được rồi bên trong có sáu cái ma hóa nhân còn có ngụy chiến thần cấp bậc gia hỏa nói không chừng liền có thể chạy ra một hai cái để cho mình thử nghiệm một bên khác diệp kinh bọn họ trực tiếp một cước đá v ă n g bên ngoài biệt thự vây hàng rào sau đó h ô nhau mà lên trực tiếp từ cửa chính đánh tiến vào sau đó phong hổ liền nghe được một trận chất vấn thanh âm các ngươi là người nào không tốt là liệt ma nhân l ã o đại chúng ta bị phát hiện phong hổ cùng trương trấn cùng một người khác thành hình tam giác đem chọn cái phòng ở vây vào giữa phong hổ vị trí xem như hậu viện bên trong tiếng đánh nhau mới vừa chuyển tới liền nghe được có thủy tinh vỡ nát thanh âm sau đó một bóng người từ trong phòng nhảy ra ngoài phong hổ thấy được bóng người này nhưng tiếc là là ra hỏa này không phải từ bản thân nơi này đi mà là nhảy tới cái kia trương c h ấ n phụ cận ha ha đến được tốt vốn đang cho rằng hôm nay không cần ta xuất thủ đâu cái kia trương c h ấ n thấy thế cười to không thôi trường kiếm trong tay ở giữa không t r ù n g kéo cái kiếm hoa đâm mình, thẳng giật tựa hồ không bóng người Bóng người nảy nở rằng bên ngoài kia. kia cờ ò n n có g ư i tại, nguyên bản chưa mờ a hóa ma hóa, sau tay thân thể, không đó tức trực tiếp t cũng dùng bàn được cái gì, lo lập vào đập ư r nờ g chấn trên ư n kiếm, lại là đại gia hỏa bên trong gia hỏa mau tới đây hỗ trợ a mẹ hắn các ngươi làm sao làm thế mà thả ra rồi một tên ngụy chiến thần t r ư ơ n g chấn mười điểm phiên muộn lúc đầu cho rằng công lao này chính mình đi qua kết quả không nghĩ tới là cái kẻ khó không đến Chiến thế chết chết ế tới tình một tên Thần, trực t quả nghĩ chơi. chỉ hào Căn nơi này nên cũng Nguy cái i là mà cứ có báo xem, phong c ạ y Nguy tới trước mặt mình. Ngụy chiến Thần. Chiến mình. h p hổ nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng hữu tâm đi trợ r ú t nhưng là nghĩ đến bản thân trước đó cái kia trương trấn nhắc nhở không có mệnh lệnh không thể tự ý rời vị trí hắn lại lộ vẻ do dự tình báo có sai trong này còn có một cái ngụy chiến thần lão trương ngươi kiên trì một lần chờ chúng ta trước diệt cái này lập tức đi tới giúp ngươi diệp kinh thanh âm từ trong phòng truyền ra so với bên ngoài đến bên trong chiến đấu âm thanh thanh âm càng thêm mãnh liệt phong hổ đứng ở phía sau biệt thự cũng có thể cảm giác được cả tòa biệt thự hiện tại cũng đã lung lay sắp đổ tùy thời đều có giải thể nguy hiểm cợt m ơ nở để cho ta bản thân mạnh mẽ chống đỡ a con mẹ nó g i a hỏa này thật là lợi hại á t r ư ơ n g chấn trong lòng cái kia phiền m u ộ n đối thủ nếu là không mang hóa h ắ n ba chiêu liền có thể đem đối phương cho xử lý nhưng là đối phương ma hóa về sau hắn thế mà bị đối phương truy chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả ngụy chiến thần thực lực dù là phía trước có cái ngụy hắn thực lực cũng không thể khinh thường có muốn hay không ta tới giúp ngươi phong hổ chủ động mở miệng nói ngươi vẫn là thôi đi g i a hỏa này thực lực rất mạnh so với ta lần trước đụng phải cái kia ngụy chiến thần còn mạnh hơn một chút ngươi đừng bị đánh chết dạng này nhường ngươi phong lang thế thân lục khiêm vị trí để chương o hắn lần tới giúp ta một t giúp r bốn nói. Phong hổ nghe vậy lập hổ vậy t ứ c i m lặng. Cái kêu lục Cái i kêu k h m thì là cười t o Phong nói, nơi này liền nhờ n hổ, mươi tám liên tiếp chiến thần có lục khiêm trợ r ú t t r ư ơ n g trấn cuối cùng là có thể miễn cưỡng duy trì nhưng là hai người vẫn là rơi vào hạ phòng cái kêu ma hóa nhân đánh rất liều mạng phát mới bất quá mất một lúc hắn nóng lòng đảm bệnh ỉ vào bản thân lực phòng ngự mạnh để mà tổn thương đổi tổn thương một trưởng đem lục khiêm tốn đánh thổ huyết bay ngược xa mười mấy mét ngay tại phong hổ chuẩn bị lên thời điểm ở giữa cái kia lục khiêm tốn trực tiếp nuốt một khỏa đạn ấn dược sau đó kêu gào lại chạy tới tiếp tục cùng cái kia ma hóa nhân đấu không qua mấy c h i ề u lại bị một trưởng đánh bay ra ngoài lần này t h ư ờ n g thế càng nặng ngay tại hắn còn muốn tiến lên thời điểm phong hổ nhanh chóng lướt đi tới đem hắn đỡ lấy nói vẫn là ta lên đi thực lực ngươi còn kém một chút nhìn ra gia hỏa này trên người hẳn là có cái gì bảo mệnh bà bối bằng không thì mà nói phổ thông đỉnh cấp võ giả bị một tên ngụy chiến thần dạng này hai trưởng đánh xuống không chết cũng không có khả năng lại có chiến đấu lực ngươi được hay không a cái kia lục khiêm hầu nghi nhìn về phía phong hồ nói yên tâm phong hồ nói c ợ mờ n ở mau tới cá nhân giúp ta gia hỏa này phải liều mạng chương chấn tại chỗ quỷ kêu nói hãn ngược lại không có yếu như vậy chỉ là không muốn vì cái này ma hóa nhân bỏ ra quá lớn đại giới mà thôi mỗi người bọn họ đều có vật bảo mệnh nhưng l à nhưng là trả giá đắt cũng không nhỏ có thể không cần mà nói vẫn là tận lực đừng dùng bằng không thì mà nói mỗi lần nhiệm vụ đều dùng có đôi khi một trận nhiệm vụ thu hoạch được tài nguyên vẫn còn so sánh không lên tiêu hao lớn ta tới phong hồ hưng phấn vọt tới cũng không có mở ra bất kỳ phụ trợ nào kỹ năng trực tiếp chỉ bằng mượn bản thân sáng lập dao găm chiêu thức lấy cực kỳ nhanh trong độ trực tiếp vọt đến cái kia ma hóa nhân phía sau lưng một cái thâu thập cộng thêm đại tá b á t khối lập tức đánh ra năm đạo tổn thương tổng mức thương tổn đạt đến sáu chữ số trực tiếp để cho cái này ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân lượng hp lập tức giảm xuống gần như một phần mười cmn ở thật nhanh cái kia lục khiêm nhìn thấy phong hổ thân ảnh không khỏi giật mình nói mà trương c h ấ n nhìn thấy phong hổ tốc độ cùng hắn tại chỗ ma hóa nhân trên người lưu lại ơn ký cũng không khỏi trong lòng kinh hỉ ra hỏa này tốc độ thật nhanh lực công kích cũng rất r g mãnh Thế mà có thể ở cái này, ma hóa nhân mà ma này có cái ở phong í a sau lưu nhiều lưng lập tức lưu lại nhiều như vậy tức ạ đ vết t h ư ơ Cái kêu ma hổ ó a sau, nhân thương cuồng, đấu càng thêm không muốn sống. Phong phát thêm h bị bắt tức về đầu đấu lập thị huyết ma truy đối với ma hóa nhân đầy đủ hiệu quả đặc biệt mỗi một lần thị huyết ma truy tại đây ma hóa nhân trên người lưu lại một đạo vết thương đều sẽ mang đi trên người hắn tiềm ẩn đại lượng ma khí ma khí giảm xuống sẽ để cho hắn năng lực chiến đấu cấp tốc hạ xuống ma hóa nhân cảm nhận được uy hiếp cho nên càng thêm phấn đấu q u ê mình mà trương trấn cũng bị cái kêu ma hóa nhân một cước đạp ra ngoài mặc dù không có nhận tổn thương gì thế nhưng đầy đủ để cho trương trấn thẹn quá hóa giận đúng lúc này toàn bộ biệt thự huênh một tiếng trực tiếp sụp đổ vô số thoái thạch n g ó i vỡ phiến thậm chí tàn phá đồ điện rác rưởi trơ đã bốn phía bay vụt mà biệt thự trung gian chiến đấu cũng lập tức ánh vào đám người tầm mắt triệu xuyên diệp k ì n h các ngươi chuyện gì xảy ra làm sao sẽ nhận nghiêm trọng như vậy thương thế nhìn thấy bên trong thân ảnh c h ơ n g chấn ăn nhiều đã mà phong hổ cũng dùng con mắt nhìn qua nhìn lướt qua trong biệt thự đám người đồng dạng cảm giác được chấn kinh cái kia triệu xuyên một đầu cánh tay đã không thấy diệp kinh cơ hồ máu me khắp người còn có mấy người đồng bạn ngã trên mặt đất không rõ sống chết mà ở trận đứng đấy người bên trong trừ bọn họ người một nhà cũng chỉ còn lại hai cái một cái là ma hóa nhân một cái khác là một gã rất kỳ quái lao giả hắn cũng không có ma hóa bất quá hắn toàn thân phát ra khí thế so với cái kia một bên ma hóa nhân chiến ò n muốn k o a trương một chút. Gặp được Gặp g khó ả i q u y t g ư ờ i nơi này, trấn h chiến thần, hơn nữa còn không biết xấu hổ đánh lén chúng ta kính máu me đầy mặt, cười khổ、nói. Chiến thần. Đánh ế biết mà một máu me mặt ẩn nữa còn lén nói. lén. giấu đi cái diệp cười xấu đầy ta t ư ơ n g nghe vậy không khỏi nhìn về phía bên trong chiến trường kia láo giả trong lòng sợ h ã i không thôi gia hòa này là cái chiến thần hắn cũng là ma hóa nhân sao một cái chiến thần cấp bậc ma hóa nhân đây mới thực sự là c ả lớn thế nhưng là bọn họ đánh không lại à mẹ trai trứng đáng chết phòng tình báo rốt cuộc là làm sao siêu tập tình báo rõ ràng nói nơi này chỉ có một cái ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân kết quả hiện tại không chỉ có thêm ra tới một cái hơn nữa còn có một cái chân chính chiến thần mọi người đều bị d i ấ u dếm chuẩn bị l i ề u mạng a trần nam sắc mặt âm t r ầ m nói ba người bọn h ắ n bên trong triệu xuyên gãy rồi một đầu cánh tay sức chiến đấu phế hơn phân nửa diệp kinh cũng thụ thương không nhẹ cũng may còn có không ít sức chiến đấu lại thêm chương trấn. nếu chỉ là trước mắt một tên chiến thần nhưng lại cũng có thể liều mạng một phen thế nhưng là lại thêm hai tên ngụy chiến thần vậy coi như chỉ tiếc mấy người bọn hắn còn chưa kịp giết chết cái kia ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân hiện tại cũng chỉ có thể khiến người khác trước tiên đem bọn họ c ô n lấy lúc này trần nam đưa mắt về phía còn tại chiến đấu phong hổ cùng tên kia ngụy chiến thần chỉ thấy tên kia ngụy chiến thần lúc này cơ hồ máu me khắp người mà phong hổ biểu hiện coi như tiêu sái tự nhiên ngược lại để đám người xưng sở nghị không ra phong hổ thực lực sẽ mạnh như vậy lần này nhưng lại có hy vọng phong hổ bản thân có thể ngăn cản một tên ngụy chiến thần còn lại ra hỏa cộng lại cuốn lấy một cái mấy người bọn hắn hợp lực ứng phó cái kia chiến thần sẽ không có cái vấn đề lớn ấn gì đương nhiên vậy là không có ma hóa trước đó chiến thần nếu là ma hóa mà nói sợ là mấy người bọn hắn cũng ngăn không được lấy không phải chiến thần đi ứng chiến chiến thần vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình huống chi có thể ma hóa chiến thần chiến thần ma hóa về sau mặc dù không có khả năng trực tiếp đột phá một cái giai tầng thế nhưng là đối với thực lực tăng lên cũng là rõ ràng là nên phải liều mạng t r ư ơ n g c h ấ n gật đầu nói bọn họ phải kiên trì lên kiên trì đến viện quân đến tất nhiên nơi này xuất hiện chiến thần cấp ma hóa nhân như vậy tiếp đó trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán hạn rất nhanh liền sẽ điều động chiến thần cấp cao thủ tới nghĩ cách cứu viện các ngươi những bọn tiểu bối này thực sự là khinh người quá đáng đúng lúc này lại một cái thanh âm truyền đến đi ra mà diệp kình phảng phất là cảm giác được cái gì mang theo người bên cạnh cấp tốc lui lại mà ở trong phế tích đột nhiên vô số t o á i thạch ngói vỡ đá sỏi bị bay loạn lại là một lão giả từ từ trong phế tích n ả y ra đứng ở nguyên bản tên lão giả kia bên cạnh lại là một tên chiến thần đám người t h ấ y thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh một tên chiến thần còn chưa đủ lại còn có tên thứ hai mẹ ngươi trái trứng thực sự là gặp quỷ, rốt cuộc là tên vương bắt đản nào thu thập tình báo đây không phải có chủ tâm muốn hại chết mấy người bọn hắn mà lúc này cùng phong hổ chiến đấu tên kia ma hóa nhân cũng đã đến kết thúc phong hổ thị huyết ma trùy thật sự là ma hóa nhân khắc tinh phong hổ là càng đánh càng hang say da hỏa này là càng đánh càng yếu toàn thân ma khí cơ hồ đều bị thị huyết ma trùy cho h ú t khô tự nhiên không có khả năng lại là phong hổ đối thủ mà giết chết cái kia ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân về sau phong hổ đẳng cấp trực tiếp tăng đến lv chín mươi tám cấp nguyên bản hắn đi đồ sắt phong lang tấn thăng đến lờ vờ chín mươi bảy cấp đêm đó gặp được cái kia ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân đại khai sát giới mặc dù hắn cũng thừa cơ giết chết một chút đỉnh cấp hung thú thế nhưng là hắn giết cũng là hấp hối hung thú cho điểm kinh nghiệm cũng không tính là nhiều một mực không thể thăng cấp nhưng lại hiện tại giết chết một cái ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân trực tiếp cho hắn ba mươi phần trăm nhiều điểm kinh nghiệm h ừ phế vật liền cái mao hải tử đều đánh không lại cái kia lão giả nhìn thấy bị phong hổ tiêu diệt ngụy chiến thần cấp ma hóa nhân không có chút nào biểu lộ bọn họ không có đi cứu viện trên thực tế cũng căn bản không cứu được viện binh tất yếu tại nội thành bên trong một khi ma hóa mặc kệ ngươi chạy đến đâu đi cuối cùng cũng chỉ có một cái kết quả không chỉ là h ắ n bọn họ hiện tại bên người cái này ma hóa nhân cũng là như thế cỡ mờ nở phong hổ ngươi mạnh như vậy t r ư ơ n g c h ấ n nguyên bản vẫn còn đang n g ẩ n ra trong lòng đang suy nghĩ ứng phó hai cái chiến thần sách lược thế nhưng là nghe được ma hóa nhân tiếng kêu thảm thiết quay đầu xem xét cái kia nguyên bản cùng hắn đối chiến ngụy chiến thần cấp ma hóa nhân thế mà treo dồi phong hổ này quả thực không phải bình thường c ứ n g hãn cái này chiến đấu lực so với hắn toàn diện bộ phát còn mạnh hơn a nhưng thật ra là hắn nghĩ sai phong hổ nếu là không có bộ phát tình hung dưới cùng hắn tiêu chuẩn cũng liền không sai biệt lắm nhiều nhất hơi mạnh như vậy một chút sở dĩ có thể như thế nhanh chóng giết chết cái này ma hóa nhân cái kia thị huyết ma trụy thế nhưng là chiếm cứ đại bộ phận công lao h ừ đại ca Chớ nhiều lời với bọn chúng, nhiều tranh thủ thời với bọn gian lời đúng ộ lộ một n chóng thoát thân A cái kêu ban đầu xuất hiện lao giả nói. Bọn họ mặc dù cũng là ma hóa nhân, nhưng là bây giờ cũng không cần không bọn đương nhiên sẽ không bị truy tùng đến. Muốn cần g giả giờ thủ, thoát xuất thể tẩu, truy trước họ hóa hóa, chỉ khí họ, Ha ha, vậy cần phải hỏi h mau mặc ma ma ma A lao kêu đầu cái có có có c đào bây bại đi? bị là là dù vậy sẽ t ta. đ ú lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống trọng trọng rơi xuống mặt đất sau đó dùng bất thiện ánh mắt nhìn xem hai tên lao giả kia vân lam tông chiến thần đối á Bá, m Lam người vẫn không nói gì, phong hổ nhưng lại trước lên tiếng. Người tới chính là tại trung nguyên căn cứ khu đại danh đỉnh đỉnh Vân、lam、Tông Chiến Thần, cũng là Vân Phong đại Bá, phong Trường Chiến gì, trước lại tới tại đại Đại idol. Đại khu hổ hổ là là bắt cứ đầu. đ với trung nguyên căn cứ khu võ giả mà nói vân lam tông chiến thần tên tuổi thế nhưng là rất lớn cơ hồ không có mấy người không biết vị chiến thần này cũng không phải nói vân lam tông chiến thần cao cỡ nào điều mà là hắn có quá nhiều công lao đáng giá trung nguyên căn cứ khu đám võ giả ca tụng hắn ưa thích dịu r ắ c hậu bối hắn vì nước vì dân mỗi một lần chỉ cần trung nguyên căn cứ khu xuất hiện thú triều luôn luôn không thể thiếu thân ảnh hắn t ỷ như lần trước thú triều bên trong chính là như thế đúng là hắn mạo hiểm xâm nhập thú triều bên trong chém giết một tên thú vương mới để cho thú triều cấp tốc thối lui hắn tại trung nguyên căn cứ khu liền cùng loại với idol cùng loại với tinh thần biểu tượng một dạng phong hổ hiện tại mặc dù cũng là đỉnh cấp võ giả đồng thời cũng đã gặp mấy tên chiến thần t ỷ như sư phụ hắn t ỷ như lưu trấn sơn chờ đã thậm chí ngay cả chính hắn cũng đều sắp thành vì chiến thần nhưng là không có một cái nào có thể giống như trước mắt vân lam tông chiến thần m ở dạng để cho phong hổ kích động nghe được phong hổ kích động thanh âm loại kia phảng phất truy tinh tộc thấy được bản thân thích nhất hai đồ m ở dạng cái kia vân lam tông chiến thần không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua phong hổ mà phong hổ thì là kích động mở to hai mắt nhìn vân lam tông hắc hắc thực sự là nghị không ra đường đường vân lam tông chiến thần thế mà thành mấy tiểu bối bảo tiêu cái kia lão giả nhìn thấy vân lam tông chiến thần về sau không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng bọn họ đều là nhân loại chúng ta tinh anh vì bọn họ hộ giá hộ tống là ta phải có chức trách nếu là ta không có nhìn lầm mà nói trước kia ta và hai vị đã gặp mặt các ngươi là phái không động hai vị trưởng lão chẳng biết lúc nào thành ma chó săn vân lam tông chiến thần trầm giọng nói vân lam tông chiến thần trí nhớ thật là tốt không tới trước hai anh em chúng ta mai danh nhận tích hơn hai mươi năm còn có thể có người nhớ kỹ chúng ta cái kia đằng sau xuất hiện lão giả chậm rãi nói lão đại hắn đang kéo dài thời gian chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa đ ộ n g thủ vừa nói cái kia bắt đầu xuất hiện lão giả trường kiếm trong tay lắc một cái hướng thẳng đến đám người công kích mà đến mà vân lam tông chiến thần thì là trực tiếp phi thân đi qua lấy một thanh trường kiếm trực tiếp đem hắn ngăn lại đồng thời đem một tên khác lão giả cũng kéo vào vòng tròn hắn vậy mà nghĩ dựa vào một người lực lượng đi đồng thời ứng trên cái kia hai tên chiến ứng trên tên thần. Vân lão a ta hai m muốn một Tông, thật ngươi cuồng vọng, bằng lượng người, ứng huynh chúng người. lại chỉ phó lực vào l đệ đại kia thấy thế giận dữ trường kiếm trong tay trực tiếp toát ra d à i hơn t h ư ớ c kiếm khí lung lay một kiếm lập tức một đạo kiếm khí từ mũi kiếm bay ra trực tiếp công kích về phía vân lam tông chiến thần mà vân lam tông chiến thần thì là không chút hoang mang trường kiếm trong tay trực tiếp cùng kiếm khí kia va chạm phát ra một tiếng oanh minh lập tức kiếm khí bị đánh nát khuấy động chung quanh mấy mét không khí liền trên mặt đất đều nhiều hơn ra một chút cái hố vân lam tông chiến thần một cái đánh hai cái làm được hả chúng ta muốn hay không đi giúp sao a chẳng biết lúc nào phong hổ xuất hiện ở lá kia dơ cao bên người thấp giọng hỏi yên tâm đi chỉ cần bọn họ không ma hóa mà nói hẳn không phải là vấn đề vân lam tông chiến thần thực lực vẫn là rất mạnh diệp kinh nói không ma hóa nếu là chiến của các liệt không ma hóa mới là l ạ chứ phong hổ ngơ ngác nhìn xem vòng tròn các n quả thật ngươi vân tông làm trên người người đó có treo mệnh đan liệu dương thương thế rất nặng khả năng chống đỡ không đến cứu viện đến lúc này cái kia trương c h ấ n vội vàng nói thừa dịp ba tên chiến thần đánh nhau công phu trương c h ấ n đám người đã đem mấy cái kia nằm trên mặt đất đồng bạn mang trở về mặc dù từng cái thụ thương đều rất nặng có được không ở tại bọn hắn những người này bảo mệnh bản sự không sai chỉ là trọng thương cũng chưa chết bất quá thụ thương nặng nhất cái này lại là khó mà nói hắn bị cái kia láo giả đánh lén một kiếm đâm xuyên qua lá lách nếu là không có treo mệnh đan mà nói sợ là không chống đỡ được bao lâu đem cái này cho hắn uống phong hổ thay thế Trực tiếp một thấm Một thấm, thể một có phục đi khôi ném bình bình hắn nghìn vì đỏ đỏ qua. vẫn lão đại kia nghe vậy liếc mắt nhìn chằm chằm đệ đệ mình sau đó toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt một đoạn trên người màu xanh sấm áo giáp trực tiếp xuất hiện không chỉ có bao trùm cái chán thậm chí ngay cả trên mặt đều có lân phiến xuất hiện lão đại ngươi ngươi vì sao lão nhị kia nhìn thấy lao đại động tắc không khỏi s ư ơ n g sở ma hóa nhân đó là thuộc về người người kêu đánh nhân vật ma hóa nhân cấm kỵ thì là không thể tại trong thành thị ma hóa nếu không mà nói lưu lại dấu vết căn bản chạy không thoát kết quả cuối cùng chỉ có thể là chết đừng nói là một cái chiến thần cấp ma hóa nhân liền xem như siêu việt chiến thần tồn tại ma cũng không dám không kiêng nghề gì cả tại trong thành thị hiện lộ ma khí hai người bọn họ huynh đệ lúc đầu không có ý định ma hóa chỉ cần không ma hóa ra v ò ngây trời đất bao la hai tên chiến thần có chủ tâm muốn trốn bị tìm tới tỷ lệ thật sự là quá nhỏ quá nhỏ thế nhưng là một khi ma hóa cái kia trên cơ bản liền không có chạy kết quả hẳn phải chết lão nhị hôm nay chúng ta nhất định phải có chỗ lựa chọn cái này vân lam tông chiến thần thực lực quá mạnh chúng ta không xông ra được thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn ma hóa s o thực lực cũng mạnh hơn ngươi điểm ta giúp ngươi lao ra nhớ kỹ đi thôi về sau tuyệt đối đừng quay đầu bằng không thì ta chết đi cũng không thể nhắm mắt lại lão đại kia bi phân nói hắn là chiến thần tầng thứ hai cao thủ mặc dù chỉ là mới vào nhưng là cũng so với chính mình đệ đệ muốn mạnh hắn vẫn là cấp độ thứ nhất chiến thần trong lúc nói chuyện hắn đã ma hóa hoàn thành ma hóa sau thực lực tăng vọc hắn quả nhiên một người đã có thể cùng vân l a m tông chiến thần đánh cái không muốn lên lên dưới vốn chỉ là mới vào tầng thứ hai hắn tại ma hóa về sau đã coi như là tầng thứ hai đình phong thực lực và vân lam tông chiến thần không phân cao thấp đại ca theo lão đại kia bắt đầu phát huy lão nhị kia xác thực chạy ra khỏi vân lam tông chiến thần kiếm quyển bất quá hắn muốn đi thật là không dễ dàng bởi vì ở tại bọn hắn bên ngoài còn có phong hổ đám người đã sớm chờ lấy hắn xuất hiện lão nhị kia cũng biết bên ngoài những tiểu thọ đó đám nhóc con mặc dù nguyên một đám cũng không phải là chiến thần nhưng là bọn họ lại đầy đủ liên chiến thần cũng không thể khinh thường sức chiến đấu Cũng may bên người còn có bên người may m ộ theo tên ngụy c i tại, kiếm kia, ế tiếp n thần nhân xông quyển nhị mang trực t hóa h cấp bậc ma ra láo ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân, hướng về phong hổ đám người lao đến. Phong hổ, người đi một mình ứng phó cái kia ma hóa nhân, chúng ta đồng loạt ra tay, ngăn cái này chiến thần, không thể để cho hắn tay, chạy. cấp bậc cái cái cho hóa hổ hổ, phó hóa thể Theo đi kia một ta loạt trở ma đám ma lao ra về để diệp kính ra lệnh một tiếng đám người từng người tự chia phần ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân cũng không thể khinh thường cho dù là diệp kính bọn họ không có thụ thương muốn đơn độc đánh giết một cái ngụy chiến thần cấp ma hóa nhân cũng không dễ dàng mà phong hổ có nhanh chóng đánh giết ghi chép tự nhiên là để cho hắn đi mà bọn họ những người này đây là tập trung lại vây khốn tên kia chiến thần không cầu có công chỉ cầu không có l ỗ i chỉ cần đem hắn vây ở chỗ này chờ cứu viện tiền đến ra hỏa này tự nhiên là hắn phải chết phong hổ một người ứng phó cái kia ngụy chiến thần cấp ma hóa nhân nhưng lại rất đơn giản cái này ma hóa nhân trình độ thậm chí còn không bằng trước đó hắn ứng phó cái kia ma hóa nhân trọng yếu nhất là lúc trước hắn tại biệt thự bên trong đã bị diệp đình triệu xuyên trần nam đám ba người vây công một thời gian toàn thân trên dưới đã xuất hiện không ít vết thương thực lực yếu bất không ít phong hổ đối phó tự nhiên là thành thạo lão đại kêu bản thân ma hóa về sau cũng không thể để cho lão nhị rút đi không khỏi kêu sợ hãi liên tục công kích bắt đầu vân lam tông chiến thần cũng bắt đầu phấn đấu quên mình thậm chí dùng hết lấy tổn thương còn tổn thương đổi u mà vân lam tông chiến thần thì là hết sức chăm chú cùng diệp kinh bọn họ m ở dạng không cầu có công chỉ cầu không có lỗi chỉ cần có thể vây khốn đối phương là được cái này với hắn mà nói nhưng lại không tính quá khó dù sao ma hóa sau láo giả lại thêm lửa giận công tâm nóng lòng cầu thành trí lực đã hạ xuống rất nhiều chiêu thức biến h ó a cái gì tự nhiên cũng càng ngày càng ít ứng phó càng ngày càng đơn giản chương bốn trăm hai mươi đánh giết cảm tạ lợi kiếm huynh đệ thủ hộ mấy phút đồng hồ sau cùng phong hổ đối chiến tên kia ngụy chiến thần cấp ma hóa nhân đã nga xuống vì phong hổ cống hiến hai mươi phần trăm khoảng t r ư ờ n g điểm kinh nghiệm mà hai tên lão giả kia y nguyên bị vây khốn vân lam tông chiến thần giả nhưng vẫn cứng mãnh làm gì chắc đó không cho lao đại kia một cơ hội nhỏ n h ò i mà mặt khác tên lão giả kia mặc dù đối mặt cũng là đỉnh cấp v õ giả nhưng hắn càng bất đắc dĩ bọn gia hỏa này trên tay đồ tốt quả thực nhiều do người nếu là đ ổ i thành p h ổ thông đỉnh cấp vó giả đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần thế nhưng là trước mắt mấy cái này đỉnh cấp võ giả mỗi lần bị bản thân đả thương về sau cho dù là thổ huyết ngã xuống đất thế nhưng là nuốt một khỏa đan dược về sau vẫn có thể như thường ra t r ư ợ nhưng lại chính hắn trên người còn treo hai đạm m à u một đường ở phía sau lưng một đường bên phải chân phía sau lưng thương thế tuy nặng nhưng mà đùi phải thương thế càng thêm trí mạng bởi vì thụ thương đùi phải hạn chế hắn linh hoạt năng lực võ giả cấp chiến thần cho dù là t ử khí cảnh chiến thần cũng không có đạt tới biết bay cấp độ nếu là muốn chạy trốn mà nói hai chân tầm quan trọng có thể nghĩ lão đại những cái này tiểu x u ấ t sinh cả đám đều bị vũ trang đến tận rằng mấy tên kia lại quá phế vận ma hóa về sau thậm chí ngay cả một cái đỉnh cấp võ giả đều g i ế t không được huynh đệ chúng ta tiêu dao mấy chục năm hôm nay xem như thất bại bất quá trước khi chết những cái này tiểu x u ấ t sinh có thể g i ế t một cái là một cái g i ế t một cái đủ vốn g i ế t hai cái còn kiếm lời ha ha lão nhị kia nói xong lập tức toàn thân khí thế tăng vọt một mảng lớn mà ở trên người hán cũng xuất hiện màu xanh sấm lân p h i ế n tại chỗ ngụy chiến thần cấp ma hóa nhân đã chết về sau h i ệ n nhiên gia hỏa này biết mình bất ma hóa mà nói l à không thể nào chạy mất mà ma hóa cũng không không khả năng chạy mất cho nên dứt khoát ma hóa về sau chuẩn bị đại khai sát giới đây cũng là nhân loại truy kích ma hóa nhân thời điểm nhất bất đắc dĩ một chút ma hóa nhân thấp nhất cũng là nhân vật hàng đầu lực phá hoại kinh người nếu là bọn chúng đơn thuần đi phá hư mà nói đối với thành thị tạo thành tổn thương cực lớn hơn nữa sẽ có rất nhiều người vô tội bị liên lụy cho nên mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều muốn trước tiến hành cùng loại thanh tràng làm việc các ngươi những bọn tiểu bối này cẩn thận ma hóa sau chiến thần không phải là các ngươi có thể ứng phó đi mau v â n lam tông chiến thần hít sâu một hơi trường kiếm trong tay lần nữa cấp tốc vận chuyển chuẩn bị đem cái kia đã ma hóa ra hỏa lần nữa kéo vào bản thân kiếm quyền ta tới thử xem gia hỏa này đến cùng có thể có mạnh cỡ nào phong hồ hét lớn một tiếng trực tiếp thôi động độ bộ thuộc tính thương lang lực lượng sau đó mở ra biên độ tăng trưởng pháp khí lại đem thân thể của mình bộc phát kỹ năng mở ra cơ hồ lập tức phong hổ thực lực trực tiếp bị biên độ tăng trưởng 150% còn nhiều hơn bộ dáng toàn thân khí thế tăng vọt phong hổ vọt thẳng đến cái kia đã ma hóa chiến thần bên người cùng hắn binh binh bang bang đánh nhau cỡ mờ nở gia hỏa này ăn cái gì thuốc làm sao sẽ lập tức cuồng bão như vậy thực lực của hắn lập tức tăng lên thật nhiều a cợt mờ nở hắn là làm sao làm được gia hòa này thực sự là không đơn giản diệp k ì n h hắn cũng là các ngươi cơ sở huấn luyện doanh liền xem như chiến thần trại huấn luyện sợ là cũng tìm không ra mạnh như vậy đ ỉ n h cấp võ giả đi dựa theo hắn thực lực bây giờ đến xem tựa hồ đã không thể so với chân chính chiến thần kém bao nhiêu gia hòa kia ma hóa về sau thực lực đã đạt tới chiến thần cái thứ nhất giai tầng đ ỉ n h phong rồi a phong hổ có thể cùng hắn đánh như vậy Thực lần ự c có chiến tuyệt thể thông t đối vai phổ h kể Thật là một là cái i đ ê này cuồng quá bằng gia hỏa, bất v o một mình hắn là thật phục khí không phục không được mặc dù cha hắn là siêu việt chiến thần tồn tại bản thân hắn cũng đã đạt đến đỉnh cấp võ giả đ ỉ n h phong trên người còn có một số át chủ bài thế nhưng là giống như phong hổ dạng này thực lực cho dù là hắn át chủ bài ra hết vẫn là t r ê n l ệ n h mà đúng lúc này phong hổ trong đầu đột nhiên nên đón một cái hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thiên tài kẻ hủy diệt thu hoạch được ban thưởng đ ẳ n g cấp thêm hai điểm kỹ năng thêm một trăm tự do điểm thuộc tính thêm ba trăm đạo tặc ngẫu nhiên kỹ năng dịch cốt thần bí lễ vật một phần truy t r á i tim đen đ ũ ám cập trọẹ nụ a toải hoàn thành nhiệm vụ phong hổ nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh s ư n g sở anh phong hổ làm gì chứ người muốn c h ế t ta diệp kinh nôn một mốm máu trực tiếp k h é bay ra ngoài ngay mới vừa rồi cái k i a ma hóa nhân toàn lực một kiếm hạ xuống kém chút canh chừng hổ đầu cho một kiếm đánh bay còn hắn thì phấn đấu quên mình sách phong hổ chặn lại một kiếm này nhưng mà hậu quả cũng rất rõ ràng hắn bản thân bị trọng thương đã không có tái chiến năng lực ngạch hào huynh đệ đa t ạ vừa rồi thất hận lập tức phong hổ ổn định tâm thần đem thăng cấp cùng nhiệm vụ ban thưởng tất cả tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại tốc độ phía trên sau đó bắt đầu chuyên tâm ứng phó cái kia ma hóa nhân về phần thần bí lễ vượt hắn hiện tại cũng không có hứng thú coi lại làm không tốt lại phát xứng sở mà nói đây chính là thực sẽ muốn mạng tăng lên mấy trăm điểm tốc độ lập tức phong hổ thân pháp cấp độ phảng phất tăng lên một cái cấp bậc m ở dạng du động ở giữa càng thêm phiêu dở, bởi vì thăng cấp nguyên nhân thể lực và nội lực cũng đều khôi phục được mát trị số thâu tập đại tá bắt k h i dịch cốt phong lãng tê r ả o đâm mù mỗi một lần chỉ cần kỹ năng c u n độ hoàn tất phong hổ lập tức dùng đến nhất là phong lãng tê r ả o tạo thành gấp m ộ ư ơ i lần công kích mà trước mắt cùng cái này ma hóa nhân thực lực cũng theo phong hổ thị huyết ma trụy ở trên người hắn lưu lại càng ngày càng nhiều vết thương hấp thu đại lượng ma khí mà có chỗ yếu bớt mấy phút đồng hồ sau tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này chiến thần cấp ma hóa nhân nếu là trước đó có chiến thần giai đoạn thứ nhất đỉnh phong thực、lực. như vậy hiện tại sợ là tối đa chỉ có cao đoạn bất quá đám người cũng hiện tại trên cơ bản cũng là dựa vào ý chí lực ở kiên trì Chứ bỏ phong hổ những người khác cơ hồ là từng cái mang thương nhẹ một chút nôn điểm huyết nặng một chút đã là thiếu cánh tay thiếu chân bất quá thiếu tay và chân không quan hệ chỉ cần không chết tay và chân sớm muộn còn có thể mọc lại trở về chỉ là mới mọc ra thân thể so với nguyên bản thân thể cường độ nhất định là không giống nhau cần đi qua thời gian dài rèn luyện cùng khôi phục mới có thể đạt tới trước đó cường độ mà ở trong khoảng thời gian này thực lực bọn hắn không có chút nào cho rằng sẽ yếu bớt rất nhiều lại qua mấy phút đồng hồ sau phong hổ bên người đã không người những tên kia đã cả đám đều nằm ở trên mặt đất đứt tay đứt chân cũng có ba bốn nhiều liền xem như phong hổ nếu không phải trên người có thần bí kia y phục tác chiến hộ thể sợ là vết thương trên người cũng không thiếu được đi đâu không thể không nói trên người mình bộ đồng phục tác chiến này lực phòng ngự thực phi thường cường hắn phát cho dù là cái kia chiến thần cấp ma hóa nhân trường kiếm trong tay đều không thể đang làm chiến phục bên trên lưu lại cái gì ẩn ký bất quá cặn b á t đều đánh tới nơi này kỳ thật cũng trên cơ bản đã nhanh phải kết thúc trợ giúp cao thủ lúc nào cũng có thể đến mà trước mắt cái này ma hóa nhân cũng không chịu được nổi nguyên bản đen kịt màu xanh sấm lân phiến hiện tại đã ảm đạm vô quang tại hắn toàn thân cao thấp sợ không phải có trên trăm cái vết thương màu xanh sấm huyết dịch đã chạy đầy đ ấ nhưng lại lao đại kia lúc này còn bị vân làm tông chiến thần vây khốn không ra được kiếm quyền phạm vi chết mắt thấy cái này ma hóa nhân trên đầu lục sắt thanh máu đã cơ hồ không còn sót lại bao nhiêu phong hồ sử dụng thị huyết ma truy trực tiếp phát động nhất kích tất sát đâm vào cái kia ma hóa nhân vị trí trái tim á c h nghĩ nghĩ không ra ta một đời anh d à n h đến đến cuối cùng thế mà thế mà chết tại ngươi ngươi một cái tiểu bối trong tay cơ hồ là đang nói xong lời nói lập tức ma hóa nhân trực tiếp chết đi chúc mừng ký chủ đánh giết chiến thần cấp ma hóa nhân thu hoạch được mảnh vụn linh hồn một cái thu hoạch được chân khí châu một khỏa chương bốn trăm hai mươi mốt truy tinh tộc trừ bỏ hệ thống ban thưởng mảnh vụn linh hồn cùng chân khí châu phong hổ đẳng cấp cũng thuận thế trực tiếp tăng đến lờ vờ một trăm linh một cấp trong biển mặt khác có một phần thần bí đại lễ thần bí đại lễ chúc mừng ký chủ thu hoạch được trường tâm lôi phụ triện năm trường tâm lôi phụ triện công kích phụ triện dùng nội lực thôi phát triệu hoán một đường trưởng tâm lôi mục tiêu công kích nguyên bản giết chết lúc trước ngụy chiến thần ma hóa nhân về sau hắn điểm kinh nghiệm là lv chín cấp 38% điểm kinh nghiệm hoàn thành nhiệm vụ tăng lên hai cấp để cho hắn tấn thăng đến lv một linh cấp vẫn như cũng là 38% điểm kinh nghiệm mà giết chết cái này cái kia ma hóa sau chiến thần về sau phong hổ đẳng cấp lần nữa tăng lên một cấp đồng thời nhiều hơn 52% điểm kinh nghiệm đủ để thấy vượt cấp đánh giết ma hóa chiến thần điểm kinh nghiệm đến cỡ nào phong phú t r ự c tiếp i l ề n c h o h ắ n t ă n g l ê n một cái cấp bậc còn n h i ề u h ơ nghiệp bộ d á n Dết c đạo t ớ i LV-101 c ấ p p h o n g h ổ bắt đỉnh ầ u c h lý bản thân thu h o ạ c h đem đ i ể m t h u ộ c t í n hại thêm t tốc độ p h í a t r ê n sau đó p h o n g hổ c h ỉ n h thể t h u ộ c t í n h linh ạ t ă g m ạ n không í t Tên, p h o n g hổ. Nghệ sáu nghìn o đ h cấp đạo t ặ c trừ h ạ i anh h ù n g đ ẳ n g cấp, LV Lực LV-101. l ư ợ n g 6.215, 4.000. thể chất 6.049, 8.000 n h a n h nhẹn, 9.120, 6.000 tinh thần 3.259, 4.000 c ô n g kích 30.789, 24.120 lượng máu 9 5 7 0 m ư ơ 0 0 ă phòng ngự 1.2220, 31.000 kinh nghiệm 52% trang bị phong lang dày phong lang đai lưng phong lang giáp ngực phong lang chiếc nhẫn phong lang vòng cổ phong lang mũ gia Phong hộ lang tí, t r á i phong l a n g hộ h tí, lại, p o n g lang hộ bốn i trái, p h o g lang h m ư ố i phải, t h huyết ị m a trùy. Điểm kỹ năng 48. Kỹ năng chủ động thật phong bộ cao cấp độ thuần thủ c h 0 n mươi đâm mủ trung cấp độ thuần thục b ố 1 t 0 0 m đại tá bắt khối trung cấp thuần thục bảy t 0 0 m n h ấ t kích tất sát trung cấp độ thuần thục bảy t 0 0 m m ơ c thích trung cấp độ thuần thục ba trăm s u mươi một n g kiếm nhận loạn vũ trung cấp độ thuần thục sáu trăm bốn m ư t h ì thâu tập trung cấp độ thuần thục hai trăm chín mươi t i ê m hành trung cấp độ thuần thục một 1 0 ă m l i n ả n h phân thân trung cấp độ thuần thục một mươi b ố kỹ năng bị động giao găm sở trường cao cấp độ thuần thục ba trăm chín mươi ba i h a i tay vũ khí tinh thông cao cấp độ thuần thục tám một mươi n cương đại thuộc tính chỉ là đ ồ bộ bổ sung thuộc tính tăng thêm đã cơ hồ tương đương với hắn bản thân thuộc tính giá trị có thể nói mặc vào bộ này trang bị không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cũng đủ để cho phong hổ tại nguyên bản cơ sở phía trên thực lực tăng cường gấp đôi nếu là tính lại thượng sáo trang kỹ năng tăng thêm tăng thêm phong hổ từ ngô chiêm quân nơi đó được biên độ tăng trưởng pháp khí vòng cổ toàn lực bạo phát xuống đã có thể sơ bộ làm đến chống lại chiến thần cùng ma hóa chiến thần một trận chiến chính là chứng minh như thế phong hổ cảm giác chờ mình thực lực tăng lên tới đỉnh cấp võ giả đ ỉ n h phong cảnh giới đến lúc đó hệ thống ban phát một mình đánh giết thú vương nhiệm vụ cũng chưa chắc không thể hoàn thành dù sao cũng không phải cái gì thú vương đấu có thể so sánh được ma hóa chiến thần ma hóa sau chiến thần hắn thực lực kém nhất cũng là đứng ở giai đoạn thứ nhất đỉnh phong cấp độ huống hồ hắn còn thu hoạch được một kiện đại sắc khí năm tấm trưởng tâm lôi phụ triện c ợ mờ n ở phong h ồ người thực đem hắn giết ngưu bức nhanh mau tới đây giúp ta một tay mẹ h ắ n không biết lao t ử đầu này chân còn có thể hay không đón về nếu là không thể đón về mọc ra lần nữa mà nói vậy coi như thua thiệt lớn trương trấn nhìn thấy phong hổ kết quả cái kia ma hóa chiến thần vội vàng hướng về phía phong hổ nói trương trấn đùi phải bị cái kia ma hóa chiến thần chặt đứt nửa người trên cũng bị đánh máu m e khắp người đối với ngã trên mặt đất bọn gia hòa này trong lòng cũng là khá là cảm động ngay trong bọn họ hơn phân nửa trọng thương kỳ thật cũng là vì h ắ n thụ t ỷ như diệp kình t ỷ như trương trấn đều là vì hắn làm đau thời điểm thụ thương trong mắt của mọi người bọn họ thụ thương không có gì nhưng là nhất định phải bảo trụ phong hổ chỉ cần phong hổ còn có thể chịu đựng thì có hy vọng nếu là phong hổ cũng kiên trì không được vậy coi như thực không được nói không chừng tất cả mọi người bọn họ hôm nay cũng phải chết ở nơi này chớ lộn xộn cẩn thận đổ máu quá nhiều chết đến trước tiên đem cái này uống hết đây là ngươi cái này ngươi lập tức phong hổ bắt đầu lần lượt mắm thuốc nguyên một đám đỏ thấm bình xuống bụng đám người thương thế cuối cùng là chiếm được ngăn chặn sau đó phong hổ lại đem trên mặt đất chân cụt tay đứt thu thập tới ai ném cho ai cầm cùng loại loại này bị chặn đoạn nhưng là thân thể như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại tình huống nếu là bị chém đứt thời gian không dài mang về bệnh viện vẫn là có thể một lần nữa đón về nếu là thân thể bị phế sạch vậy cũng chỉ có thể mọc ra lần nữa có thể đón về vẫn là đón về tốt dù sao đón về thân thể không cần một lần nữa r è n luyện mà mọc ra lần nữa thân thể cần thời gian rất lâu rèn luyện mới có thể khôi phục nguyên trạng làm phong hổ làm tốt đây hết thể về sau ba bóng người từ trên trời giang xuống rơi trên mặt đất nhìn thấy trên mặt đất tình huống không chỉ có thất kinh nói các ngươi tình huống như thế nào còn tốt không chết đi bất quá bị thương rất nặng cần lập tức trị liệu còn có ta a i đổ vân lam tông chiến thần còn tại cùng cái kia ma hóa chiến thần đ ấ u đây đến bây giờ cũng không biết tình huống thế nào các ngươi mau chóng tới hỗ trợ a phong hổ nói ân cái này mà là c h i ế ngươi cũng thấy đấy mọi người chúng ta hợp lý làm chết hiện tại nguyên một đám gãy chân gãy chân rơi cánh tay rơi cánh tay lần này nhiệm vụ tình báo hại chết người a thế mà nhiều hơn một cái ngụy chiến thần cấp ma hóa nhân cùng hai cái chiến thần cấp ma hóa nhân nếu không phải là chúng ta mấy cái bao nhiêu có chút vô liếng lần này tuyệt đối bị hố chết chết phong hổ im lặng nói người kia nghe vậy mặt mũi tràn đầy lung t u n g nói cái này là chúng ta tình báo thu thập có sai chúng ta nguyên bản thu thập tình báo bên trong cũng không có hai cái này lao ra hỏa tại yên tâm lần này các ngươi nhiệm vụ công hiến sẽ lần nữa tiến hành tính toán mau kêu xe cứu thương đem ta những cái này đồng bạn đều đưa qua về phần cống hiến không cống hiến các ngươi nhìn xem xử lý là được cũng đừng làm cho bọn họ liền tiền vốn cũng bổ không trở lại a phong hổ nói xác thực vô luận là diệp đình vẫn là trương trấn hoặc là trần nam đám người mỗi một cái đều là đem áp đáy hỏng cái gì cũng lấy ra bằng không thì mà nói bằng vào phong hổ một người có lẽ tự vệ có thửa nhưng nếu là muốn ngăn lấy tên kia không cho hắn đi nhưng căn bản không có khả năng yên tâm sẽ cứu thương lập tức tới ngay sau đó không bao lâu công phu mười mấy chiếc cứu hộ phi xa trực tiếp đổi tới diệp kinh đám người vô luận là hôn mê vẫn là gây cánh tay rơi chân cả đám đều bị đưa tới xe cứu thương phong hổ không có lên xe cứu thương mà là lưu lại nhìn xem cái kia mấy tên chiến thần ở giữa đại chiến tại mọi người bị đưa đi về sau tên kia cùng phong hổ nói chuyện với nhau chiến thần cũng sau đó gia nhập vòng tròn tứ đại chiến thần cộng đồng vây công một cái ma hóa chiến thần quả nhiên là để cho hắn liền một tia chạy trốn cơ hội cũng không có cuối cùng bị vân lam tông chiến thần một kiếm đánh bay đầu trực tiếp đã chết sau đó tứ đại chiến thần rơi xuống mà phong hổ thì là đã sớm chuẩn bị kỹ càng giấy bút vọt tới nói vân lam tông chiến thần vân lam tông chiến thần ngươi là ta a i đ o l a ta từ nhỏ đã bị phụ thân giáo dục muốn hướng ngài học tập đây có thể hay không cho ta ký cái tên a lúc đầu ngưng trọng bầu không khí tại phong hổ cái này truy tinh tộc cơ hồ lời nói phía dưới lập tức biến mất không thấy gì nữa chiếm lấy dễ dàng cùng vui sướng vân lam tông cũng là ngươi danh khí lớn à, chúng ta mấy cái hắn đều không biết lại vẹn vẹn nhận biết ngươi vân lam tông đúng vậy à, vân lam tông thế nhưng là danh xương chúng ta trung nguyên căn cứ khu trận chiến đầu tiên thần đây trung nguyên căn cứ khu người trẻ tuổi nguyên một đám đều là đem ngươi trở thành idol mấy người các ngươi ra hỏa cũng đừng chế rêu ta tiểu họa tử vừa mới ngươi chiến đấu ta nhìn thấy không tầm thường ngươi nhưng so với ta năm đó lợi hại hơn nhiều lần này vây quét ma hóa nhân ngươi công lao hàng đầu cái kia vân lam tông chiến thần nhìn về phía phong hổ cười đáp có thể được idol khẳng định phong hổ tự nhiên là mười điểm đắc ý chương bốn trăm hai mươi hai thần bóng vân lam tông chiến thần cho ta ký cái tên đi à đúng rồi ta và ngài cháu trai vân phong thế nhưng là anh em tốt đâu phong hổ lôi kéo làm quân nói vân phong ngươi còn nhận biết cháu ta vân lam tông chiến thần nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở hắn nhưng lại không nghĩ tới phong hổ lại còn biết hắn cháu trai mặc dù vân phong tại trung nguyên căn cứ khu xem như không sai thiên tài thế nhưng là rất rõ ràng cùng lần này tham gia nhiệm vụ tinh anh muốn so không biết kém bao nhiêu cấp ở hắn có thể nhận biết mình đã để vân lam tông chiến thần khá là giật mình thật không nghĩ đến lại còn nhận biết mình cháu trai chẳng lẽ gia hỏa này cũng là trung nguyên căn cứ khu sao đương nhiên ta và vân phong là đồng học chúng ta cùng một chỗ thi vào chiến thần võ quán học viện phong hồ nói cái gì ngươi và hắn cùng một chỗ tiến vào chiến thần võ quán học viện cái này sao có thể vân làm tông chiến thần nghe vậy lập tức há to miệng cháu mình vân phong năm nay mới tiến vào chiến thần võ quán học viện liền thứ nhất học kỳ đều không qua xong đâu tiểu tử này nếu là cùng mình cháu trai cùng một chỗ tiến vào chiến thần võ quán học viện hắn làm sao có thể lợi hại như vậy cần biết cái thứ nhất học kỳ đều không qua xong chiến thần võ quán học viện học sinh có thể đạt tới trung cấp võ giả trình độ đều xem như không tệ lại càng không cần phải nói cùng loại phong hổ loại này liền ma hóa chiến thần đều có thể đại chiến mấy trăm hiệp quái thai hắn vẫn cho là phong hổ cùng những người khác một dạng cũng là trung nguyên căn cứ khu bên kia bồi dưỡng ra tuyệt thế thiên tài là thật vân lam tông chiến thần ta gọi phong hổ ta cũng là trung nguyên căn cứ khu người bất quá tại một tháng trước đó ta bị tuyển nhập cơ sở huấn luyện doanh hiện tại đã không có ở đây chiến thần võ quán học viện phong hổ nói người chính là phong hổ vân lam tông chiến thần hầu nghi nhìn thoáng qua phong hổ nói phong hổ danh tự hắn nhưng lại nghe cháu mình nói tới nói hắn là cái ngút trời kỳ tài mạnh hơn chính mình rất nhiều thế nhưng là cháu mình miêu tả thời điểm phong hổ kia mới bất quá là một cái cao cấp võ giả a lúc nào biến thành đỉnh cấp võ giả đỉnh cao đây cũng quá nhanh rồi a vân l ã o đầu ngươi thật là dài dòng hắn còn có thể lừa ngươi hay sao theo ta được biết hắn xác thực gọi phong hổ cũng đúng là chúng ta trung nguyên căn cứ khu ra ngoài thiên tài trong đó một tên chiến thần nói chính là vân l ã o đầu người ta hỏi ngươi muốn ký tên đây ngươi đến cùng có cho hay không ký tên đừng nhìn ngươi lão đầu hiện tại so với h ắ n lợi hại nói không chừng mười năm sau hắn so ngươi còn lợi hại hơn tuổi con trẻ thì có thực lực như thế tiềm lực khẳng định so với chúng ta những người này mạnh hơn nhiều tiểu h o a tử ủng hộ a sớm ngày trở thành chiến thần vân lam tông chiến thần xoát xoát giống bay phượng múa tại cho phong hổ ký tên sau đó bị phong hổ đắc ý thu vào sau đó hỏi các vị tiền bối nhiệm vụ đã hoàn thành tiếp xuống hẳn là cũng không ta chuyện gì ta có thể về thăm nhà một chút sao có thể bất quá phải chú ý an toàn lần này g i ế t biết bao nhiêu ma hóa nhân trong đó còn có hai cái ma hóa ngụy chiến thần hai cái ma hóa chiến thần khẳng định để cho trong bóng tối địch nhân kinh hồn tăng đảm thậm chí sẽ sắp đặt hành động trả thù ngươi chính là cẩn thận một chút chớ bị đối phương cho bắt đơn vân l a m tông chiến thần nói ân ta minh bạch c ả m tạ vân l a m tông chiến thần nhắc nhở phong hồ gật đầu nói được nơi này không có phần của chúng ta thu thập t à n cuộc sự tình liền giao cho người phía dưới đi làm đi ta lao đầu t ử muốn trở về ngủ bủ ân ta cũng trở về đi thôi đi thôi không vài phút công phu bốn tên chiến thần đi sạch sẽ mà phong hổ cũng tới đến bên ngoài tiểu khu tùy ý tìm một cô phi xa trực tiếp khách sạn tiểu lam vân hổ lúc này còn tại khách sạn bên trong chờ đây trở lại khách sạn phong hổ đắc ý ngủ một giấc sáng sớm hôm sau đi trung tâm thành phố bệnh viện t r ư ơ n g chấn trần nam diệp kinh đám người cả đám đều nằm ở trên giường bệnh nói chuyện t h i ế m phong hổ tùy ý từ siêu thị mua một chút hoa quả hoa quả khô đồ ăn vặt loại hình đồ vật làm tràn đầy một bao lớn mang vào bệnh viện khởi sắc không tệ a các ngươi hiện tại thương thế như thế nào phong hổ đi đến nhìn thấy bọn họ nguyên một đám đang tại nói chuyện phiếm bất quá trên người còn cắm cái ống ta đi thực sự là không công bằng chúng ta cả đám đều nằm ở nơi này toàn thân cắm đầy cái ống tiểu tử ngươi thế mà không phát hiện chút tổn hao nào trương chấn nhìn thấy phong hổ tới không khỏi ghen ghét nói chính là phong hổ n g ư ơ i nha cũng quá mạnh rồi à hôm qua ta đều sợ ngây người một người mạnh mẽ chống đỡ ma hóa chiến thần liền hai chữ ngưu bức trần nam nói còn nói sao lúc chiến đấu làm gì ngẩn ra bằng không ta cũng không đến mức dạng này diệp kình đầy bụng oán niệm xác thực phong hổ bởi vì xem xét hệ thống tin tức s ư ớ n g sở bị ma hóa chiến thần tìm được cơ hội cũng may có diệp kình giúp hắn cản một lần bất quá một kích này qua đi diệp kình cũng triệt để đã mất đi sức chiến đấu hắc hắc ta vẫn luôn rất mạnh chỉ là các ngươi không tin ta à cho các ngươi mang đến ăn ngon các ngươi thương thế thế nào muốn ở chỗ này hồi phục bao lâu phong hổ sau đó đem mang đến đồ ăn vặt hoa quả phân phát cho mọi người nói hầu như đều cần nghỉ nuôi t r ư ờ n g một tháng chúng ta mấy cái tay và chân thảm hại hơn trong vòng một tháng không thể đọc võ trong vòng ba tháng không thể dùng đem hết toàn lực t r ư ơ n g c h â n nói một tháng cái kia còn tốt dù sao tiền thuốc men có thể thanh lý phong hổ cười nói gặp quỷ. ai quan tâm điểm này tiền chữa trị a một tháng a lại muốn chậm trễ một tháng thời gian tu luyện diệp kình buồn bực nói làm sao sẽ chậm trễ đâu các ngươi có thể tiếp tục tu luyện nội lực a phong hồ nói tu luyện nội lực nói đùa cái gì trong chúng ta lực đã sớm đỉnh cấp đỉnh phong có được hay không nhưng là thần lại không có cụ thể phương pháp tu luyện chỉ có thể rèn luyện thân thể hoặc là tu luyện chiêu thức bí kỹ đến để thăng sức chiến đấu trần nam liếc mắt nói đi qua tối hôm qua một trận chiến phong hổ cũng coi là chân chính dung nhập vào bọn họ cái này tập thể bên trong mà thực lực của hắn càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều mặc cảm kỳ thật thiên tài ở giữa ở chung là rất đơn giản sự tình muốn có được bọn họ tán thành rất khó nhưng là một khi công nhận n g ư ờ i cái kia chính là sinh tử gắn bó bằng hữu làm lúc trời tối trong chiến đấu tối thiểu có năm sáu người vì phong hổ liều chết chống đối ma hóa chiến thần công kích đến chúng ta hiện tại cảnh giới này chỉ có không ngừng tiến hành sinh tử chiến kích phát bản thân tiềm năng mới có thể thuận lợi đem thần ngưng tụ thành cầu tiến vào luyện thần cảnh giới thứ hai tối hôm qua một trận chiến s á c thực đủ kích thích ta thần tăng cường không ít bất quá khoảng cách ngưng tụ thần cầu còn kém một chút chương trần nói t ừ đ ỉ n h cấp võ giả tu luyện tới chiến thần võ giả cần trải qua ba cái cửa ải cái thứ nhất là lĩnh ngộ được thần thứ hai là lớn mạnh chính mình thần đem thần ngưng tụ đến một đ o ạ n trở thành một hình cầu bước thứ ba thì là thần giữ khí hợp để cho thần cùng nội lực giống kết hợp mà hình thành tiên thiên c r ầ n khí chỉ cần hoàn thành cái này ba bước liền có thể trở thành võ giả cấp chiến thần bọn họ những người này toàn bộ đều là l ĩ n h ngộ được thần người nhưng lại còn không có ngưng tụ thần cầu bởi vì một khi ngưng tụ thần cầu về sau liền có thể tiến hành cái thứ ba h ô n g c h ỉ n h tự thử nghiệm chỉ cần hoàn thành bước thứ ba liền có thể trực tiếp tiến vào chiến thần cảnh giới cho nên đạt tới thần cầu cảnh giới đỉnh cấp võ giả cực ít tại bên ngoài đi lại dưới tình huống bình thường đều đang bế quan tiến hành giai đoạn thứ ba tu luyện bất quá cửa này cũng không dễ vượt qua thần dữ khí hợp sơ sót một cái chính là tàu hỏa nhập ma mỗi năm đều có đỉnh cấp v õ giả bởi vì cưỡng ép thần dữ khí hợp mà dẫn đến tàu hỏa nhập ma ví dụ ta đột phá trần nam t u é t miệng cười nói ta cũng đột phá diệp kình đồng dạng cười nói những người khác nghe vậy cả đám đều không khỏi sợ ngây người đột phá đột phá cảnh giới này về sau khoảng cách chiến thần liền thực chỉ có cách xa một bước thần dữ khí hợp nói có dễ dàng hay không nói khó cũng không khó t ù y từng người mà khác nhau có người tại đột phá đến thần bóng cảnh giới về sau trực tiếp liền có thể làm đến thần giữ khí hợp từ đó hình thành tiên thiên chân khí đặt chân chiến thần cảnh giới mà hậu nhân hình thành thần cầu cho đến chết giả cũng không thể làm đến thần giữ khí hợp ta dựa vào các ngươi hai cái đã trước chúng ta một bước gã triệu xuyên cùng trương c h ấ n cũng không khỏi lên tiếng kinh hô nguyên bản bốn người bọn họ thực lực cũng là không sai biệt lắm mà bây giờ diệp kinh cùng trần nam đột phá hai người bọn họ nhưng lại bị sò không bằng về phần những người khác cũng là nguyên một đám hâm mộ nhìn xem trần nam cùng diệp kinh bước vào một bước này cần là tu thần mà không phải sức chiến đấu đương nhiên sức chiến đấu càng mạnh càng là dễ dàng kích phát thần tiềm lực có lẽ ngay trong bọn họ còn sẽ có người đột phá thậm chí so triệu xuyên cùng t r ư ơ n g chân sớm hơn đột phá chương bốn trăm hai mươi ba ta tới đón ngươi ba đao như thế nào ha ha trước các ngươi một bước bất quá các ngươi hẳn là cũng cũng mau diệp kinh cười nói t h â n cầu cảnh giới a ông trời a thực sự là không công bằng hai người các ngươi ta gãy rồi một cái chân triệu xuyên gãy rồi một cánh tay chúng ta không đột phá ngược lại là hai người các ngươi đột phá lao thiên ra a cái này còn không có không có thiên lý trương chấn mặt mũi tràn đầy ưu hoán thần s á c được đừng tại đây ưu hoán chúc mừng hai người các ngươi a các ngươi cũng phải ủng hộ a trung nguyên căn cứ khu là ta quê quán các ngươi mười người liền tạm thời ở chỗ này trước chữa thương ta về nhà một chuyến chờ thêm mấy ngày trở lại xem các ngươi phong h ổ nói ân biết rõ ngươi nghĩ nhà sốt ruột đi thôi đi thôi lần sau đến thời điểm nhớ kỹ mang cho ta điểm đ ỉ n h cấp hung thu thịt làm thành thịt khô đồ chơi kia mới có dinh dưỡng trương c h ấ n không chút khách khí nói ra ha ha nhìn cơ hội đi ta chuẩn bị cho ngươi điểm thú vương thịt nếm thử phong h ổ cười nói thú vương tiểu t ử ngươi cũng đừng làm ẩu a đừng tưởng rằng ngươi có thể gánh vác được ma hóa chiến thần mấy chiêu liền đi trêu chọc thú vương những tên kia cũng không dễ chọc trần nam nói chính là phong hổ ta phải nói cho ngươi tại chiến thần cấp một cái võ giả đang đối chiến hung thú thời điểm đồng cấp tình hung giới thường thường là nhân loại chiếm tiện nghi bởi vì nhân loại vũ khí trang bị đầy đủ c h ấ c vào cho dù là ngoại giới võ giả bình thường chỉ là dựa vào bản thân lĩnh ngộ ra đến chiêu thức đều có thể một cái đánh hai cái thậm chí ba bốn nhưng đã đến chiến thần cùng thú vương cảnh giới lại có chỗ khác biệt chiến thần cấp tồn tại mặc dù nhục thân rèn luyện không sai nhưng so với thú vương tới vẫn là k é m xa hơn nữa võ giả cấp chiến thần tuyệt đại bộ phận không có tương ứng đẳng cấp ý phục tác chiến mà thú vương bên người thường thường lại có không ít thủ hạ đồng dạng chiến thần cùng ngang cấp thú vương bắt đầu xung đột thường thường cũng là nhân loại chúng ta chiến thần ăn thiệt thòi thú vương thực lực không thể khinh thường ngươi cũng đừng bành trướng a diệp kính nói ân ý ngươi là ngang cấp chiến thần đấu không lại ngang cấp thú vương phong h ổ nghe vậy s ư ớ n g sở không khỏi hỏi ngược lại cũng không phải nói đấu không lại có thể đi vào chiến thần cảnh giới võ giả mỗi cái cũng là thiên tài nhưng là chiến thần cùng thú vương khi đối chiến đúng là không chiếm ưu thế tóm lại không đạt tới chiến thần cảnh giới tuyệt đối không nên tùy tiện đi t r e o chọc những cái kia thú vương diệp kinh nói ha ha ta đã biết ta còn không có sống đủ đây đương nhiên sẽ không đi tìm chết phong hổ cười nói nhìn đến bản thân đối với thú vương thực lực lý giải có chút vấn đề à, nhớ tới cái kia lam vân hổ vương là phong hổ gặp được là một cái thú vương cấp tồn tại nó bất quá là mới vừa vặn hoàn thành tiến hóa trên thực lực hẳn là thuộc về yếu nhược thú vương nhưng là vẫn như cũ có thể làm đến lập tức săn giết cái kia đỉnh cấp độc nhãn lan g bởi vậy có thể thấy được thú vương cùng đỉnh cấp hung thu ở giữa tranh lệch nên mười điểm to lớn ra bệnh viện phong hổ tìm tới một cái góc thả ra xe gắn máy sau đó cơi xe gắn máy nhanh chóng đi tới cửa thành bắc về phần phong lan g cùng tiểu lam vân hổ thì là đi theo xe gắn máy ở phía sau chạy vội không có cách nào phong hổ xe gắn máy có thể không di chuyển được hai người này phong lang hình thể ngược lại cũng dễ nói cũng liền so vừa ra đời con b con lớn như vậy một vòng nhiều bộ dạng thế nhưng là tiểu lam vân hổ mặc dù còn không có trưởng thành nhưng là hình thể đã mười điểm to lớn so với một mực trưởng thành châu đ ự c cũng không kịp nhiều để cho hơn nữa hình thể dài hơn g i a hòa này so xe gắn máy bản thân còn lớn hơn rất nhiều căn bản không có cách nào mang nhưng lại tiểu hồ ly mặc dù mỗi lần thăng cấp về sau hình thể đều sẽ tăng lớn một chút nhưng là rất nhanh lại rụt trở về cơ hồ một mực bảo trì nguyên bản hình thể có thể ngồi s ồ m ở phong hồ trên bờ vai phong hồ công tử cửa thanh bắt chỗ phong hồ xe dừng lại lập tức có ba người x u ố n g tới hướng về phong hồ không mình hành lễ mà cái này ba người không cần phải nói chính là trước đó ám sát phong hồ lão nhị trương huy lão ngũ cổ đồng lão lục l ã n h thiên ân chuẩn bị xe sao phong hồ hỏi đã chuẩn bị xong ba người cùng kêu lên gật đầu nói tuất theo ta đi phong hổ vừa nói trực tiếp mở ra xe gắn máy chạy như bay mà cái kia trương huy cổ đồng lãnh thiên cũng là một người một cỗ xe gắn máy đi theo liền s ô n g ra ngoài không ít võ giả thấy cảnh này đều sợ ngây người trương huy cổ đồng lãnh thiên mặc dù không có biểu lộ ra bản thân đỉnh cấp võ giả thực lực nhưng là thân làm cao thủ khí thế uy áp còn tại đằng kia để đó đây cao thủ cho dù là ở trong đám người cũng là sẽ ba ị người một chút chú ý tới, bởi vì bọn hắn bản thân liền không giống bình thường. tới, bởi một chút chú ý b vì cái lạ lâm võ giả tại một chút cao cấp võ giả nhìn đến ít nhất là siêu cấp lưu cấp bậc võ giả xuất hiện đúng là đưa tới không ít người chú ý thậm chí có siêu cấp tiểu đội võ giả hoặc là một chút kích thước không nhỏ mạo hiểm đoàn muốn m ờ i ba người gia nhập nhưng đều bị ba người cự tuyệt mà phong hổ đến thế mà có thể khiến cho cái này ba cái hư hư thực thực siêu cấp võ giả ra hỏa không mình hành lễ đủ để khiến đám người r u n động không thôi đừng nói là ba cái hư hư thực thực siêu cấp võ giả người hành lễ liền xem như ba cái cao cấp võ giả hành lễ cái kia đều đại biểu cho vừa mới người trẻ tuổi kia bối cảnh bất phàm tại trung nguyên căn cứ khu vệ tinh thành lâm thành có thể có được cao cấp võ giả làm bảo tiêu gia tộc nhưng không có bao nhiêu t h ú n g chi lập tức còn xuất hiện ba cái hơn nữa hư hư thực thực là siêu cấp võ giả các ngươi có cảm giác hay không đến vừa mới người trẻ tuổi kia khá quân a ân ta cũng cảm thấy giống như tại đây gặp qua thượng như là hồ điên đúng chính là hồ điên gia hỏa này không phải tại chiến thần võ quán học viện đến trường sao cha của hắn không phải phong gia điểm tiếp tế thủ lĩnh chẳng lẽ vừa mới ba người kia là phong gia điểm tiếp tế người ân nhưng lại có khả năng gần nhất trong khoảng thời gian này phong gia điểm tiếp tế bành trướng lợi hại thu nạp không ít cao thủ bọn họ một cái nho nhỏ điểm tiếp tế có thể chứa đựng nhiều như vậy võ g i ả sao khó mà nói a nghe nói là muốn mở ra một cái đại hình điểm tiếp tế sau lưng rất nhiều võ giả bắt đầu nghị luận ở mỹ mà phong hổ thì là mang theo ba người một đường chạy như bay chạy tới phong gia điểm tiếp tế mà lúc này phong gia điểm tiếp tế bên trong t ừ tam đ a u ngươi đừng khinh người quá đáng một mặt nộ khí phong chiến đứng phía sau hơn một ư ơ i tên võ giả tay cầm binh khí nhắm ngay đối diện võ giả ở dưới chân mọi người năm sáu cái thụ thương võ giả đang tiếp thụ bác sĩ băng bó h ừ khinh người quá đáng phong chiến ngươi nghĩ nhiều lắm không ai muốn khi dễ ngươi cái gì chỉ là nghe qua ngươi phong đại đương gia huy danh cho nên đến tìm ngươi luận bàn một chút mà thôi chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba đ à o hắc hắc chúng ta xoay người rời đi cái kia từ tam đ à o cười lạnh nói hôn đản từ tam đ à o ngươi tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới đã bao nhiêu năm ta đại ca mới tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới bao lâu thời gian ngươi còn biết xấu hổ hay không thế mà có ý tốt tới khiêu chiến dư chấn l ử a g i ậ n ngút trời nói từ tam đao cũng là lâm thành rất có danh khí siêu cấp võ giả tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới nhiều năm tất cả mọi người nói hắn có siêu cấp võ giả cao đoạn thực lực so với hắn đến phong chiến s á c thực yếu nhược rất nhiều từ tam đao tên gọi tam đao chiêu thức cũng chỉ có ba chiêu nói như vậy chỉ cần có thể chịu đựng được ba chiêu này người từ tam đao đều đánh không lại nhưng nếu là sống không qua ba chiêu này cũng là bại tướng dưới tay hắn một người chỉ khổ luyện ba chiêu có thể tưởng tượng ba chiêu này uy lực to lớn bình thường siêu cấp võ giả căn bản không phải đối thủ liền xem như đối mặt siêu cấp hung thú có đôi khi cũng chỉ cần ba chiêu mà thôi dư chấn ngươi không phục tốt đằng sau ta mấy cái này huynh đệ cùng ngươi cũng coi là cùng một cái cảnh giới tùy ngươi chọn một chỉ cần ngươi có thể đánh thắng bất kỳ một cái nào ta lập tức liền đi nếu như không có bản sự này liền cho ta thành thành thật thật ý miệng từ tam đao mắt lạnh nhìn dư chấn một chút lạnh như băng sắc khí để cho dư chấn toàn thân run lên từ tam đao người sau lưng nguyên một đám mặc dù không phải siêu cấp v õ giả thế nhưng cũng là cao cấp v õ giả đi theo từ tam đao từ trong núi thây biển máu leo ra từng cái cũng là cao cấp cao đoạn hán dư chấn thật đúng là không phải là đối thủ thế nào phong chiến tiếp ta ba đao chỉ cần ngươi có thể đỡ được cái này ba đao ta lập tức liền đi từ đó lại cũng không có ở đây phong g i a điểm tiếp tế phủ cận xuất hiện từ tam đao lần nữa nhìn về phía phong chiến nói ta tới đón ngươi ba đao như thế nào đúng lúc này phong hổ thanh âm từ đằng xa truyền đến đồng thời cả người bay nào h tới giống như một con chim lớn lập tức bay vọt đến trước mặt mọi người mà ở phía sau hán đồng d ạ n g có ba bóng người bay nào h tới mà dưới chân phong lan g cùng tiểu lam vân hổ càng là tới trước một bước chương 424, m ộ t chiêu cụ tay lam vân hổ là hổ tử đã trở về hổ tử đã trở về thật sự là quá tốt để cho cái này từ tam đao còn dám phách lối lần này t r ậ n tròn mắt ta nhất định phải để cho hổ tử hảo hảo dạy dỗ một chút cái này từ tam đao phong hổ thân ảnh rơi xuống về sau quay đầu nhìn về phía cái kia cái gọi là từ tam đao nói là ngươi muốn để cha ta tiếp ba đao sao từ tam đao thấy thế không khỏi cho mày đây chính là phong chiến trong truyền thuyết tại chiến thần võ quán học viện con trai sao tại sao sẽ đột nhiên ở thời điểm này chạy ra bất quá dạng này cũng tốt tất nhiên chạy ra ngoài vậy liền giải quyết chúng tốt rồi bớt phiền thoái sau này ngươi chính là phong chiến con trai phong hổ a làm sao ngươi muốn thay cha người c ả n đao bất quá ta t ử tam đao giao cũng không phải tốt như vậy cản ngăn không được mà nói không chết cũng phải tàn phế t ử tam đao âm thanh lạnh lùng nói tại hắn trong ấn tượng phong hổ mặc dù là chiến thần võ quán học viện học sinh có thể vậy thì thế nào bất quá là một cái tân sinh thôi có thể có bao nhiêu thực lực đừng nói là một cái học sinh mới liền xem như chiến thần võ quán học viện sắp tốt nghiệp học sinh Hắn không nhưng không nghiệp học sinh, căng hết cỡ cũng chính là cao cấp đỉnh phong thôi. hắn, thất không nhũ danh khí. Ha ha, vốn là không lớn, khẩu khí cũng không cũng còn căng cũng đoạn bên trong, cũng vốn lớn, cũng nhỏ. cái có cỡ cao cấp cấp cấp có giả, giả mảy may mà Mà sao, kia sợ, siêu siêu dù tại tốt là là là đã võ võ phong hổ còn chưa lên tiếng phía sau hắn trương huy không khỏi cười lạnh nói phong hổ thực lực như thế nào bọn họ thế nhưng là đều tận mắt nhìn thấy thất đại đỉnh cấp võ giả tạo thành bắt đầu thất tinh trận đều không phải là đối thủ của hắn ma hóa lao đại đã đạt đến ngụy chiến thần cảnh giới cuối cùng như cũng bị phong hồ bắt sống mà trước mắt cái gọi là từ tam đao bất quá là một cái siêu cấp võ giả về phần là siêu cấp nhất đoạn vẫn là thất đoạn tại trương huy t r o n g con mắt của bọn họ căn bản không có khác nhau chút nào n g ư ờ i là ai các hạ nhìn qua tựa hồ có chút lạ mặt không phải tại lâm thành lăn lộn võ giả a từ tam đao nhìn thấy trương huy cùng bên cạnh hắn cổ đồng lãnh thiên ba người về sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trước e mắt cái này ba người từng cái hắn đều nhìn không ra nhưng là mỗi người đều ẩn ẩn tản mát ra một cô không hiểu khí thế để cho hắn bản năng cảm giác đến uy hiếp tựa hồ trước mắt cái này ba người cũng đều là siêu cấp trở lên võ giả lâu dài tại lâm thành phụ cận hoạt động siêu cấp võ giả số lượng cũng không tính nhiều đối với những người này từ tam đao cho dù là không biết cũng có thể đại khái biết rõ một chút danh hào lan lộn u cái q u e n mặt thế nhưng là trước mắt cái này ba người hắn có thể xác định đây là lần thứ nhất nhìn thấy nhưng lại không biết bọn họ cùng gió này nhà điểm tiếp tế là quan hệ như thế nào tốt nhất đừng xen vào việc của người khác bằng không thì mà nói thật là có chút phiền phước lâm thành huynh đệ chúng ta mấy cái vẫn là lần đầu tiên tới bất quá về sau khả năng liền muốn ở chỗ này lâu dài kết hôn cổ đông lúc nói chuyện trong thanh âm xen lẫn mỏi m ệ n h nghe xong liền biết hẳn là một cái có cố sự người được đừng nói nhảm cũng không cần nhiều lời phong hổ công tử loại chuyện này có thể nào làm phiền ngài tự mình động thủ hay là giao cho chúng ta huynh đệ a lãnh thiên thanh âm lạnh như băng nói các hạ đây là ta từ tam đao cùng phong gia điểm tiếp tế ở giữa sự t ì n h từ tam đao cố nén tính tình nói kỳ thật hắn tính tình cũng không dễ chỉ là không làm rõ được trước mắt ba người lai lịch cùng thực lực không thể tùy tiện đắc tội cho bọn hắn mang đến phiền phước cho nên mới cố nén đặt ở trong ngày thường hắn đã sớm nổi dóa bất quá lúc này trong lòng của hắn vẫn là loại không ổn dự cảm dù sao hắn nghe được lãnh thiên xưng h ồ phong hổ là công tử đồng dạng như thế xưng hô có hai loại khả năng một loại là khách sáo tự nhận là không như phong hổ thêm nữa phong hổ tuổi trẻ cho nên cứ gọi hắn là công tử một loại khác chính là bọn họ là phong hổ thủ hạ ba người chúng ta sau này sẽ là phong gia điểm tiếp tế người từ tam đao vừa rồi ra châu thổi rất văng dội tới tới tới để cho ta ước lượng một lần người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại lãnh thiên nói mấy người các ngươi thực sự là không biết tốt xấu nhà ta từ tam ra cho các ngươi mấy phần mặt mũi thật đúng là ở chỗ này mở phương ngượm từ tam đao sau lưng một tên võ giả có trường đao trong tay chỉ lanh thiên nói hừ đao không phải ngươi như vậy dùng lanh thiên hừ lạnh một tiếng sau đó trường đao trong tay nhanh chóng rút ra trực tiếp một đao vùng ra sau đó xoay người một cái trở lại tại chỗ cái kia từ tam đao người sau lưng cái kia cầm đao cánh tay trực tiếp bị cùng vai chém đứt ẩm cánh tay liên thông đại đao trực tiếp rơi trên mặt đất mà cùng lúc đó cái kia cụt tay võ giả cũng bắt đầu gào thét a a a a hôn trướng ngươi lại dám làm tổn thương ta huynh đệ từ tam đao thấy thế giận không thể nuốt trong tay trực tiếp rút ra trên lưng trường đao sau đó phấn đấu quên mình hướng về lanh thiên bổ tới mà lanh thiên chỉ là thần sắc băng lánh đứng tại chỗ đối mặt cái kia từ tam đao trước mặt bổ tới một đao không tránh không né chỉ là đang thời điểm mấu chốt nhất lợi dụng thân pháp tránh thoát chiêu thứ nhất chặt chém sau đó chiêu thứ hai chiêu thứ ba lanh thiên chỉ là đứng tại chỗ ngay cả tiếp theo tránh thoát cái kia từ tam đao cái gọi là tất sát ba đao sau đó cười lạnh nói liền điểm ấy công phu cũng dám tùy ý làm vậy sau đó lanh thiên trực tiếp rút đao một đao vung ra về sau lại cũng không nhìn cái kia từ tam đao trực tiếp đem trường đao cắm vào v à o đao từ tam đao sững sờ nhìn xem lanh thiên sau đó cầm đao cánh tay cũng như thủ hạ mình một dạng trực tiếp rơi xuống máu tươi dâng trào mặt đất đã bị nhuộn thành màu đỏ mà từ tam đao cũng xác thực muốn so dưới tay hắn sự nhẫn mại mạnh rất nhiều đầu tiên là điểm bản thân huyệt đạo cầm máu sau đó giải lên một chút thuốc cầm máu phấn mang theo t r ắ n g bạch sắc mặt nói từ tam thụ giáo cái nhục ngày hôm nay ngày khác sẽ làm hoàn lại đi nói xong từ tam đao trực tiếp rời đi liền hắn gây mất cánh tay cùng trường đao cũng không cần mà dưới tay hắn có cái da hỏa tương đối cơ linh biết rõ nhặt lên trên mặt đất cánh tay cùng bình khí ân làm không sai phong hổ hướng về phía lanh thiên nhẹ nhàng gật đầu chớ nhìn mấy tên ở trong tay chính mình giống như yếu gà một dạng kỳ thật nguyên một đám thực lực đều phi thường cường hãn dù sao cũng là sát thủ xuất thân cá nhân chiến đấu lực đều vẫn là rất không tệ chỉ là kinh thành căn cứ khu chỗ đó cao thủ rất rất nhiều không lộ ra bọn họ thôi đa tạ công tử khích lệ cái kia từ tam đao thực lực không đáng giá nhắc tới lanh thiên chắp tay nói xác thực mặc dù cái này từ tam đao tại lâm thành võ giả bên trong rất có danh khí nhưng là tại lanh thiên trong mắt thực sự là không đáng giá nhắc tới bị hắn giết chết qua đỉnh cấp v õ giả đều có mấy cái đánh bại chỉ là một cái siêu cấp v õ giả với hắn mà nói căn bản không đáng khoe khoang h ổ tử ngươi làm sao đột nhiên đã trở về mấy vị này là phong chiến nhìn xem phong hổ sau đó hiện ra vẻ khiếp sợ thần sắc nhìn xem lanh thiên ba người nhìn xem ba người chỗ đứng hẳn phải biết hắn cũng không phải là ba người bên trong lợi hại nhất một cái thế nhưng là xuất thủ chỉ dùng một chiều liền đem uy danh hiển hách từ tam đao đáng tự hào nhất đao pháp phá đồng thời chặt đứt hắn một đầu cánh tay thực lực như thế có thể xưng ơ khủng bố tại phong chiến trong mắt sợ là siêu cấp võ giả chưa chắc có cái này năng lực mà lợi hại như thế võ giả lại gọi con trai mình công tử h ồ tử cùng bọn hắn ở giữa rốt cuộc là quan hệ thế nào còn nữa trước đó hắn nói bọn họ sau này sẽ là phong gia điểm tiếp tế người đây rốt cuộc là thật hay giả nếu là thật sự hổ tử hắn rốt cuộc là từ chỗ nào ngoặt đi qua cái này ba cái khủng bố như vậy đại cao thủ chương 425, ba cái đỉnh cấp người hầu ba người bọn hắn cũng là bằng hữu của ta vị này là trương huy vị này là cổ đồng vừa mới xuất thủ vị này là lanh thiên bọn họ ba vị cũng là đỉnh cấp v õ giả phong hổ nói hoa anh tại phong hổ giới thiệu đám người đầu giống như bị cự thạch ngàn cân đập một dạng bắt đầu mắt nổi đong đóm cái gì đỉnh cấp v õ giả thật giả ba cái đỉnh cấp võ giả bọn họ những cái này điểm tiếp tế võ giả rất nhiều người liền đỉnh cấp võ giả hình dạng thế nào cũng chưa từng thấy hiện tại đ ỗ n g nhiên xuất hiện ba cái không quáng mắt mới là lạ chứ phong chiến còn tốt dù sao mình chính là siêu cấp võ giả hơn nữa tu luyện địa cấp công pháp lại có tụ linh châu tại về sau tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới cũng không tính khó ngạc nhiên về sau vội vàng hành lễ nói ba vị đỉnh cấp võ giả thất kinh thất kính không dám lao ra c h i ế t sát chúng ta trương huy thấy thế không khỏi giật nảy mình vội vàng đỡ lấy phong chiến không dám để cho hắn tiếp tục hành lễ nói đùa mặc dù phong chiến trình độ không ra thế nào tích thế nhưng là không chịu nổi người ta nhân phẩm tốt ta sinh một ưu tú như vậy con trai trương huy đám ba người là không chút nghi ngờ phong h ổ về sau có thể tiến vào chiến thần cảnh giới thành lập chiến thần gia tộc thân làm tương lai chiến thần cha vợ tăng thêm trên người bọn họ còn có nhược điểm tại phong h ổ trong tay là bất kể như thế nào cũng không dám để cho không phong hổ dám để Lao o c h cùng bọn hắn hành lễ. l ra、đám、người hai được cái này xưng hồ, không nhìn hô, khỏi mở lâm a hô chữ này hàm nghĩa bọn họ cũng hiểu liền như là lâm bá một dạng ba người này là ở cho thấy có lòng muốn làm phong gia người hầu a ba tên i đỉnh cấp võ giả làm người hầu ta láo thiên gia a cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đám người trong đầu chuyển đầu không được phong hổ đầu góc cũng đồng dạng không chuyển qua đến làm sao đột nhiên liền thành ba tên đỉnh cấp võ giả lao ra cần biết trước đây không lâu hắn còn bị một tên siêu cấp võ giả cái <cười> uy hiếp cơ h ầ nhuệ khí mất hết mặt mũi mất hết nếu không phải mấy người này tới giải vây mà nói sợ là đi qua sau chuyện này toàn bộ phong gia điểm tiếp tế đều muốn sụp đổ h ổ tử cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a phong chiến nhìn về phía phong hổ nói cũng chỉ có hắn đứa con trai này mới có thể đưa cho chính mình dạy vò ra cái này ba cái người hầu cao thủ tới đi ha ha tình huống cụ thể có chút phức tạp về sau ta sẽ chậm chậm cho ngài nói à tóm lại về sau ba người bọn họ sẽ gia nhập chúng ta điểm tiếp tế nghe ngươi chỉ huy có cái này ba người tại ta nghĩ khoảng cách ngươi nghĩ thành lập đại hình điểm tiếp tế nguyện vọng liền không xa phong hổ cười nói kỳ thật phong hổ cũng không có nghĩ đến cái này trương huy làm sự tình như thế quyết đoán hắn giới thiệu thời điểm chỉ nói lấy ba người làm mình bằng hưu dù sao cao thủ đều có bản thân tôn nghiêm hắn nói chuyện thời điểm cũng tận lực vì ba người bảo toàn mặt mũi để cho bọn họ ở chỗ này lẫn vào có thể không nghĩ trương huy thế mà trực tiếp liền lấy tôi tớ tự cư đại ca chúng ta cũng không cần đứng ở nơi này vẫn là mau chóng sẽ trong phòng đi thôi cứ như vậy đừng đấy cũng không phải chúng ta phong ra điểm tiếp tế đạo đ ạ i khách ta tam thúc dư c h ấ n vội vàng nói ân đúng đúng đúng mấy vị mời vào bên trong lao lâm thủ thương mấy vị huynh đệ n g ư ơ i mau chóng an bài bọn họ đi bệnh viện dưỡng thương cũng là vì ta phong ra điểm tiếp tế mà thụ thương đoạn không thể để bọn hắn đổ máu lại rơi lệ phong chiến nói là lao ra lâm bá nghe vậy gật đầu chào hỏi mấy người đi lái xe chuẩn bị đem trên mặt đất thụ thương mấy người đưa đến trong bệnh viện đi phong hổ phong chiến c h ư ơ n g huy đám ba người cùng một chỗ tiến nhập điểm tiếp tế những người khác tại dư chấn an bài xuống ai đi đường đấy năm người cứ như vậy trực tiếp tiến nhập điểm tiếp tế trong phòng tiếp khách ba vị mời ngồi chớ có khách khí hổ tử mau cùng ta nói nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phong chiến nói kỳ thật sự tình rất đơn giản ba vị này vốn là tại kinh thành căn cứ khu lan lộn chỉ là bọn hắn hôn hữu điểm thảm muốn đổi cái địa phương ta cảm giác cũng không tệ lắm cho nên dự định cùng ta lan lộn sau đó ta liền đem bọn hắn mang tới giúp cho người một tay phong hổ cười nói hắn không có ý định đem tình hình thực tế nói cho phong chiến nguyên nhân cũng rất đơn giản sợ phong chiến lo lắng ma hóa nhân cái gì phong chiến mặc dù cũng tiếp xúc qua một lần bất quá tổng mà nói thực lực của hắn vẫn còn tương đối thấp rất nhiều thứ tạm thời không biết so đã biết muốn tốt tiểu t ử ngươi không muốn cùng ta nói mò ba vị thực nguyên nhân lưu tại ta phong ra điểm tiếp tế sao phong chiến nhìn về phía ba người hỏi đương nhiên ba người chúng ta cũng là chân tâm thật ý muốn lưu tại nơi này kỳ thật phong hổ công tử có một chút không có nói sai hắn xác thực rất lợi hại đi theo hắn l a lộn ở chúng ta ba huynh đệ nhìn đến vẫn tương đối có tiền đồ trương huy nói không phải nói muốn mở ra một cái đại hình điểm tiếp tế sao có chúng ta ba huynh đệ tọa chấn mà nói hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì cổ đ ồ n g nói theo lao gia không cần có chỗ lo nghĩ chúng ta là phong hổ công tử mang đến phong hổ công tử quả quyết không có khả năng làm ra đối với lao gia có hại sự tình đến về phần ba huynh đệ chúng ta cho dù là có ý nghĩ này cũng không dám áp dụng phong h ổ công tử thực lực mạnh hơn chúng ta rất nhiều chúng ta buộc chung một chỗ cũng không phải phong h ổ công tử đối thủ lanh thiên nói cái gì phong h ổ ngươi đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới phong chiến nghe vậy không khỏi nhìn về phía phong h ổ nói phong h ổ mới vừa đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới không bao lâu còn không có cùng phong chiến nói chủ yếu cũng là nghị trờ trở về về sau cho hắn một kinh hỷ ân lanh thiên nói không sai ba người bọn hắn cộng lại cũng không phải đối thủ của ta cho nên bọn họ cũng không dám chơi cái gì mờ ám l a ba ngươi nơi này vừa vặn cần nhân thủ hỗ trợ ba người bọn hắn sẽ trở thành ngươi trợ thủ ngươi để bọn hắn làm gì bọn họ liền sẽ làm gì có phải hay không a trương huy phong hồ nói phong hồ công tử nói đúng ngài để cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó trương huy nghe vậy gật đầu nói cái này phong chiến nghe vậy không khỏi c ư ờ i khổ có lẽ con trai mình thực rất lợi hại có thể hàng phục cái này ba cái đỉnh cấp võ giả nhưng vấn đề là con trai mình cũng không khả năng vẫn luôn trong nhà a tốt rồi ba người các ngươi đi ra ngoài trước đi ta và cha ta hảo hảo nói chuyện các ngươi trước tiên có thể ở chung quanh dạo chơi làm quen một chút cảnh vật chung quanh phong hổ nói là phong hổ công tử trương huy mấy người nghe vậy gật đầu sau đó ra phòng tiếp khách đi tới trong sân trong sân dư chấn đang tại chỉ đạo điểm tiếp tế bên trong một số võ giả tu luyện võ kỹ lanh thiên nhìn nhưng lại hứng thú tự mình hạ tràng bản thân hắn cũng là dùng đau người chỉ điểm dư chấn bọn họ những người này quả thực là đại tài tiểu dụng mà trương huy cùng cổ đồng hai người thì là bốn phía dạo chơi nhìn xem tương lai bọn họ muốn sinh hoạt địa phương trong phòng tiếp khách phong chiến nhìn về phía phong hồ nói bây giờ có thể nói cho ta biết ta kỳ thật cũng không cái gì ta đối bọn hắn mấy cái có ân cứu mạng về sau bọn họ phạm sai lầm là ta ra mặt bảo vệ bọn họ tương đương lại cứu bọn họ một mạng cho nên bọn họ liền ca m nguyện đi theo ta bất quá ta không cần bọn họ đi theo ngược lại ngươi nơi này càng cần hơn ngươi nghĩ thành lập đại hình điểm tiếp tế có ba người bọn hắn t ỏ a c h ấ n sẽ không có cái gì đuôi mù ra hỏa sẽ tới tìm ngươi phiền phước phong hổ nói ân cứu mạng phạm phải sai lầm lớn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phong chiến cao mày nói lão ba có một số việc là có giữ bí mật trật tự không thể tùy tiện nói lung tung tóm lại cái này ba người ngươi yên tâm dùng là được rồi sẽ không xảy ra chuyện phong h ổ nói tiểu tử ngươi nói nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt ngươi là đỉnh cấp võ giả có thể đè ép được bọn họ ta cũng không phải ngươi cũng không thể một mực ở tại điểm tiếp tế vạn nhất bọn họ cho ta tới một đảo khách thành chủ ta thế nhưng là một chút biện pháp đều không có phong chiến nói yên tâm đi bọn họ không dám ta sẽ cho ngươi lưu lại ngăn được bọn hắn thủ đoạn phong h ổ khẽ gật đầu một cái nói tiểu lam vân h ổ thế nào ta xem nó hình thể dáng dấp thật nhanh hiện tại hẳn là cũng có siêu cấp hung thu thực lực a phong chiến hỏi ân đã nhanh muốn thành niên còn có ta mang về một thất phong lang cái này phong lang thật không đơn giản tuyệt đối đỉnh cấp hung thú đ ỉ n h phong liền xem như trương huy cổ đồng lanh thiên bọn họ ba huynh đệ liên thủ muốn làm ra gây bất lợi cho ngươi sự tình phong lang cũng có thể giúp ngươi ngăn trở một hồi phong hổ nói cái gì đỉnh cấp đỉnh phong phong lang ngươi chính là lưu tại bên cạnh mình đi có nó、no、tại ta càng yên tâm hơn một chút phong chiến nói hắn không có hỏi mình con trai này phong lang rốt cuộc là làm sao tới dù sao từ lần trước thụ thương lần nữa khôi phục nội lực về sau chính mình cái này con trai hắn liền đã xem không hiểu chương 426, a i ai là ai con trai không cần thực lực của ta không dùng được nó đi theo ta cũng là lãng phí nói không chừng lúc nào liền chết phong hồ lắc đầu nói về sau hắn muốn đối mặt đối thủ trên cơ bản cũng là đỉnh cấp ma hóa nhân hoặc là ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân nếu là đỉnh cấp ma hóa nhân còn dễ nói nhưng là đụng phải ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân phong lan g cũng sống không qua mấy c h i ề u hơn nữa phong hổ còn tính toán đợi triệu hoán đã đến giờ về sau nhìn xem có hay không có thể lần nữa triệu hoán mặt ngươi đối với rốt cuộc là địch nhân gì ngươi đến cùng đang làm cái gì nguy hiểm như vậy phong chiến nghe vậy vội vàng nói phong hổ nghe vậy cười không nói phong chiến không thể làm gì khác hơn nói tốt ta ta không hỏi hỏi cũng hỏi không ra đáp án đến đây chính là ngươi lưu lại ngăn được thủ đoạn sao dĩ nhiên không phải kỳ thật ta cũng không tín nhiệm ba người bọn hắn nếu là đặt ở bên cạnh ta nhưng lại không quan trọng dù sao bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của ta bất quá đặt ở bên cạnh ngươi ta liền phải hao phí chút tâm tư cho nên ta cho bọn hắn hạ độc giải dược ta sẽ lưu tại ngươi nơi này một bộ phận sau đó đúng hạn cho bọn hắn giải dược bọn họ tự nhiên không dám có cái gì tiểu tâm tư chờ sau này ngươi ta đều thành chiến thần cũng liền không cần sử dụng độc dược đã khống chế thực lực cường đại có thể chấn áp tất cả đủ để độc độc được cho chính dược chế dược chế, cách họ không dám phản、bội. Phong hổ、nói. Phong hổ ý nghĩ chính là, trong thời gian ngắn, dựa theo sư phụ mình biện pháp, không nhưng không nhiên không trong nào bọn bội. biện ba ba nói. gian ngắn, dùng người, dùng người trung dám dựa ý là, là tất t sư ân m cho đúng rồi ngươi đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới vậy ngươi có hay không được công mới pháp phong chiến mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn xem phong hồ nói dựa theo trước đó quy luật đến xem trung cấp võ giả được địa cấp hạ phẩm công pháp cao cấp võ giả được địa cấp trung phẩm công pháp siêu cấp võ giả được địa cấp thượng phẩm công pháp như vậy đỉnh cấp võ giả được hẳn là thiên cấp hạ phẩm công pháp a ân chiếm được chính như chúng ta trước đó đoán trước như thế là thiên cấp hạ phẩm công pháp phong hồ trầm giọng nói t thật có phong chiến không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hiện tại hắn Đã không phải là trong ư ớ mới c kia tiến manh, v à siêu cấp võ giả cấp c võ ả h i i giao hữu vòng tròn cũng biến không ít. Quan trọng hơn là có thể tiến giả diễn ớ về vòng vào võ sau, hóa quan cao hữu cũng không trọng hơn thể nhà tròn ít, có cấp là đó à tràn bài n bên trong khắp nơi tràn ngập siêu cấp võ giả cùng đỉnh cấp võ giả nhắn lại phát bài viết. bên trong siêu phát viết, giả giả khắp cấp cấp lại c võ võ rất Trong cấp tin tức. nhiều không nào phía cách hiểu dưới giả, cao được võ đó liền bao quát công pháp tin tức thiên cấp công pháp so với địa cấp công pháp đến càng thêm khó được đ ặ t ở đại thai b i ế n trước đó cũng chỉ có một chút đỉnh tiêm danh môn đại phái mới có Hơn nữa chỉ có số người cực ít có thể tu luyện, như h nữa người luyện, trưởng môn, trưởng môn truyền n có cực có số ít tu tỉ ân loại hình, thật m chí ngay cả ngay r ư n không g lao đều không có, tu luyện tư cách. Ân, thật có ta u luyện Ơn, tư thật t cách. có, lần này trở về cũng là vì đem công pháp truyền thụ cho ngươi lao cha ngươi bây giờ công lực tiến độ như thế nào phong hồ hỏi vẫn được ngươi đưa ta cái kia bà bối tu luyện thực biết rất nhanh ta hiện tại đã tiến vào siêu cấp tám đoạn phong chiến hương phân nói bình thường tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới về sau không ít võ giả nhất là cùng loại phong chiến ở độ tuổi này siêu cấp võ giả một năm có thể tiến bộ một cái đẳng cấp đều muốn cơi trộm có người thậm chí mấy năm đều không thể tăng lên một cái đẳng cấp tuổi tác lớn võ giả cùng tuổi trẻ võ giả khác nhau rất lớn võ giả tu luyện chừng hai mươi tuổi là chân chính hoàng kim thời kỳ tu luyện qua ba mươi tuổi về sau tốc độ tu luyện liền sẽ hạ xuống rất nhiều phong chiến có thể ở tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới về sau chưa tới nửa năm thời gian bên trong liên tục tấn thăng hai cái đẳng cấp hắn tốc độ tu luyện s á c thực đầy đủ kinh người nhưng mà tại phong hổ trong mắt dạng này tốc độ sợ là chỉ có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung phong chiến tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới thời điểm phong hổ vẫn chỉ là trung cấp võ giả mà hắn hiện tại cũng đã là đỉnh cấp võ giả phong chiến mới đạt tới tam đoạn dạng này tốc độ tu luyện năm nào tháng nào mới có thể đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới mà đỉnh cấp võ giả cảnh giới về sau càng thêm khó mà tu luyện muốn tu luyện tới đỉnh cấp đ ỉ n h phong sợ không phải muốn mười mấy hai mươi năm thời gian cái này quá chậm nghĩ tới đây phong hổ đột nhiên nghĩ đến mình ở đánh g i ế t ma hóa chiến thần thời điểm hệ thống đã từng tưởng thưởng qua một k h ỏ a chân khí c h â u chân khí c h â u tiên thiên võ giả thể nội chân khí ngưng kết mà thành hạt c h â u nội t h n đại lượng tiên thiên chân khí sau khi phục dụng có thể đại lượng tăng cường nội lực khi lấy được vật này về sau phong hổ bản thân cũng không tính phục dụng tu luyện với hắn mà nói cũng không khó nhưng mà đối với người bên cạnh mà nói lại là rất khó lúc đầu hạt trâu này hắn là dự định lưu lại chờ sau này lúc nào lại làm một cái trở về sau đó đưa cho vương huyên cùng long vi vi làm lễ vật hiện tại xem ra thôi bỏ đi vương huyên cùng long vi vi hai người còn trẻ có bản thân hỗ trợ tốc độ tu luyện ngược lại cũng không chậm ngược lại là cha mình nếu là không giúp hắn một chút năm nào tháng nào mới có thể đạt tới chiến thần cảnh giới siêu cấp t a m đoạn được rồi vật này cho ngươi a phong hổ vừa nói trong tay xuất hiện một khoả lớn t r ừ n g ngón cái hạt trâu hạt trâu này bên trên hiện ra mở mị sương mù tựa hồ lấy ra trong nháy mắt cái kia sương mù ngay tại ẩn ẩn s ó i mòn đây là cái gì phong chiến nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở đưa tới chỉ là người người hạt trâu kia phát ra sương mù phong chiến cũng cảm giác bản thân toàn thân nội lực dục dịch tựa như ăn thập toàn đại bổ viên một dạng thế mà tự hành vận chuyển lại chân khí trâu đồ tốt ăn hết trực tiếp lấy ra sẽ lãng phí nó năng lượng phong hồ vừa nói trực tiếp đem hắn ném đến cha mình trong miệng chân khí châu theo phong chiến ít hầu trực tiếp nuốt xuống dưới tiến vào trong bụng về sau chân khí châu tản mát ra x ư ơ n g mù số lượng so với trực tiếp bại lộ trong không khí muốn mạnh gấp mười lần có thửa mà phong chiến cứ như vậy ngồi ở tại chỗ lợi dụng nội lực bao trùm chân khí châu nhận nội lực thôi hóa cái này chân khí châu phát ra x ư ơ n g mù số lượng lại tăng nhiều không ít mà phong chiến mỗi lần vận hành một chu thiên đều có rất nhiều x ư ơ n g mù dung nhập vào bản thân nội lực bên trong phong hổ thay thế một cái tay khoác lên cha mình phía sau lưng lợi dụng bản thân nội lực c h ậ m c h ậ m vì lao cha dẫn đường giúp hắn cải biến nguyên bản đường lối vận công đem thiên cấp hạ phẩm công pháp đường lối vận công chạm trổ vào đi như thế vận hành mấy chu thiên về sau phong chiến đột nhiên tỉnh lại ngẩng đầu nhìn về phía phong hồ nói ta ta giống như lại tăng lên một cái đẳng cấp đạt tới siêu cấp tứ đoạn ân nhìn đến hiệu quả cũng không tệ lắm phong hồ gật đầu nói không hổ là từ võ giả cấp chiến thần trên người tuân ra đến chân khí châu quả nhiên hiệu quả phi phạm sau khi ăn vào Lúc ạ loại lại i dãi gia tăng nội lực, mà không phải là lực, lần là lo lắng, lo lắng l này mà dùng ôn phương tăng không xong, bản thân trước đó lo lắng, nhưng lại lo lắng vô hòa thức chậm ích. trước một đó đầu, phong hổ còn tưởng rằng cái này chân khí châu ăn vào đi về sau sẽ lập tức buộc phát ra tất cả năng lượng, còn sợ cha mình không chịu nổi cuồng bạo chân khí, chuẩn bị thôi phát sinh mệnh nguyên châu lực lượng đi giúp cha mình. kết quả hoàn toàn không phải mình nghĩ như thế, hệ thống này quả nhiên là nhân tính hóa sẽ không làm ra với thân thể người có hại đồ v n Ăn chân khí châu... khí so trực tiếp tiếp nhận võ giả cấp chiến thần truyền công còn muốn an toàn nhiều tiếp nhận chiến thần võ giả truyền công thời điểm chiến thần sẽ duy nhất một lần đem chính mình công lực toàn bộ chuyển vận cho thụ thuật giả nếu là thụ thuật giả thể chất quá yếu chỉ là vì duy trì thụ thuật giả kinh mạch cũng không biết muốn hao tổn bao nhiêu công lực thường thường một lần truyền công hơn phân nửa công lực cũng sẽ ở truyền công quá trình bên trong bị lãng phí hết một phần nhỏ bị thụ thuật giả lợi dụng nói dù sao chiến thần công lực kinh khủng bực nào cho dù chỉ là một phần nhỏ cũng đủ làm cho rất nhiều người tăng lên tới đỉnh cấp võ giả cảnh giới h ổ tử cái này chân khí châu ngươi không nên cho ta nên chính ngươi ăn hết phong chiến sắc mặt phức tạp nói chính mình cái này con trai mặc dù biến hóa rất lớn thậm chí trở nên hắn đều nhanh không nhận ra được bất quá có một chút không thay đổi chính là đối với mình tình cảm cùng hiếu thuận chân khí châu vật như vậy quả nhiên là so bất luận cái gì linh đan rượu d ư ợ c đều mạnh hơn đồ vật sau khi ăn vào chậm rãi phát ra bình ổn tăng lên công lực đây mới thực sự là tu luyện trí bảo nhưng mà phong hổ nhưng không có mảy may do dự cứ như vậy ném vào trong miệng mình lão cha ta không dựa vào cái này không phải cũng một dạng tu luyện tới đỉnh cấp võ giả cảnh giới ngươi tu luyện quá t r ư m n nếu là theo không kịp ta mà nói hai nhà chúng ta làm sao cùng đi tìm ta lão mụ a phong hổ cười nói đúng tìm ngươi lão mụ phong chiến nghe vậy không khỏi nắm chặt nắm đấm bất quá cho đến ngày nay ta mới biết được tiến vào chiến thần cảnh giới còn muốn lĩnh ngộ kia là cái gì cực khổ thần ta xem võ giả nhà trên diễn đàn lĩnh ngộ thần giống như so tu luyện nội lực khó khăn hơn nhiều một chút đã sớm đạt đến đỉnh cấp võ giả đỉnh cao bị vây ở cảnh giới kia mấy chục năm đều không biện pháp lĩnh ngộ được thần tiến vào chiến thần cảnh giới là khó khăn như thế sao phong chiến tiếp lấy giận dữ nói võ giả nhà trên diễn đàn để cho hắn tiếp xúc đến rất nhiều trước kia chưa có tiếp xúc qua tri thức mà phong hổ nghe vậy thì là hé miệng cười một tiếng lĩnh ngộ được thần Vật trai từ này, con trai của ngài của đã lập tức phong hổ cảm giác hắn đứa con trai này quan tâm sự tình thực so với bình thường làm cha đều muốn nhiều t r ư ờ n g 427, m h ã n h liệt tự tin cảm tạ tiểu n ề u ăn cỏ non thủ hộ đã sớm vì n g à i chuẩn bị xong phong h ổ vừa nói trên tay xuất hiện một con chó nhỏ ân có ý tứ gì đây là vật gì làm công nhưng lại rất tinh xảo phong chiến nói h u n g thú tinh hồn m ả n h vỡ chỉ có đỉnh cấp h u n g thú hơn nữa còn là loại kia có khả năng đạt tới thú vương cảnh giới đỉnh cấp h u n g thú trên người mới có ăn hết có thể giúp ngươi l ĩ n h ngộ được thần phong h ổ nói h u n g thú tinh hồn m ả n h vỡ thứ này không ta không muốn chính ngươi ăn phong chiến nghe vậy giật nảy cả mình sau đó đột nhiên lắc đầu nói cái kia viên chân khí châu hắn sau khi ăn vào đều hối hận phải chết trong lòng dự định có phải hay không đợi lát nữa trực tiếp đi bệnh viện mở dao đem chân khí châu lấy ra trả lại cho phong hổ hiện tại làm sao có thể còn đuổi theo đi ăn cái này không ăn vì sao không ăn ta không cần cái này phong hổ nói ngươi không cần ngươi l à muốn nói cho ta n g ư ơ i lĩnh ngộ được thần đừng nói dỡn n g ư ơ i mới bao nhiêu lớn những cái kia bốn mươi năm mươi tuổi đỉnh cấp võ giả rất nhiều đều không có lĩnh ngộ được thần đây ngươi cũng đừng lừa ngươi lao cha ta biết ngươi là thiên tài thế nhưng là thần vật này cùng thiên tài không thiên tài không quan hệ ta tại võ giả nhà nhìn lên đến có thiên tài hai mươi mấy tuổi thì đến được đỉnh cấp võ giả cảnh giới nhưng là năm nay đều hơn năm mươi vẫn là đỉnh cấp võ giả thần a không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ đỉnh cấp võ giả số lượng nhiều như vậy đừng nói trung nguyên căn cư khu chỉ là toàn bộ lâm thành có thể tìm tới đỉnh cấp võ giả tối thiểu có mấy trăm người toàn bộ trung nguyên căn cư khu đỉnh cấp võ giả số lượng tối thiểu có vượt qua vạn người nhiều nhưng là có thể lĩnh ngộ được thần tài có mấy cái ngươi đừng ở nơi này nói càn ta không tin ngươi nói phong chiến nói bây giờ hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu võ giả nhà là một cái rất tốt giao lưu bình đài siêu cấp võ giả cùng đỉnh cấp võ giả ở giữa mặc dù có tránh lệnh nhưng là bị phân loại làm cùng một cái giai đoạn võ giả thật giống như sơ cấp trong võ giả cấp võ giả cùng cao cấp võ giả một dạng như thế đến nay thân làm siêu cấp võ giả cũng rất dễ dàng có thể có được rất nhiều có quan hệ đỉnh cấp võ giả tin tức mà đỉnh cấp võ giả tin tức bên trong nhiều nhất dĩ nhiên chính là liên quan tới như thế nào đột phá chiến thần cảnh giới miêu tả ngươi không tin phong hổ nghe vậy lập tức im lặng không tin phong chiến gật đầu nói bất kể là hắn từ võ giả nhà bên trong nhìn thấy vẫn cùng bằng lĩnh ngộ thần, là lưu, là thực tế cùng bằng hưu giao lưu, lĩnh ngộ được thần, tuyệt hưu được giao đối mặc dù phong hổ hiếu thuận hành vi để cho phong chiến rất cảm động nhưng là loại hành vi này tại phong chiến nhìn đến lại là rất ngu xuẩn chẳng lẽ hắn không minh bạch chỉ có chính hắn nhanh chóng đạt tới chiến thần cảnh giới phong gia mới có thể chân chính quật khởi sao chỉ có chính hắn đạt tới chiến thần cảnh giới mới có thể đi tìm hắn mụ mụ tốt ta thứ này ta còn có người ăn cái này phong hổ vừa nói lại móc ra một cái hung t h ú tinh hồn mảnh vỡ bất quá cái này tinh hồn mảnh vỡ không phải tiểu cầu mà là một con ngựa người người còn có phong chiến nhìn thấy phong hổ trên tay có hai cái tinh hồn mảnh vỡ không khỏi s ư ơ n g sở đương nhiên ta không chỉ hai cái Còn có vừa nói, vừa phong, phong, cái này, cái này phong, phong hổ bất đắc dĩ nói đầu năm nay còn có linh ngộ được thần cơ hội đang ở trước mắt ngược lại đẩy về sau đạo lý đương nhiên phong hổ cũng rất là cảm động có thể thấy được cha mình cũng là thực tình yêu bản thân chỉ là năng lực có hạn có theo phong chiến tướng cái kia tiểu mã nuốt xuống cũng bắt đầu lâm vào mộng đẹp trọn vẹn qua không sai biệt lắm một giờ mới tỉnh lại nhìn xem phong hổ ánh mắt đều có chút mê m à n g tựa hồ không phân rõ mình rốt cuộc là một con ngựa hay là cái nhân loại l ã o ba l ã o ba tỉnh phong hổ vừa nói trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn c h é n t r à sau đó tạt vào cha mình trên gương mặt nhận nước lạnh kích thích phong chiến lập tức giật cả mình sau đó tỉnh táo lại tiểu t ử ngươi làm gì a phong chiến nhìn hằm hằm phong hổ nói hắc hắc sợ ngài đắm chìm quá lâu thực đem mình làm một con ngựa cảm giác thế nào phong hổ hỏi ân rất kỳ quái cảm giác ta nằm ngộng ngộng thấy tự thành một con ngựa phong chiến nói ha ha đây là ăn tinh hồn mảnh vỡ tất nhiên sẽ kinh lịch đồ vật vậy thật ra thì không phải là ngộng là chân thật kinh lịch bất quá không phải ngươi mà là đám kia ngựa ngươi ăn nó đi tinh hồn đem hắn đồng hóa liên quan nó một bộ phận ký ức cũng bị ngươi đồng hóa hiện tại chính ngươi tu luyện thử xem có thể làm được hay không nội thị phong hồ nói nội thị chính là kiểm nghiệm bản thân có hay không lĩnh ngộ được thần phương thức cao nhất phong chiến nghe vậy gật đầu sau đó bắt đầu tu luyện theo hắn đắm chìm trong trong tu luyện thượng đế thị giác lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn hắn có thể rõ ràng nhìn đến thân thể của mình tình huống những địa phương kia có ám thương những địa phương kia có bệnh biến những cái kia kinh mạch bị tạp chất tác sau một lát phong chiến mở mắt ra nói nội thị nội thị ta ngồi xuống ta thực sự có thể nội thị ta ta lĩnh ngộ được thần ân ngươi lĩnh ngộ được thần hiện tại ngươi không cần lo lắng đi chỉ cần hảo hảo tu luyện tương lai nhất định có thể tiến vào chiến thần cảnh giới phong hồ nói mặc dù lĩnh ngộ được thần về sau còn có thần cầu cảnh giới này mới có thể thử nghiệm thần giữ khí hòa nhưng là cái này tại phong hồ nhìn đến hẳn là cũng không phải là cái gì vấn đề lớn muốn đi vào thần cầu cảnh giới kỳ thật trên bản chất vẫn là lớn mạnh thần tất nhiên hung thu tinh hồn mảnh vỡ có thể lớn mạnh thần như vậy một k h ỏ a tinh hồn mảnh vỡ chỉ có thể lĩnh ngộ được thần mà không cách nào ngưng tụ thần cầu như vậy ăn hai k h ỏ a đầu hai khỏa không được ba khỏa ba khỏa không được bốn khỏa chỉ cần có hung thú tinh hồn mạnh vỡ ngưng tụ ra thần cầu hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì về phần cuối cùng thần giữ khí hợp cửa này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình liền phong hổ cũng không có biện pháp ân ta nhất định có thể phong chiến nghe vậy hung hăng gật đầu nói tốt rồi lão cha ta lần này trở về có thể cho ngươi đ ổ vật trên cơ bản đều cho ngươi tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân cố gắng tu luyện sớm chút trở thành chiến thần sau đó đi tìm ta lão mụ phong hổ nói yên tâm đi tiểu t ử thúi ta chưa từng có cái nào một khắc có như bây giờ vậy lòng tin phong chiến hung hăng gật đầu nói trong vòng một ngày hắn có chân khí châu có thể ra tốc tu luyện lĩnh ngộ được thần tồn tại còn có thiên cấp công pháp phụ trợ có như thế cơ sở phía dưới nếu là còn không thể cố gắng tu luyện sớm ngày trở thành chiến thần mà nói vậy hắn cũng thực quá phế vợ ân trọng yếu nhất sự tình xử lý xong hiện tại nên nói bảo hôm nay phát sinh sự tình cái kia từ tam đao là ai hắn thường xuyên đến chúng ta điểm tiếp tế tìm phiền tại sao phong hồ hỏi phong ra điểm tiếp tế cái này sàng nghiệp mặc dù bây giờ phong h ổ đã không để vào mắt nhưng nơi này dù sao cũng là nhà mình thế mà bị người khi d ễ bên trên cửa nhà thật sự là đáng g i ậ n đến cực điểm bất quá hôm nay lanh thiên xuất thủ gây rồi hai người cánh tay cũng coi là tiểu trường đại giới nhưng là đầu đôi câu chuyện phong h ổ lại là muốn hiểu một phen rồi quyết định muốn hay không sau tiếp theo tiếp tục tìm cái kia từ tam đao phiên phước có lẽ hắn khả năng không có thời gian bất quá còn có trương huy cổ đồng lanh thiên ba người còn có phong lang và tiểu lam vân hổ hai đại chiến sùng tại dạng này thực lực đừng nói là một cái cỡ nhỏ điểm tiếp tế liền xem như đại hình điểm tiếp tế đều phải hảo hảo cân nhắc một chút chương bốn trăm hai mươi tám quân bộ thực lực từ tam đao ở chúng ta lâm thành một khối này vẫn là rất có danh khí đã từng độc từng tên chiến c hai siêu ấ phong u n đồng g thú, thời t à bộ đánh i gia ế t Về sau, hắn gia nhập h ắ chiến Kỳ Trấn, t à thành n Trấn h Hắc Kỳ、Chấn、một v ê n tướng. Phong đại i h c nói hắc kỳ trấn khoảng cách kia chúng ta nơi này không đủ năm mươi dặm hắc kỳ trấn phong h ổ nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở đúng chính là chỗ đó kỳ thật hắc kỳ trấn lần này tới hắc kỳ trấn cũng là một cái đại hình điểm tiếp tế hơn nữa còn là khoảng cách phong ra điểm tiếp tế khoảng cách gần nhất đại hình điểm tiếp tế nói như vậy thành thị bên ngoài cỡ nhỏ điểm tiếp tế phóng xạ khoảng cách là phương viên một ư ơ i dặm địa khoảng t r ư ờ n g một ư ơ i dặm địa bên ngoài có cao cấp hung thú hoành hành đến đây cỡ nhỏ điểm tiếp tế võ giả phổ biến là sơ t r u n g cấp võ giả bất lực ứng phó cao cấp hung thú cho nên phạm vi hoạt động có hạn ma tiểu chấn thì là rất là khác biệt thân làm đại hình điểm tiếp tế nó phóng xạ phạm vi vượt xa cỡ nhỏ điểm tiếp tế có thể phóng xạ phương viên trăm dặm tri địa tại cỡ nhỏ điểm tiếp tế bên trong khó gặp cao cấp võ giả cơ hồ tuyệt tích siêu cấp võ giả Tại đại hình điểm tiếp tế t đại điểm hình bên n r o gần đây đến bởi vì phong chiến đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới uy danh tăng nhiều mà phong hổ đưa tới số lớn công pháp càng là vì phong chiến chiêu mộ không ít võ giả một chút tán lưu võ giả đều biết tại phong chiến nơi này có thể được công pháp rất nhiều người chen chúc mà vào so với trước kia mèo lớn mèo nhỏ hai ba con phong gia điểm tiếp tế đến hiện tại phong gia điểm tiếp tế đã lớn mạnh rất nhiều siêu cấp võ giả mặc dù còn chỉ có phong chiến bản thân nhưng là cao cấp võ giả số lượng đã đột phá m ộ ư ơ i cái trung cấp võ giả càng nhiều võ giả nhân số đã vượt qua trăm người dạng n à y thực lực tại hắc kỳ trấn p h o n g xạ phạm vì bên trong điểm tiếp tế bên trong có thể nói là số một thêm nữa phong chiến cũng không phải là một d ấ t điệu thấp người vì lôi kéo người mới nói bản thân t r í tại đại hình điểm tiếp tế phong gia điểm tiếp tế bên ngoài mười lăm dặm cái chấn nhỏ kia chính là phong gia thành lập đại hình điểm tiếp tế trụ sở mới như thế đến nay tin tức truyền đến hắc kỳ chấn thủ lĩnh trong lỗ thai lập tức biến vị phong gia điểm tiếp tế nhìn chúng cái chấn nhỏ kia khoảng cách hắc kỳ chấn khoảng cách thẳng tắp bất quá sáu mươi dặm tương đương còn tại hắc kỳ chấn phóng xạ trong phạm vi nếu là phong gia điểm tiếp tế tại cái khác địa phương thành lập đại hình điểm tiếp tế coi như bỏ qua nhưng là ở cái này cái địa phương thành lập đại hình điểm tiếp tế đây không phải là tương đương tại đoạt hắc kỳ c h ấ n sinh ý dưới tình huống như vậy hắc kỳ c h ấ n làm sao có thể đủ từ bỏ ý đồ thế là mới có từ tam đao xuất hiện hắn mục tiêu rất đơn giản muốn áp đảo phong chiến để cho hắn bung tha thành lập đại hình điểm tiếp tế nguyên lai là dạng này sợ chúng ta đoạt hắn sinh ý hắc hắc cái này sinh ý sợ là còn không phải đoạt không thể phong hổ cười lạnh nói phong ra điểm tiếp tế phía trước không đủ mười dăm địa phương thế nhưng là có một cái mỏ linh thạch thứ này đại biểu cho vô tận tài phú phong hổ làm sao có thể chắp tay nhường cho người chỉ là hắn bây giờ không có thực lực kia không dám khai phát thôi nhưng là quyền sở hữu là nhất định phải nắm bắt tới tay về phần cái gì phạm vi thế lực trung điệp vậy hắn liền không quản được nhiều như vậy dù sao hắn cũng không dựa vào điểm tiếp tế sinh hoạt sở dĩ nghĩ thành lập một cái đại hình điểm tiếp tế chủ yếu vẫn là vì thỏa mãn cha mình nguyện vọng c h ờ sẽ có một ngày nếu là mình tiến nhập siêu việt chiến thần cảnh giới đến lúc đó thành lập một cái độc lập thành trì đưa cho cha mình đều không phải là vấn đề ân chỗ đó cách chúng ta phong ra điểm tiếp tế rất gần nếu là từ bỏ nơi đó mà nói lại tìm địa phương xác thực rất khó phong chiến gật đầu nói